chương 495, t h ầ n cơ các l ý huyền cơ chương 495, t h ầ n cơ các l ý huyền cơ bởi vì vĩnh khánh đế đưa tới kêu ca tại dư luận tận lực dẫn đạo dưới một trận khởi nghĩa hành động tại đại hoàng trong thành cấp tốc sinh sôi thiên n g o ạ i thiên mở ra ngày thứ bảy gia cát lượng chính mang theo phong linh nguyện cuối cùng đã tới tòa này di tích trung tâm nhất gia cát lượng công khắc nhiều ngày như vậy là có nguyên nhân tòa này di tích không giống mặt ngoài đơn giản như vậy đầu tiên nó không có để kỳ người nhưng nó càng lớn bộ điểm là trong lòng đất h ạ phía trên hai mươi em mở cung điện sang trọng chỉ là mặt ngoài công phu bày một chút công pháp và đan dược làm chướng nhã pháp trong đó đ a n dược cũng bởi vì bày ra quá lâu mất đi dược lực nếu là thường nhân sẽ chỉ cảm thấy vận khí không tốt có được đồ vật không đủ nhiều nhưng ra cắt lượng cũng không phải là vì thu hoạch được công pháp gì mà đến hắn là vì phá giải nơi đây trận pháp mà đến phá lấy phá lấy liền phát hiện tòa cung điện này về cơ mở ra thông hướng dưới mặt đất mật đạo căn bản không cần do dự ra cắt lượng cùng phong linh n g u y ệ t liền dọc theo bậc thang xuống dưới lần này đi chính là dòng g ã ba ngày ba ngày này ra cắt lượng có thể nói là qua năm cửa chạm sáu tướng tòa này di tích không có thủ hộ thú bất quá lại có cơ còn thú những n à y cơ quan thú cái gì chủng loại đều có chủ đánh một cái toàn diện cộng đồng đặc điểm là những n à y cơ quan thú là phá hư không được hay là ra cát lượng phát hiện bọn chúng động lực nguyên lấy ra bọn chúng động lực nguyên cơ quan thú mới có thể đình chỉ đồng thời hóa thành rất phổ thông bùn đất ra cát lượng bởi vậy ngược lại là đạt được không ít dẫn dắt cơ quan thú động lực nguyên là một loại cùng bóng bàn không chênh lệch nhiều màu nâu viên cầu vào tay rất là nặng nề ra cát lượng thô sơ giản lược tính ra một viên có nặng mười cân màu nâu viên cầu bên trong bên trong l n chứa nồng đậm thổ thuộc tính tiên địa linh lực tiêu hao về sau sẽ còn tự động hấp thu đây cũng là cơ quan thú phá hư còn có thể trọng tổ nguyên nhân nếu chỉ là cơ quan thú cũng là liền thôi địa cung xa không chỉ cơ quan thú toàn bộ lòng đất hay là một tòa cự đại mê cung hay là dòng d ã bảy tầng nhiều tầng mê cung mà lại mỗi tầng một còn có cùng loại trừ tà chấn mộ thú trong miệng ngậm lấy cùng cơ quan thú đồng dạng màu nâu viên châu một khi gỡ xuống trong miệng màu nâu viên châu cả tòa địa cung liền sẽ giống từng khối từng khối ô vung nhỏ đánh tan gây dựng lại trong lúc đó ra cắt lựa cùng phong linh nguyện còn kém chút thất lạc một lần bởi vì hai người một chiếc một sau đứng hai cái khu vực một cái đi lên một cái lại hướng xuống trải qua trùng đ i ệ p khảo nghiệm g i a c á t lượng hết thể thu thập một trăm linh tám k h ỏ a màu nâu viên cầu rốt cục đi tới tòa này di tích tầng dưới chót nhất cũng chính là tòa này di tích chân chính truyền thừa t r ố n g t r ả i tầng dưới chót nhất có tám tôn cao ba mét loại người máy móc chiến ngâu cụ thể danh tự không rõ phương pháp sử dụng cũng không rõ đây là g i a c á t lượng lần thứ nhất nhìn thấy loại vật này bất quá dựa theo g i a c á t lượng cách nhìn những vật này bày ở cái này bên trong lâu như vậy cực lớn xác suất lâu năm thiếu tu sửa không có cách nào động đậy bất quá vấn đề không lớn ra các lượng ngược lại là từ những này máy móc chiến ngâu trên thân phát hiện khẽ hở có thể thử đem nó tháo ra về sau lại nghiên cứu trong đó kết cấu cùng phương pháp sử dụng g i a c á t lượng chỉ vào máy móc chiến mẫu hỏi phong cô nương kiến thức rộng rãi nhưng từng gặp vật này phong linh n g u y ệ t lắc đầu ta cũng chưa từng từng nghe nói có loại vật này g i a c á t lượng hiểu rõ gật gật đầu dựa theo lẽ thường suy đoán nên là cái này tông m ô n bị đứt đoạn truyền thừa không còn xuất thế địa cung bên trong còn có một cái kim loại hộn trên có phong ấn mở ra phong ấn về sau bên trong có ba bản sổ cùng ngọc giản theo da cắt lượng đẻ xuống mai ngọc giản này cũng đã từng chân vũ giáo trưởng giáo tiên tôn trương kính trần đồng dạng một vị thân hình hơi có chút cỏng lưng diện mục h ò a ái lao đạo hư ảnh xuất hiện tại g i a c ắ t lượng c ù n phong g lộ i n nguyệt này h Chỉ thấy trước mặt. mặt vị lao l đạo vẻ tiêu dung trầm giãi nói n ô n a i thần cơ các các chủ lý nguy cơ đầu tiên chúc mừng ngươi đi tới cái này bên trong cái này đợi đồng hồ lấy ngươi rất thông minh điểm này g i a c ắ t l ư ợ n g rất đồng ý địa cung này chất liệu rất kiên cố ngay cả hắn cùng phong linh nguyện đều không thể phá hư chỉ có thể dựa theo địa cung mỗi tầng một tìm kiếm giải pháp mở ra thông hướng tầng tiếp theo mật đạo trừ muốn hiểu chất pháp còn muốn cầu có rất mạnh không gian cấu trúc năng lực đầu góc người không tốt xác thực đến không được cái này bên trong thần cơ các cùng người tu hành không giống nhau lắm chúng ta nghiên cứu phương hướng là lấy thần cơ chi đạo tạo phúc dân sinh chạy đường bắc cầu chạy đi thuyền đều là thần cơ các nghiên cứu phương hướng lý huyền cơ rất có thể nói chuyện h i ế m kỹ càng giới thiệu thần cơ các, các loại phát minh sáng tạo thần cơ các chia làm hai cái nghiên cứu phương hướng một cái là chiến tranh một cái dân sinh chiến tranh phương diện có cao độ tự vệ năng lực phòng ngự kiến trúc giống như là tự động công kích tiến thác chuyển bán cơ có thể điều khiển thần cơ khối lỗi có thể phi hành thần cơ diều hầu ngã g á p chim có lực sát thương cơ q ả n thú dân sinh là liên quan tới xe thuyền thiết kế cùng đồ nước các loại nông cụ cải tạo không giống với ngay được một mặt mẫu bức phong linh nguyện ra cát lượng lập tức nghe hiểu tóm lại thần cơ các liên quan đến sinh hoạt các mặt đại khái giống như là một cái lấy võ vi tôn thế giới khoa học kỹ thuật bộ môn như thế rất phù hợp i a cát lượng yêu cầu đây mới là hắn muốn chuyển thừa mà không phải công phát gì kim loại trong hộp trừ mai ngọc giản này còn có ba bản bảo tồn hoàn hảo sổ đồng thời còn có một đống lớn phát hoàng thiết kế bản n h á p những này đối với gia c ắ t lượng lý giải thần cơ các chiến ấ u cơ quan t h ú có trợ giúp lớn lao đồng thời có thể nhất nhanh trình độ dựa theo những này sổ tạo ra thần cơ các thiết kế thuộc về là đứng ở trên vai người khổng lồ so với máy móc chiến ấ u gia c ắ t lượng ngược lại là càng coi trọng liên quan tới dân sinh bản thiết kế nguyên nhân rất đơn giản võ giả là trên thế giới này không đáng giá tiền nhất một chảo một lớn đem ngươi vốn là đã cứu ta một lần không có ngươi ta cũng tìm không thấy cái này bên trong ngươi tự g ứ c là được mặc dù phong linh nguyệt không quá có thể hiểu được nhưng có một chút nàng rất rõ ràng những vật này cần khổng lồ tài lực ủng hộ trích tinh t ông muốn cũng vô dụng chỉ có giống đại càn vương triều khổng lồ như vậy vương triều thông qua quân phí chi tiêu mới có thể trèo chống nổi nghiên cứu phát minh kinh phí còn phải là giống g i a cát lượng thông minh như vậy người đi học loại vật này đối với phong linh nguyệt mà nói chính là thiên thư g i a cát lượng đem sổ cùng bản nháp giấy tính cả ngọc g i ả n thu hồi kim loại trong h ộ nếu là phong cô nương tới thiên n o ạ i trời có bất kỳ nhu cầu không ngại nói thẳng sáng nguyện trợ phong cô nương một chút sức lực thấy da cát lượng rất chân thành đồng thời nàng cũng biết ra các lượng thần thông q u ò n g đại phong linh nguyện quyết định chi tiết lấy cáo thứ không giam dâu d ế n ta tới thiên ngoại trời sắp thực định tìm một vật thuần âm nguyện dọn không biết vân truy n g u y ệ t cầm tới không có mà lại nàng chỉ là thiên nhân hợp nhất cảnh phong linh nguyện vẫn còn có chút lo lắng ta nhị sư mội doãn minh nguyện bản thân bị trọng thương thậm chí căn cơ bị hao tổn nếu là không thể trị liệu đời này nhập đạo vô vọng mà thuần âm nguyện dọn có thể trợ giúp sư mội ta nặng đắp căn cơ cũng có tỷ lệ chợ nàng nhập đạo chương bốn trăm chín mươi sáu giao thông nông cụ, cụ, cụ trừ thuần âm nguyện dọn phong linh n g u y ệ t còn treo niệm vân truy nguyện tam uy Nguy. lúc trước tham dự qua lần kia vây rét đông một người nhìn thấy phong linh n g u y ệ t tam sư tìm hội đều là bất kể đại giới địa truy sát cũng là bởi vì này doãn minh nguyệt mới bản thân bị trọng thương mặc dù g i a cát lượng không biết phong linh n g u y ệ t nói thuần âm nguyện dọn là v ậ t gì nhưng phong linh n g u y ệ t đã đều đến cái này bên trong l i ê n đại biểu v ậ t này tại thiên ngoại trời đúng là tồn tại tìm tới thần cơ các truyền thừa g i a cát lượng đã rất hài lòng cái này truyền thừa thắng qua tuyệt thế công pháp bởi vì có thể tạo phúc bạn dân tại không biết bao nhiêu năm trước thời đại kia thế mà liền có người đang nghiên cứu nhưng tự hành di động xe không phải chiến xa là chân chính phương tiện giao thông chỉ là còn không có thoát ly xe ngờ cùng xe bỏ hình dạng và cấu tạo bất quá trong đó nguyên lý cùng động cơ hơi nước động cơ loại hình không quan hệ dùng chính là phát trận nó động lực nguyên là nhưng chứa đựng thiên địa linh lực đổ vận i a cắt lượng trong tay một trăm linh tám k h o ả màu nâu viên cầu chính là như thế đem những ngày màu nâu viên cầu tấy ghép bọn chúng trái tim bộ vị liền có thể giống cơ quan thú động giống hình thể tiểu nhân cơ quan thú cơ bản có thể làm được siêu cường thời gian sử dụng vĩnh viên không cắt điện nhưng da cắt lượng không có ý định làm cái gì cơ quan thú cùng chiến n ấ u kia là về sau mới cân nhắc sự tỉnh dùng để chế thành đại quy mô phương tiện giao thông cùng các loại nông cụ mới là hữu dụng nhất lại thêm cùng lý thừa c h ạ c h giao lưu có lẽ phương án tốt hơn cũng không phải không có khả năng cái này nhưng tự hành di động linh lực tứ lân u xa có thể đổi thành trải quỹ đạo quỹ đạo xe cũng chính là lý thừa c h ạ c h trong miệng xe lửa chính là nguồn năng lượng vấn đề cần tiến hành khảo thí một viên màu nâu viên cầu có thể lôi kéo chạy bao xa lý thừa c h ạ c h một mực để người đang nghiên cứu động cơ hơi nước ra cắt lượng l á biết đến thậm chí ra cắt lượng còn tham dự qua bất quá kia là một cái từ linh đến một quá trình cũng không có đơn giản như vậy trước mắt như cũng tại nghiên cứu phát minh giai đoạn bất quá động cơ hơi nước chuyện này ra cắt lượng bẫy nát chỉ là có người đến hỏi hắn thời điểm xét cho chút đề nghị chủ yếu là ra cắt lượng không hiểu hắn mỗi lần đều tuyên bố đề nghị của hắn không nhất định hữu dụng chính ra cắt lượng cũng không có nhiều thời gian như vậy hắn còn muốn nghiên cứu phong hỏa lệnh đem hắn phá thành tám cánh làm cũng không đủ phong hỏa lệnh nghiên cứu phát minh trước mắt chỉ là giai đoạn thứ nhất ra cắt lượng còn muốn kế tiếp theo hoàn thiện bất quá nghiên cứu phát minh động cơ hơi nước chuyện này ra cắt lượng là biết rất có ý nghĩa một sự kiện hắn cũng là đại lực ủng hộ phương tiện giao thông không chỉ có thể để người xuất hành càng thêm tiện lợi còn có thể vật lương mà tự động hóa cơ giới hóa nông cụ thì là có thể đạt tới đại quy mô trồng để cao hiệu suất hiện nay dùng thần cơ các thiết kế phương án rất có thể từ một cái khác đường đua đường rẽ v ư ợ t qua bất quá đây hết t h ể còn cần ra cắt lượng rời đi thiên ngoại thiên về sau với quan đem những bản vẽ này toàn bộ nhai nát sau lại nói đương nhiên động cơ hơi nước nghiên cứu phát minh cũng không thể đình chỉ đây chính là không cần thiên địa linh lực liền có thể vận hành động lực cái này tám đại thần cơ chiến lỗ bị ra cắt lượng thu hồi pháp bảo bắt trận đồ h á n bắt trận đồ cùng lý bạch thanh liên tứ kiếm trận đồ đồng dạng nội bộ có không gian lại sẽ theo gia cát lượng gia cát lượng tu vi tăng trưởng mà mở rộng trước mắt không gian không dám nói phi thường lớn nhưng thả tám đài thần cơ chiến ngâu không gian vẫn phải có tăng thêm gia cát lượng nguyên bản đặt vào những bậc khác vẫn như c ũ có không ít đất trống cầm tới thần cơ các truyền thừa thu hồi chiến ngâu về sau tại thiên ngoại trời bên trong gia cát lượng cũng không có gì muốn làm gia cát lượng quyết định rút nàng đầu tiên phong linh nguyện đáng giá lôi kéo còn trẻ như vậy nhập đạo cảnh còn có một cái danh liệt trí tôn bảng sư phụ hoàng phụ hoàng chân trải qua gia cát lượng khoảng thời gian này quan sát phong linh nguyện mặc dù là cái gọi là ma môn xuất thân nhưng kỳ thật bản tính không sai c h ỉ ít không đến mức việc gác bất tận đông bực đại bộ phận điểm chính đạo tôn g môn đối trích tinh tông hận không thể trừ chi cho t h ô n g khoái kỳ thật có nguyên nhân khác hay là bởi vì mười lăm năm trước cuộc chiến đấu kia cuộc chiến đấu kia để hoàng phủ hoàn g t r â n dương danh cũng làm cho xuất thủ đông bực chính đạo bị đính tại s ỉ nhục trụ bên trên nói trắng ra chính là muốn mặt mũi hoàng phủ hoàn g t r â n đem bọn hắn mặt đánh cho quá ác nếu là có thể đem hoàng phủ hoàn chân cùng trích tinh tông lôi kéo tới hình tượng không nên có đẹp trích tinh tông bởi vì mười lăm năm trước trận kia tông môn nội bộ huyết tẩy tăng thêm về sau nhận người rất khắc nghiệt môn nhân quy mô đến nay đều nhỏ đến thương cảm giống hoàng phủ hoàng chân nhỏ nhất đệ tử vân truy n g u y ệ t kia cũng là mười lăm năm trước kiểu nhận môn nhân quy mô tiểu cũng coi chỗ tốt tông môn không có lớn như vậy chi tiêu không có gì đánh bác còn có thể muốn tới thì tới muốn đi thì đi g i a c á t lượng đã tại suy nghĩ như thế nào đem trích tinh tông lắc lư tới kia cùng thân là đại sư tỷ phong linh nguyện giáo hảo liền rất trọng yếu có thể ý đổ thông qua nàng liên hệ với hoàng phủ hoàng chân cũng may chính là g i a cắt lượng trước đó liền đối phong linh nguyện không sai càng có ân cứu mạng g i a cắt lượng nhẹ lay động lấy quạt lông cười nói k i a rời đi cái này bên trong về sau sáng giúp phong cô nương đi tìm một chút phong linh nguyện thoáng sửng sốt một chút chủ yếu là g i a cắt lượng đáp ứng quá sảng khoái nàng ánh mắt hơi có vẻ phức tạp nhìn xem g i a cắt lượng một chút đã tạm i a cắt lượng thế mà không có đưa yêu cầu cho dù là để nàng bảo thủ thần cơ các bí mật cái này hiển nhiên không hợp với l ẽ thường phong linh nguyện lúc này nói ra nghi ngờ của nàng đối đây da cắt lượng nói thật thứ không dám dâu dếm sáng nghĩ thay b y hạ lôi kéo trích tinh tông phong linh nguyệt nhữ mày không có trả lời nàng chỉ có thể nói tỷ lệ xác lời g i a c á t lượng cười nói phong cô nương không cần cố kỵ sáng chỉ là muốn để phong cô nương chuyển đạt bệ hạ thiện ý cũng không có c ư ơ n g cầu ý tứ phong cô nương chỉ cần chuyển đạt việc này hết thể giao cho hoàng phủ tông chủ định đoạn một bên khác lý t h ừ a n g trạch một đoàn người đã đi tới thiên kiếm sơn chuẩn bị leo lên tổng cộng có chín nghìn chín trăm chín mươi chín nói thang lên trời thang lên trời không có nhiều không hợp thói thường đồ vật nhiều năm như vậy sớm đã bị người nói nát phía trước hơn chín phẩy chín không không đạo đài gia chỉ có trọng lực chỉ có thể phách chất ký nghị lực tuyệt hảo người mới có thể vượt qua cuối cùng tầng ba bậc thang là h ỏ i tâm quan khảo nghiệm là võ giả tâm tính có thể nói thang lên trời cùng kiếm tu không có liên quan quá nhiều là người đều có thể tới tham gia cho dù không lên được vạn kiếm cắt cũng không có gì có thể đem thang lên trời là một loại rèn luyện thể phách phương pháp mỗi lần thiên ngoại t i ê n có bao nhiêu người có thể leo lên vạn kiếm cắt những người khác lại trèo lên đến bao nhiêu tầng đều là một cái lôi c u ố n chủ đề đương nhiên khiến kiếm khách chạy theo như vị chính là thang lên trời bên trên vạn kiếm cắt cụ thể hơn chính là bốn t ò a kiếm c á t chín t ò a kiếm đường lý thừa trạch đứng tại thang lên trời dưới nhất tầng một bậc thang ngầm đầu nhìn đầu này thẳng tắp thông hướng mây tiêu góc bốn mươi lăm độ thang đá đ ầ u n à y thềm đ á không thể nhìn thấy phần cuối tại mây mù bao phủ xuống hơi có chút thần bí mênh mông xuyên đ ấ u qua mây mù lý thừa trạch có thể nhìn thấy không ít võ giả tại riêng phần mình mức cực hạn có thể chịu đựng chui luyện thân thể còn có người cắn răng ý đổ lại leo lên đến cao hơn bậc thang mấy ngày nay thời gian bên trong mỗi cơ trên tầng một giai đoạn mới liền đại biểu bọn hắn thể phách đến mới tình trạng lý thừa trạ có phải là có chút không thú vị không bằng so so với ai khác trước hết nhất leo lên vạn kiếm các chương bốn trăm chín mươi bảy thang lên trời chương bốn trăm chín mươi bảy thang lên trời tạ linh ẩn cùng bùi khê vân hiển nhiên hưng t h ú không lớn thương thời nguyện cùng đạm đài hạm trị thì là cảm thấy mình căn bản không có cơ hội căn bản không hưng t h ú cái này bên trong có lưu bố bùi khê vân tạ linh ẩn những người này các nàng dựa vào cái gì cảm thấy mình có thể thắng a bất quá phong ly rất là hưng phấn n h ẹ cấm nói đánh cực gì thiên tài địa bạo hay là vàng bạc châu báu lý thừa trạch m ị ư ờ i đều không cá cực chúng ta cực c h ú t thú vị nghe tới lý thừa c h ạ c h nói tiền đặt cược phong ly kinh ngạc đến ngây người nếu là thua còn có làm hay không người không cá cược không cá cược t ạ linh ẩ n các nàng một bộ xem náo n h i ệ t không chê chuyện lớn bộ giá ngủi lửa cháy danh liệt phong vân bảng người thứ bốn mươi chín huyền thiên kiếm phái biệt ly kiếm phong ly thế mà ngay cả khiêu chiến cũng không dám đúng vậy a đối thủ ngay cả n h ậ p đạo cảnh đều không phải thế mà không dám phong ly tức giận đến giơ chân chỉ vào lữ bố cả giận nói có hắn a lữ bố nhắm mắt lại c h ợ mắt ta không tham dự thương thời nguyện càng hăng hái không có lây cơ đi không có can đảm chính là không có can đảm thừa nhận đi tại sự điên cuồng của các nàng đổ thêm dầu vào lửa dưới ước định chỉ có lý t h ừ a c h ạ c h cùng phong ly so tài bắt đầu thang lên trời ước chừng bảy người rộng mặc dù tham dự nhiều người nhưng là cũng không cần sợ chen c h ú c lại càng lên cao người càng ít thang lên trời bên trên không có cách nào bay chỉ có thể một bước một cái dấu chân chậm rãi leo lên a a a a thang lên trời bên trên đột nhiên t r u y ề n đến trung khí mười phần hô to âm thanh tình huống như thế nào không ít thở hồng hộc mồ hôi đầm địa cắn răng kiên chỉ võ giảm ở mắt không ít người nghĩ thầm loại tình h u ố n này lại có thể có người có thể như thế n ô đường lên trời bên trên đầu tiên là xuất hiện hai cái họa phong rất thanh kỳ nam tử trọng lực gáp chế tại bọn hắn như không cùng n g ư ờ i hoang m ấ t cơn g một đường và mạnh trong đó một vị con g trưởng kiếm càng làm ộ t bên chạy một bên hô to hai cái này tại thang lên trời bên trên phi nước đại nam tử rất nhanh bị người nhận ra được phong vân bảng xếp hạng thứ bốn mươi chín huyền thiên kiếm phái phong ly còn có đại cản vương triều chi chủ lý thừa trạch nguyên bản lý thừa trạch không có như vậy nổi danh chủ yếu là hắc long tháp cao chính lý thừa trạch lộ ra một lần mặt hai ngày trước lữ bố lại lớn như vậy náo một trận tại phía sau bọn hắn còn có một kim giáp đỏ lên giáp hai viên cao lớn võ tướng h ỉ hục h ỉ hục theo sát nhìn xem hứa chữ như thế lớn chiếc hổ thức thẳng khắc c ứ như vậy ép quá khứ thang lên trời bên trên đám võ giả kinh ngạc đến ngây người, người đây đã là thang lên trời hơn phân nửa hơn năm ngàn giai bậc thang còn có thể có người như thế công kích người với người quả nhiên không thể cơ b ũ a cả đám tại bọn này võ giả kinh ngạc thời điểm lý thừa trạch cùng phong ly đã leo lên thứ sáu phẩy không không nói áp lực lập tức liền lên đến bởi vì là công kích trọng lực đột nhiên biến hóa để phong ly một cái lảo đảo cùng lý thừa trạch so thể phách phong ly ngay từ đầu liền vua lý thừa trạch kích thích giao long thể làn da biến thành hắc kim sắc bắt đầu gia tăng tốc độ thấy lý thừa trạch g a tốc đánh gái lảo đ ả o phong ly dùng cả tay chân cùng cái kỳ hành loại đồng dạng cấp tốc đuổi theo bất quá rất nhanh lại điều chỉnh về chạy bộ tư thế mặc dù hứa trừ cùng điện vi đều là lớn trọng tài tuyệt thủ nhưng là bọn hắn tu hành công pháp lại là công pháp giền thể thể phách viễn siêu bình thường nhập đạo cảnh trên thực tế bọn hắn đi tới so với cái kia phổ thông kiếm tu còn nhẹ nhõm đến bảy phẩy không không không dai trở lên trọng lực đã viễn siêu người bình thường có thể tiếp nhận trình độ không phải nghị lực tuyệt, hảo người tuyệt kế không bước lên được t u y ệ t đại bộ điểm thiên nhân hợp nhất cảnh đều sẽ kẹt tại cái này bên trong nhập đạo cảnh tốt một chút đến chín phẩy không không không giai trở lên mới có người kẹt lại cùng cái khác đi lại tập tễnh phải cùng cái lao hán võ giả không giống mặc dù lý thừa trạch cùng phong ly đã không phải là bắn bọn nhưng vẫn là vượt qua bình thường trèo lên bậc thang tốc độ phong ly thể phách so lý thừa trạch trong tưởng tượng m u ố n tốt mà lại bởi vì phong ly thực tế không muốn thua sửng sốt b ổ i theo kích phát giao long thể lý thừa trạch chăm chú cùng ở phía sau hắn t ạ linh ẩn các nàng trèo lên bậc thang liền không có như thế thanh kỳ rất là ngoan ngoắn mà l ệ bước bậc thang đến mức lý thừa trạch bọn hắn đều đến các nàng khó khăn lắm vượt qua hai phẩy không không không nói lý thừa c h ạ c h cùng phong ly trước sau chân đi tới thứ chín nghìn chín trăm chín mươi lăm tầng bậc thang lúc này hai người đã mồ hôi lầm địa nói không nên lời lời gì tới chỉ kém tầng cuối cùng trọng lực bậc thang liền muốn tiến vào sau cùng v ấ n tâm ba d i a i hứa trừ cùng cũng giống như thế bọn hắn đã dỡ xuống áo giáp và áo bị mồ hôi đ ớ n nhẹp tại lý thừa c h ạ c h dưới hai d i a i bậc thang chờ đợi bọn hắn cái sau vượt cái trước siêu việt không ít người trong đó còn có hơn mười vị n h ậ p đạo cảnh có thể nói cho dù bọn hắn cuối cùng không có leo lên bạn kiếm gác bọn hắn cũng thắng nhưng cái này cũng không hề là lý thừa trạch cùng phong ly mục tiêu cuối cùng nhất vô luận như thế nào bọn hắn là muốn leo lên bạn k i ế m c á t lý thừa trạch thừa nhận mình xem thường thang lên trời hai người t h ở không ra hơi hai tay chống đỡ đầu gối à à lý thừa trạch cùng phong ly hay là rất c o i ăn ý t h ở tần suất đều lạ thường nhất trí người l à cái này phong ly giơ ngón tay cái lên phải biết lý thừa trạch chỉ là thiên nhân hợp nhất cảnh định phong lại so hắn cái này nhập đạo cảnh ngũ trọng thiên trèo lên phải nhanh hơn lý thừa trạch mặc kệ hắn loại thời điểm này hắn mới không nói lời nào đâu hắn lại không phải giống như phong ly là nói nhiều ai vậy h ạ còn có phong ly lúc này dẫn theo hồ lô rượu lý bạch từ phía trước đi ngang qua tiểu hồ ly tuyết trắng mãi thanh mại khi nói các ngươi phải cố gắng lên n h a lý thừa trạch điều chỉnh một chút hô hấp mới hỏi các ngươi là lúc nào đến có đoạn thời gian chúng ta vừa rồi vòng quanh cả tòa vạn kiếm c á t cuốn một vòng vừa vặn vòng trở về phong ly cũng hỏi nhưng có người leo lên vạn kiếm c á t lý bạch lắc đầu t r ừ ta cùng tiểu bạch tuyết trước mắt còn không có lần này đến t r è o lên thang lên trời người so trong tưởng tượng người thật lãi bởi vì có hơn trăm người bị lữ bố t r ọ n thương còn tại chữa thương không g à n h tới còn nữa cũng không phải tất cả thiên tài đều là dùng kiếm quân huyền sách dùng chính là đao triệu ngọc lân không có vũ khí chứ nguyên n g trinh mặc dù có kiếm nhưng hắn tại cửu long lôi chỉ k i a bên trong ba đại phật môn dùng chính là côn đơn thuần đến thang lên trời rèn luyện thể phách tính giá so quá thấp bọn hắn sẽ không đến ba đại phật ô n g hai đại đạo môn không có tới tham dự liền để thang lên trời ít đi không ít người có cơ hội leo lên vương tố, tố thì ố t là đi lăng tiêu tông kia bên trong có một cái ngộ đạo hồ vương lăng vân chính là tại kia bên trong hoàn thiện mình thương ý thương quyết cung thương vũ đã cùng cung ra người tù hợp cùng vương tố, tố chào từ biệt rời đi lăng tiêu tông trước mắt vương tố tố tay thuận dẫn theo hoàng linh thường nhắm mắt lại đứng tại ngộ đạo hồ linh ngộ cái này ngộ đạo trong ao có lăng tiêu tông lịch đại thương tu thương pháp thương ý về phần có thể hay không dẫn động hứng thú của bọn hắn đem thương pháp thương ý truyền thụ liền thuần nhìn người cơ duyên cùng t i ê n phú lúc đầu triệu vân cũng nên đi bất quá hắn bây giờ còn tại phượng hoàng núi l ử a bên trong nhận lấy bạch long hoàng đối với hắn cải tạo đương nhiên có lẽ bạch long hoàng truyền thừa đối với hắn mà nói là càng thích hợp đồ vật triệu vân có thể cảm giác được mình thể p h á c đang nhanh chóng tăng lên đột nhiên vương tố tố mở mắt chương bốn m ự c ảnh lăng tiêu tông lạc thu thủy t r ư ờ n g 498, m ự c ảnh lăng tiêu tông lạc thu thủy lăng tiêu tông ngộ đạo hồ đồng dạng cần đi qua trùng điệp khảo nghiệm mới có thể tiến nhập xuất thân bắc vực cực bắc phiêu tuyết thành triệu g i a thế hệ này còn có cùng nhau đến hai tên nhập đạo cảnh liền không thể thông qua tại cửa hải cuối cùng gây kích ngộ đạo hồ cuối cùng chỉ có vương tố tố một người tiến vào ngộ đạo hồ là một cái giống thiên đàn hình tròn bình đại bốn phía đều là mây mù mà đem bình đại vây quanh là lăng tiêu tông đã từng thương tu bài vị những n à y bài vị huyền lập ở giữa không trung nửa canh giờ trước vương tố tố dựa theo vương lang vân nhắc nhở đem mình mang tới rượu ngon làm tế phẩm bày ở những ngày bài vị phía trước đồng thời đổ vào bài của bọn hắn vị diện t r ư ớ c kỳ thật vương tố tố không biết có hữu dụng hay không chủ đánh một cái tâm thành dù sao dựa theo nàng cao tổ lời nói làm liền là bài tế về sau vương tố tố tay cầm hoàng linh thương nhắm mắt lại bắt đầu nộ đạo cái này một nộ chính là nửa canh giờ ngay tại vừa rồi ở trong mắt vương tố Tố, nộ đạo hồ sùng quanh mây m ù biến thành từng đạo tay cầm trưởng thương thân ảnh những n g thân ảnh dựa theo trọn vẹn tương pháp bắt đầu vì vương tố, tố biểu thị vương tố tố rất nhanh kịp phản ứng đi theo những ngày mây mù thân ảnh diễn luyện mây mù thân ảnh rất nhanh liền cùng vương tố tố t r ù n g hợp đồng thời du nhập g n vương tố tố thể nội theo vương tố tố một bộ thương pháp diễn luyện không riêng gì kỹ thuật bắn của nàng tại hoàn thiện lấy vương tố tố tu vi cũng đang nhanh chóng tăng trưởng một bộ đánh xong vương tố tố thu thương mũi thương chỉ điện đột nhiên một cây hỏa hồng sắc trường thương từ trên trời bay tới vòng quanh thiên đàn lơ lửng linh bị bay một vòng về sau lơ lửng tại trước mặt vương tố, tố. theo trường thương bên trên hỏa diễm chậm rãi rút đi cái này trường thương hình dáng cũng chầm chậm xuất hiện tại vương tố tố trước mặt. đây là một cây sắc thái rất phức tạp trường thương đen tử kim đỏ tứ sắc đụng sắc phối hợp dài một trượng lấy 2 3 cm màu tím đen trên thân thương khắc mạ vàng kiểu chữ này thương hai đầu có l ư ỡ i đ a o đầu thương cùng đôi thương chủ thể đều là kim sắc núi thương là bốn lăng núi thương đ u ô i thương là ba cạnh phá giác quan l ư ỡ i đ a o bên cạnh đều lấy màu đỏ vì trang trí đầu thương thôn c h ẩ u chỗ cực giống mở ra miệng lớn c u ầ n bạo gầm thét đầu rồng đ i ể m mắt chi bút là đầu rồng con mắt là tử sắc cho nên cái này trường thương xuất hiện thời điểm vương tố, tố nghĩ cảm giác đầu tiên chính là sắc thái phối hợp rất phong phú vương tố tố cầm cái này đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nàng trường thương hải lượng lại bệ bộn ký ức theo trường thương nháy mắt tràn vào trong đầu của nàng qua một đoạn thời gian rất dài vương tố tố mới làm rõ những ký ức này thân thương bên trong còn sót lại lấy một sợi nữ t ử linh hồn cái này trường thương đợi trước chủ nhân l a n g tiêu tông trấn võ đường đặng ma thần đem lạc thu thủy l a n g tiêu tông có tông chủ cùng tám đại thần tướng mỗi một vị thần tướng đều là một đường đường chủ lạc thu thủy chính là trấn võ đường, đường chủ đồng thời nàng hay là tám đại thần tướng đứng đầu thực lực gần với lăng tiêu tông tông chủ tại còn sót lại trong trí nhớ còn xuất hiện chân long bích thương biển xanh lang thiên bốn vị thần tướng bọn hắn cùng lạc thu thủy kể vai chiến đấu cuối cùng năm người cũng tham dự trận k i ê n người yêu ma thần ba tộc huyết chiến bất quá bọn hắn chiến trường trên mặt biển mà không phải lữ bố trước đó cho huyết s ắ t chiến trường bao quát lâm thu thủy ở bên trong mấy vị này thần tướng cuối cùng kết cục đều là chế i n tử lâm thu thủy kiên trì đến cuối cùng m ộ t khắc lựa chọn tự bạo bất quá dựa theo trường thương bên trong còn sót lại ký ức cho dù lâm thu thủy tự bạo cuối cùng đều không thể giết chết tôn kia ma thần vương tố, tố cũng biết cái này thương danh tự chính là trên thân thương mạ vàng kiểu chữ m ự c ảnh phía trên còn có mấy cái chữ là lăng tiêu tông chấn võ đường lạc thu thủy này thương lấy mười p h không không n ă m chìm máu một bị trôi hợp với nguyễn công kim thất thải dung hòa sen kỳ lân máu các loại tài liệu chế thành trừ cái này thương vừa rồi mây mù biểu thị cho vương tố tố chính là lạc thu thủy thương quyết đồng thời trên thân thương còn có lạc thu thủy lâu dài sử dụng m ự c ảnh thương lưu lại thương ý chính là vương tố tố ý dẫn ra m ự c ảnh trong thương thương ý gây nên lạc thu thủy tản hồn hứng thú bức ảnh thương mới có thể nhận lạc thu thủy thúc đẩy từ lăng tiêu tông bên trong xuất hiện vương tố tố ý cùng lạc thu thủy ý rất tương tự bất khuất thả gậy không còn ngông nên dơ cao tương cho dù là đối mặt lại nhiều hiểm cảnh lại nhiều ngăn trở vẫn như cũ có thể tiêu ngạo mài n ô lên lưng phảng phất có thể dựa vào sức một mình chống lên một mảnh trời xanh chính là dạng này tương tự khí phách để lạc thu thủy cùng m ự c ảnh thương lựa chọn nàng trừ cái đó ra l a n g tiêu tông nội đạo trong ao thiên địa linh khí hội tụ thành một cái khổng lồ luồng khí xoáy điên củng tràn vào vương tố, tố thể nội nhập đạo cảnh thất trọng thiên giảng buộc ngay lập tức bị đánh vỡ đồng thời còn đang không ngừng kéo lên một bên khác lý thừa t r ạ c bước ra cực kỳ chật vật một bước về sau rốt cục đạp lên thứ 9.996 t ầ n g bậc thang chỉ kém cuối cùng ba đạo vấn tâm giai lý thừa trạch liền có thể đạp lên vạn kiếm cắt từ cái này bên trong một đường nhìn lên trên vạn kiếm cắt một đường thành cương lót đá đường liên miên kiến trúc đ ỉ n h đài mái quang nếu là cuối cùng leo lên đối diện chính là một cái tên là vạn kiếm c á t đại điện bất quá tòa đại điện này cũng không phải là bốn kiếm cắt chín kiếm đường một trong thuộc về là chỉ cần có thể leo lên thang lên trời liền có thể tiến bảo phong ly đồng dạng không cam lòng yếu thế địa đạp lên thậm chí so lý thừa trạch còn muốn sớm hơn đi trên vấn tâm giai sau cùng ba đạo vấn tâm d a i không có trọng lực c ấ p chế là phi thường thuần túy tâm c a n h khảo nghiệm lý bạch cùng tuyết trắng cũng không có đi b ả o mà là tại cái này bên trong chờ đợi lý thừa trạch trèo lên bậc thang thấy phong ly đ ạ p lên lý thừa trạch cũng đạp lên vấn tâm d a i chỉ là vừa mới đạp lên bậc thang bốn phía hết thể cảnh sát lạng yên thay đổi trước mắt không còn là non xanh nước biết cùng cổ p h á t kiến trúc mà là ngựa xe như nước cùng nhà cao t ầ n g cao ốc cao vút trong m â y bất quá cảnh tượng như vậy chỉ đối lý thừa t r ạ c cầm tiếp theo nửa giây cũng chưa tới thiên tử v ọ khí thuật liền đối với lý thừa t r ạ c bắt đầu cảnh báo hắn linh đải lập tức thanh minh quanh mình cảnh s á t lại lần nữa biến trở về trang nghiêm hùng vĩ vạn kiếm cát dưới chân cũng thay đổi về thềm đá lý thừa trạch nghiêng đầu nhìn thoáng qua còn đắm chìm trong đó phong ly lắc đầu từ biết cuối cùng này tầng ba t h ề m đá là hỏi tâm quan lý thừa trạch liền biết phong ly không có một chút thần toán lý thừa trạch dễ như trở bàn tay điệu bước qua thứ nhỉ tầng thứ ba bậc thang đều chỉ dừng lại nửa giây đệ nhị giai nhìn thấy cảnh tượng là hắn kiếp này một loại khác phương hướng chính là hắn không có anh hùng tháp cũng không có leo lên đại cản tri chủ chi vị đệ tam giai nhìn thấy thì là sớm hơn hắn rất sớm liền rời đi thiên đô thành gia nhập đỉnh tiêm kiếm phái một trong. đây đều là sẽ không lại xuất hiện nhân sinh bước n g ặ t không có gì tốt lưu luyến lý thừa trạch vốn có thể xem hết bất quá lời ư nhắc nhìn trực tiếp đạp lên vạn kiếm cát bên trái có một khối đồng dạng khắc lấy vạn kiếm c á t màu đỏ cự thạch cùng phục tiên kiếm phái phục tiên kiếm thạch có điểm giống phục tiên kiếm phái tổ sư chính là bởi vì bước vào vạn kiếm cát đạt được phục tiên kiếm thạch mới sáng lập phục thiên kiếm phái phục tiên kiếm thạch sớm đã bị lý bạch cướp đi bây giờ bị đặt ở dương trạch trong đại học cung cấp học sinh n g kiếm phục tiên kiếm thạch cũng không thuộc về bốn kiếm các cùng chín kiếm đường chỉ là tại t lưu ly b ă n g diễm t r ư ơ n g bốn trăm chín mươi chín lưu ly b ă n g diễm lý thừa trạch cùng lý bạch cũng không có ngay lập tức đi sông bốn kiếm c ắ t cùng chín kiếm đường lý thừa trạch đang cùng lý bạch tuyết trắng giải thích hắn cùng phong ly đồ ước người thua muốn tại cái này thang lên trời tầng cao nhất đối dưới núi hô to ba tiếng ta là đại ngốc tử lý bạch trực tiếp cho làm trầm mặc tuyết trắng trầm mặc hồi lâu nhà danh nói cảm giác các ngươi so ta còn ngây thơ lý bạch một bộ đau lòng nhức g ó c biểu lộ nói thật vì phong ly cảm thấy bị a y đối này ta biểu thị ta muốn nhịn tuyết trắng nhãn tỉnh sáng lên n á y mắt hương vân lên muốn nhịn khi phong ly cao hứng bừng bừng địa mở to mắt thời điểm liền nhìn thấy dạng này một màn phía trên hai người một hồ ly cười đến hoàn toàn không có tâm tôm bóc vỏ còn muốn tim heo phong ly cả khuôn mặt đều đen hắn xông qua vẫn tâm quan cửa thứ nhất vui sướng đều không có lý thừa trạch cười nói tháng bại đã điểm tuyệt sát lần này đến phiên phong ly trầm mặc trầm mặc một lúc lâu sau phong ly bất đắc gì nói ta sẽ tuân thủ ước định mặc dù hắn cảm thấy lý thừa trạch rất có thể đã sớm biết kết quả như vậy nhưng nếu là chính hắn lập hạ ước định hắn cũng sẽ không vi phạm hứa trừ cùng điển vi nhìn thấy lý thừa trạch leo lên đ ạ n kiếm các về sau cũng đang xông tâm ba cái bậc thang lúc này sắc mặt bọn họ có chút thống khổ lý thừa trạch cũng không lo lắng chưa bao giờ nghe nói qua vấn tâm d a i để người ta đ i ê n đây là khảo nghiệm mà không phải hạ i người hứa trừ cùng điển vi cùng nhau leo lên thứ hai đến ngược đạo đại d a i cùng phong ly đặt song song phong ly k ẹ t tại hai người bọn họ ở giữa tựa như một cái tiểu thẻ kéo n e o sau đó không lâu lữ bố cũng tới đến trọng lực gáp chế đối với hắn căn bản là giống không có đồng dạng giống như lý thừa trạch hắn chỉ là đang vấn tâm ba d a i dừng lại trong chốc lát liền leo lên vạn kiếm cát các nàng đâu bay lên đến thời điểm các nàng đã leo lên tám phẩy không không không dai nếu là kết bạn mà đi lý thừa trạch dự định chờ một chút các nàng liền cùng lý bạch tìm cái địa phương không người kiểm kê thu hoạch lý bạch thu hoạch có thể xưng ơ phong phú trừ công pháp còn có cực kỳ không ít thiên tài địa b ả o căn cứ tuyết trắng sinh động như thật điệu miêu tả thuộc về là đụng đại vận đi đâu bên trong đều có bảo bối tốt long huyết dây leo phượng linh cỏ viêm dương cỏ cùng một đống lớn thiên tài địa b ả o đáng tiền nhất hay là một viên có thể t r ợ võ giả tẩy luyện tinh thần lực tăng lớn một điểm đột phá phản hư cảnh sát xuất động hư linh quả cái đồ chơi này chỉ ở băng thiên tuyết địa bên trong sinh trường nhưng sinh trường chu kỳ không biết có thể hay không gặp phải thuộc về vật khí cái này một viên động hư linh quả là lý bạch từ một cái trong di tích một cái kim loại bí trong hộp đặt được bảo tồn được rất hoàn hảo lý bạch hay là tuyết trắng chỉ là khẩu thuật không có những vật này lấy ra nhất là động hư linh quả thế nhưng là rất chân quý đồ vật đây chính là từ n h ậ p đạo cảnh đến phản hư cảnh đồ tốt nghe nói lữ bố đã là n h ậ p đạo cảnh cựu trọng tiên h lý bạch đề nghị không bằng cho ôn hầu đã lâu điệu nghe thấy ôn hầu xưng hô thế này lữ bố sửng sốt một chút trận lắc đầu nói khỏi phải ta đã có cản độ sau khi ra ngoài liền sẽ không lại áp chế tu vi không cần cái này mai linh quả lý thừa trạch trực tiếp làm chủ tiên sinh thái bạch liền tự mình giữ đi dù sao ngươi từ nhập đạo đến phản hư nhưng so với ta nhanh nhiều vậy hay n g h e bệ hạ lý bạch cũng không có chối tử lựa chọn nhận lấy về sau lại vì lý thừa trạch tìm chính là lý bạch còn có cuối cùng đồng dạng thu hoạch là một đoá tiên thiên linh hỏa đối lý thừa trạch tác dụng không lớn bởi vì là b ă n g hệ tiên thiên linh hỏa không có xếp hạng tiên vũ lâu chỉ là đơn thuần dựa theo phát hiện trình tự vì đó số hiệu đ ó a này tiên thiên linh h ỏ a là danh sách thứ chín lưu ly li băng diễm nó h ỏ a diễm trình màu trắng tuy là h ỏ a diễm xúc cảm lại là lạnh đương nhiên bình thường cũng không có đồ đần đi sờ lấy lưu ly li băng diễm nhiệt độ sờ lên tay tại chỗ liền phế sờ lên cái tay này liền có thể góp rơi nhưng nếu là coi là lưu ly li băng diễm chỉ có thể đồng kết liền sai bản thân nó là h ỏ a diễm thiêu đốt hầu như không còn cùng băng thiên tuyết điệm chỉ ở một ý niệm lý thừa trạch cấp tốc hồi ướt một phen dưới chướng hẳn là không người thích hợp đoá này băng diễm cựu bĩ yêu hồ nói qua, dung hợp tiên thiên linh h ỏ a t r ọ n g yếu nhất chính là độ phù hợp lý thừa trạch đột nhiên nhớ tới một người vật này trước mắt đến xem thích hợp nhất tuyết ánh tuyết trắng dùng sức gật đầu n g ạ i thanh n g ạ i khi nói ừ bừng nàng kỳ thật đã sớm nói thứ này thích hợp tuyết ánh bất quá lý b ạ c h hay là nói muốn trưng cầu một chút lý thừa trạch ý kiến lý b ạ c h u ớ t cảm nói không dối gạt bệ hạ ta đang có ý này đã bệ hạ cũng nói như vậy vậy tính xin bệ hạ thay chuyển giao nói lý mạch lấy ra một cái giống như là bình thủy tinh cái bình lưu ly li băng diễm ở trong đó t i ê u đốt lên lý mạch giải thích nói cái bình này cũng không biết ra sao chất liệu ta phát hiện cái này hỏa diễm thời điểm liền tại bình này bên trong mang một đường rất an toàn tiến vào thiên ngoại thiên lúc ở đâu rời đi thời điểm cũng sẽ trở lại nguyên đ i ệ m lý bạch thân ở đông b ự c đã gặp lý thừa trạch liền thuận tiện giao cho hắn nhất là thuận tiện lý thừa trạch cũng không có cẩn thận nghiên cứu thuận tay sau khi nhận lấy trực tiếp đem lưu ly bình tu vào vào tay chính là băng lạnh vớt lạnh giống bình băng sảng khoái sẽ không tấu xương có thể chứa lưu ly băng diễm này lưu ly bình cũng không phạm lý bạch lại đem một chút đối tiểu hồ ly vô dụng thiên tài địa bạo một mạch từ thanh niên tứ kiếm trận đổ bên trong đổ ra lý bạch chỉ cấp mình lưu lại kê một viên động h ư linh quả đối tiểu hồ ly l ữ u dụng lý bạch đều lưu tại chữ vật giới chỉ bên trong lý thừa trạch cũng không nhìn kỹ cùng nhau nhận lấy nhiều đ ồ như vậy hay là cùng cùng trở về lại kiểm kê thu hoạch chỉ là lướt qua trong đó có ba cái thiên ngoại tiên chìa khóa hoặc là bị lý bạch phản s á t lấy đi chìa khóa hoặc là chết chìa khóa bị lý bạch nhặt đi lý bạch cũng không thị sát hắn chỉ án chiếu lý thừa trạch yêu cầu giết người lại hoặc là bất đắc dĩ tình huống dưới bị ép phản xát cái này về sau cũng liền không có chuyện gì lý thừa trạch cùng lý bạch trở lại chính điện phía trước phong ly lúc này còn đang hỏi tâm trên bậc tại lý thừa trạch cùng lý bạch rất nhàm chán bắt đầu ở trên mặt đất pha trà về sau tạ linh ẩn bùi khê vân cùng khương thời n g u y ệ t đều đến 9.900 t ầ n g cùng đi lại tập t ế m mồ hôi đầm địa khương thời n g u y ệ t so ra tạ linh ẩn cùng bùi khê vân trạng thái đã tốt lắm rồi chỉ có trên chán một chút đổ mồ hôi khi thật lý thừa trạch cùng phong ly trên cơ bản cũng có thể làm đến dạng này chỉ bất quá hắn hai chơi thành phi nước đại tự nhiên mồ hôi đầm địa bọn hắn cũng trông thấy kết quả cuối cùng lý thừa trạch tại khắc lấy bạn kiếm các tảng đá bên cạnh cùng lưu bố lý bạch cũng trả mà phong ly còn kém hai tầng một thang tháng bại đã điểm nhìn thấy lý bạch xuất hiện bùi khê vân nhãn tỉnh sáng lên thương thời nguyện thở không ra hơi nói lao sư không cần chờ ta ngài trèo lên cắt đi thôi bùi khê vân vớt cảm nói kế tiếp theo kiên trì dù là không thể trèo lên cắt cũng muốn đi đến vấn tâm quan ba d i a i đối n g ư ơ i nghị lực cùng tấm cảnh tu vi có trợ giúp lớn lao Vâng. Đùi khê vân vấn vết, tâm tâm cùng tạ Linh ẩn đồng tăng đến trên Trương không huyền Bùi bắt bậc. thời tới kiếm Khê tốc, Tạ rất tỉ đầu mau bất quá tạ linh ẩn đánh vỡ h ả o cảnh tốc độ vượt qua lý thừa trạch tưởng tượng chỉ thấy ánh mắt hơi có vẻ mê ly nghi tạ linh ẩn đột nhiên rút ra làm t â m kiếm ánh mắt nháy mắt thanh minh lý thừa trạch lúc này mới nhớ tới vương tố tố cùng đạm đ à i hạm chỉ đều nói qua tạ linh ẩn kiếm tâm không thì b ế t kiếm tâm không minh đại khái là một loại ý nghĩa khác bên trên xích tử c h i tâm chỉ bất quá cái này cụ thể hơn một chút chủ yếu là nhằm vào kiếm thuật kiếm chiêu kiếm ý nhưng không giống xích tử tri tâm có thể dễ dàng phân biệt người khác đối với mình thiện ý cùng ác ý cùng lý thừa trạch t i ê n tử vọng khí thuật không sai bị lắm t l i ề n kim ế t â m t ừ k h ả i trợ giúp nàng cấp tốc đánh vỡ nguyên c ả n h t ạ l i n h Uẩn t ạ i lưu ý Thừa chèk kung l ữ b ố về sau c á i t h ứ ba leo lên vạn kiếm c ắ t s o phong l y nhanh hơn. n g ồ i lưu ý t chèk cho t ạ l i n h gần g ó t chèn trà. Cửa ả i c u ố i c ù n g đ ố i với phong l y hiển nhiên là hết sức t h ố n g k h ổ một cửa ả i t ạ i đ i bì, thưa chu c ù n g bùi khê v â n đều leo lên vạn kiếm c ắ t về sau, hắn vẫn l à k h ô n g có k h á m p h á t ô n cuối c ù n g vẫn t â m kính. Liên ngay cả khương t h ờ i n g mẹo nhanh đen bô hết sức tông khô. Phong l đầy đầy là tình hùng như thế nào. Bùi khê vân phong đôi nói đại khái là còn chưa làm tốt quyết định đi bùi khê vân phỏng đoán không sai cấp bậc cuối cùng là phong ly nhân sinh bước m ặ t huyền thiên kiếm phái bên trong nếu là tu huyền thiên cựu kiếm liền không được gạt cưới cùng cái chân chính đạo sĩ không có gì khác biệt làm kiếm đạo thiên tài làm huyền thiên kiếm phái hy vọng phong ly đã từng là cái tâm vô b ả n g vụ tu hành đạo môn kiếm tu thẳng đến một vị nữ tử xuất hiện cố sự này lý bạch đã biết lần trước đang hỏi kiếm đại hội về sau phong ly cùng lý bạch nói qua chỉ là hắn không nghĩ tới phong ly thế mà còn chưa làm quyết định thuộc về là tự làm tự chịu kỳ thật chuyện này có không ít người biết biệt hiệu bắt quái kiếm tiên b á kiếm tiên vương long diệp cũng biết huyền thiên kiếm phái trên thực tế cũng không có dầu diếm xem ra bùi khê vân đoán chừng cũng biết một điểm lý bạch bắt đầu vì bọn họ thuật lại cố sự này phong ly muốn khám phá tầng này h u y ế t cảnh liền nhất định phải làm ra quyết định phong ly chín tuổi nhập huyền thiên kiếm phái trợ hiện ra kinh người kiếm đạo tiên phú kinh động huyền kiếm tiên lữ linh tố một chút liền bị lữ linh tố chọn chúng thu làm đệ tử trở thành huyền thiên kiếm phái hy vọng trọng chấn huyền thiên binh quang chúng ta nghĩa bất dung tử huyền thiên kiếm phái đối phong ly c h ú t xuống tâm huyết cùng yêu là một m tại yêu bên trong lớn lên hải tử hắn trở thành một cái lắm lời đảo mắt nhiều năm qua đi phong ly không thể nói xoáy phải kinh tiên địa khiếp quỷ thần nhưng cũng coi là mi thanh mục tú mấu chốt là hắn sẽ nói chuyện thiếm nguyên bản phong ly cho là hắn sẽ cùng hắn lao sư lữ linh tố đồng dạng lại phạm tâm chuyên tu huyền thiên cựu kiếm t h ẳ n g đến một vị nữ tử xuất hiện kia là đông bực bách hoa hoàng triều một vị thế gia nữ tử tên là trúc vân hy huyền thiên kiếm phái tô môn ngay tại bách hoa hoàng triều bách hoa thành đông ngoại ô vọng thành trong núi kia bên trong sơn thanh thủy tú phong cảnh nghi、nhân. nguyện thiên kiếm phái không có sản nghiệp của mình trừ trồng một chút linh dược thuộc về miệng ăn núi lợi loại hình bởi vậy huyền thiên kiếm phái môn nhân ăn ở liền cần một chút thế gia đại tộc giúp đỡ trúc vân hy chỗ trúc gia chính là huyền thiên kiếm phái giúp đỡ người một trong hay là lớn nhất giúp đỡ người thân là trúc gia già chủ c h i nữ trúc vân hy đạt được tùy ý đi dạo cả tòa vọng thành núi quyền lợi đi dạo đi dạo nàng chân trượt đi cứ như vậy tuột xuống lúc ấy bên cạnh nàng chỉ có một cái niên k ỷ so với nàng còn tiểu nhân thị nữ vì cứu nàng đồng dạng ké xuống mà cái thứ nhất phát hiện trúc vân hy chính là tại hậu sơn tu luyện đi ngang qua Phong Ly. lúc ấy trúc vân hy ngã xuống lại người đang ở hiểm cảnh nhưng nàng không có bối rối cũng không có oán trách ngược lại cười đang an ủi thị nữ của mình an ủi nàng rất nhanh liền sẽ có người phát hiện các nàng cứ việc đầy bụi đất nhưng người mặc hà sắc váy dài trúc vân hy khuôn mặt xinh đẹp còn có một đôi cười lên nhìn rất đẹp con mắt nàng còn ôn nhu đ i ệ u dùng khăn tay lau sạch lấy thị nữ nước mắt cảnh xuân tươi đẹp buổi chiều ánh nắng b ẩ y vào trúc vân hy tóc cùng khuôn mặt kia là bọn hắn lần thứ nhất gặp nhau ngay ở một khắp đó phong ly động tham tâm đương nhiên thời điểm đó phong ly không hiểu hắn cũng là về sau mới biết được kia là vừa thấy đã yêu phong ly cứu trúc vân hy cùng nàng thị nữ nguyện nhi tại cái này về sau trúc vân hy thường xuyên sẽ tới vọng thành trong núi tìm phong ly phong ly cũng sẽ mang theo trúc vân hy du lãm cả tòa vọng thành núi lắm lời phong ly miệng cũng rất ngọt rất được trúc vân hy niềm vui hai người có một đoạn q u e n biết hiểu nhau c h u n g đụng thời gian cứ như vậy qua hai năm thời gian về sau huyền thiên kiếm phái môn nhân rốt c ụ c phát hiện không hợp lý cùng nổi trận lôi đỉnh cái k h á c môn nhân khác biệt sư phụ của hắn lữ linh tố chỉ hỏi hắn mấy vấn đề phải chăng đối trúc vân hy cố ý có phải là không nghĩ luyện huyền thiên kiểu k ế m cùng trúc vân hy thành n ô n phong ly nhớ tới huyền thiên kiếm phái môn nhân đối với hắn mong đợi hắn g á n h vác lấy huyền thiên kiếm phái quật khởi hy vọng môn nhân từ nhỏ liền đối với hắn ký thác kỳ vọng cũng toàn lực tài bồi hắn vì báo đáp tông môn đ ơ n tỉnh phong ly lựa chọn tự tay chặt đứt phần này tình cảm từ đó về sau phong ly đối trúc vân hy tránh mà không gặp một tháng hai tháng ba tháng dòng d ã thời gian nửa năm trúc vân hy một mực nhìn tới thành núi trúc vân hy so phong ly trong tưởng tượng còn muốn bướm mình còn muốn quyết tuyệt nàng cũng đeo lên đạo q a n làm đạo cô đồng dạng tu huyền thiên cự kiếm đây đối với phong ly không khác tuyệt xác phong ly xác thực không có cô phụ huyền thiên kiếm phái đối với hắn kỳ vọng nhưng đối với trúc vân hy mà nói cùng phụ lòng không hề khác gì nhau phong ly đ ố i nàng lòng ma ngày nấy cũng là biết được trúc vân hy gia nhập huyền thiên kiếm phái tu huyền thiên c ự u kiếm tin tức phong ly ngay cả đi ngủ đều ô kiếm rơi lại về sau phong ly rút ra một phẩy không không không k h ô lại không có người rút ra biệt ly kiếm nhưng hắn y nguyên không dám thấy trúc vân hy cùng ở tại trong một ngọn núi thanh năng mưa đêm tóc xanh đồn g bảo đồng môn cũng không dám gặp nhau phong ly trong lòng bất g i c huyền thiên t ự diện cũng là bởi vì cái này nhân sinh bước mặt phong ly đến nay đều lĩnh hội không thấu mới kẹt tại cái này bên trong như thế để lý thừa trạch nhớ tới câu k i a t h ế gian ăn c á t song t ậ n pháp không phụ như đến không phụ khanh lý thừa trạch cũng không có tính toán phê phán phong ly kia là chính hắn làm lựa chọn cùng hơi h i ể u q u a b u ổ i khê vân khác biệt lần thứ n h ấ t biết chuyện này tạ linh ẩn cũng không có mắng phong ly cặn bã nam cái gì nàng chỉ là xoa cầm trầm âm nói xuất thế cầu đạo cùng nhập thế tình yêu ngược lại là một cái đáng giá suy nghĩ sâu xa vấn đề nguyên bản tạ linh ẩn cũng dự định cả đời d u kiếm mất quá nàng gần đây cũng tại suy nghĩ vấn đề này ngược lại là lý bạch phản bác tạ linh ẩn nhưng cầu đạo không ảnh hưởng tình yêu a t ạ linh ẩ n như có điều suy nghĩ lý bạch lời nói này cũng làm cho lý thừa trạch nhớ tới lý bạch cả đời từng có bốn vị thế tử hai lần hay là người ở r ẻ nhưng y nguyên không ảnh hưởng hắn cầu đạo nhân sinh đắc ý cần đều vui mừng không đắc ý lúc thượng lưng núi lúc này nhắm mắt lại phong ly hô hấp đột nhiên bắt đầu trở nên rồn rập lên từng ngụm từng ngụm địa hô hấp l ấ y chương năm trăm linh một bốn kiếm cát chín kiếm đường chương năm trăm linh một bốn kiếm cát chín kiếm đường kỳ thật lý bạch trước đó liền cùng phong ly thảo luận qua cái đề tài này chỉ bất quá thảo luận về sau phong ly còn tại xoan suý như lấy hiện nay đang vấn tâm quan cấp bậc cuối cùng trực diện tâm ma của mình nhớ tới lý bạch cùng lữ linh tố đã nói hắn mộ rút ra biệt ly kiếm phong ly vượt qua cuối cùng một đạo bậc thang như chút được gánh nặng phong ly đã làm quyết định lý thừa c h ạ c h cùng tạ linh ẩn các nàng đều nhìn ra nhưng rất an ý không có bắt quái hắn làm cái gì quyết định dù sao vừa rồi bọn hắn là đang nói chuyện bắt quái thuộc về là ở sau l ư n g dế phong ly còn nữa kia là chính phong ly sự tỉnh bọn hắn làm người bên ngoài nhiều nhất có thể sách một điểm tiểu kiến nghị cuối cùng quyền quyết định vẫn là ở chính hắn t ư ơ n g thời nguyện còn muốn sông vấn tâm ba giai bùi khê v â n quyết định đợi nàng một hồi dù sao đồ đệ là mình đồng dạng đi tới nơi này còn có yên vũ lâu ninh nguyệt nga cùng m ộ phi yên các nàng cũng còn tại sông thang lên trời vất quá lý thừa trạch cùng ninh nguyệt nga đã sớm thương lượng qua bên ngoài chớ đi quá gần cho nên lý thừa trạch cũng không có đợi các nàng lý bạch đã đi dạo cả tòa vạn kiếm c á t chính điện đồ vật rất nhiều nhưng cũng liền bình thường lý thừa trạch bọn hắn đều không nhìn chúng bình thường đều là phát hiện bốn kiếm đường cùng chín kiếm các đều cự tệ mình mới có thể trở về vạn kiếm các chính điện thăm dò sâu cạn x u y n qua vạn kiếm các chính điện từ không trung quan sát lời nói rộng lớn đình viện giống như là ngã ú t tới b ạ n nước chính diện là bốn tòa cao vút trong m â y kiếm c ắ t theo thứ tự là thái sơ kiếm c ắ t h u y ề n đô kiếm c ắ t phi tiên kiếm c ắ t cùng thông tiên kiếm c ắ t ngoài ra còn có cựu phân kiếm đường thông u kiếm đường từ vân kiếm đường tọa vong kiếm đường phi quan kiếm đường phong vân kiếm đường nguyễn hoa kiếm đường huyền c h â n kiếm đường cùng ba kiếm đường chín đại kiếm đường cái này bốn đại kiếm c ắ t cùng chín đại kiếm đường đều đã bị mở ra cũng không hiếm lạ mở ra sau khi có thể từ bên trong được cái gì mới hiếm lạ đỉnh kiếm đạo tông môn ngồi quên kiếm lư chính là bọn hắn khai sơn tổ sư tiến vào t phương pháp cũng rất đơn giản tại cái này trong đ ỉ n h biện ở giữa đến một bộ kiếm chiêu chăm một đạo kiếm cương hoặc là phóng thích kiếm ý của ngươi c h ờ chút chỉ cần có thể hấp dẫn đến kiếm các bên trong thần binh hoặc là thần binh chủ nhân còn sót lại ý thức kia chính là ta nhà đại môn thường mở ra mở ra ôm ấp đã ngộ phong ly s u n g phong nhận việc địa cái thứ nhất nếm thử biện ly kiếm chậm rãi ra khỏi vỏ phong ly mở mắt một mực tại xem trò vui lý bạch đa một tiếng cầm hồ lô rượu tay dừng lại thấy lý t h ư ợ trạch nhìn mình lý bạch giải thích nói phong ly cầm kiếm thời điểm khí chất biến tạ linh ẩ n mất thực như thế t ạ linh ẩ n cùng phong ly giao qua không ít lần tay lần thứ n h ấ t nhìn hắn rút kiếm sau là cái dạng này phong ly mặc dù là cái lắm lợi nhưng là cầm kiếm thời điểm liền sẽ trở nên đ ạ m mạc như cái không có tình cảm sát thủ nhất là sử dụng huyền thiên cựu kiếm thời điểm tâm so tại lớn nhuận phát giết mười năm cá còn muốn băng lãnh nhưng bây giờ phong ly cầm kiếm thời điểm ánh mắt không còn trở nên đ ạ m mạc không giống trước đó lôi kéo cùng hai năm tám mươi bảy nghìn người khác đều thiếu tiền hắn đụng đạn nói tiếng người chính là có nhân bị huyền thiên kiếm phái sắp biến thiên rồi lý mạch giả vờ giả bị bóp lấy ngón tay nói thầm ngồi quên thơ ư n g u cùng huyền thật ba đại kiếm đường đại môn đột nhiên hướng về sau phương mở ra thơ ư n g u kiếm đường tương đối chú trọng kiếm ý l i n h n g ộ tòa vong kiếm đường truy cầu t ầ m cảnh yên tĩnh cùng siêu thoát huyền chân kiếm đường truy cầu mỗi một kiếm ẩn chứa huyền diệu c h i ế t lý từ lúc mở đại môn hướng bên trong nhìn có thể nhìn thấy cửa chính cùng trái phải đều là dựng đứng tại k i a bên trong thờ phụ t r ư ờ n g kiếm ngay sau đó huyền đô kiếm các đại môn hướng về sau phương mở ra cùng lúc đó phong ly thu kiếm vào cỏ phong ly thu hoạch được huyền đô kiếm các cùng ba đại kiếm đường tán thành còn lại cái này ba ngày hắn có thể tự do xuất nhập cái này bốn gian kiến、trúc. cái này viễn siêu phong ly nói trước nếu như trước đó hắn không có đang vấn tâm giai minh ngộ lời nói có lẽ hắn không có cách nào mở ra thái sơ k i ế m c á t vậy ta liền đi vào trước phong ly ô m quyền về sau đẩy ra đã quan bế đ ạ i môn đi đầu tiến vào h u y ề n đô k i ế m c á t điển bi p h a trử cùng lữ bố đều là đến xem trò vui mà thôi xét thấy bùi khê vân còn không có đến cái thứ nhì bên trên chính là tạ linh ẩn làm tâm kiếm cùng lăng tiêu kiếm nháy mắt ra khỏi vỏ xong kiếm nơi tay kiếm khí chỉ một thoáng tràn đầy thiên đ i ệ tại bùi k ê vân cùng ninh nguyệt nga mấy người đi tới định viện thời điểm liền thấy tình cảnh như vậy chín đại kiếm đường chỉ có ba kiếm đường cùng huyền thật không có mở ra thậm chí còn có quá sơ cùng thông tiên hai đại kiếm c ắ t cũng mở ra kiếm c ắ t cùng kiếm đường đều là chia làm hai tầng mà lại nội bộ không gian rất rộng lớn đồng thời còn có mật thất đ ộ kiếm cho dù phong ly tiến vào huyền đô kiếm c ắ t bị mở ra cũng sẽ không phải chịu ảnh hưởng linh n g u y ệ t nga cấp tốc nâng bút ghi chép bởi vì tạ linh ẩn trực tiếp đổi mới kiếm đường thêm kiếm c ắ t mở ra ghi chép có ghi chép đến nay nhiều nhất là mở ra năm tòa kiếm đường mà tạ linh ẩn không riêng mở ra bảy tòa kiếm đường còn mở ra hai cái kiếm các cùng hết sức kinh ngạc đùi khê vân các nàng khác biệt thân là người trong cuộc tạ linh ẩ n lại rất bình tĩnh tạ linh ẩ n lựa chọn trước tiến vào thông tin ê kiếm c á t lần tiếp theo khiêu chiến là lý bạch tiếp xuống đùi khê vân cùng linh nguyệt nga nhìn thấy suốt đời khó quên một màn lý bạch tế ra thanh l i ê n tứ kiếm trận đồ thanh l i ê n thanh đế thanh hà cùng thanh mai bốn kiếm đứng ở lý bạch một vương một đoá thanh l i ê n đầu tiên xuất hiện tại lý bạch đỉnh đầu trận tám đoá sen s e n tại lý bạch dưới chân nợ rộ vòng quanh hắn xoay quanh phanh, phanh phanh phanh cũng không phải là bạo tạc tại linh nguyệt nga cùng đùi khê vân các nàng kinh hại ánh mắt bên trong bốn kiếm các chín kiếm đường đại môn cấp tốc hướng về sau phương đẩy ra mười ba tòa kiến trúc đại môn cùng nhau mở ra đồng thời được cung phụng tại bốn kiếm cắt chín kiếm đường trường kiếm cấp tốc lay động thân kiếm phát ra ngâm khẽ giống như là tại hoan n g h ê n lý bạch đồng dạng thân là yên vũ lâu lâu chủ ninh nguyện nga dám cam đoan đây là vạn kiếm cắt xưa nay chưa từng có sự t ì n h giống như là tạ linh luẩn vừa rồi mở ra hai cái kiếm cắt bảy tòa kiếm đường đã rất khủng bố linh nguyện nga trước đó vẫn cho rằng thân là thiên hạ thứ nhất chuông vô h ạ không có đi vào thiên ngoại thiên sông vạn kiếm cắt là một kiện thật đáng tiếc sự tình nhưng hôm nay tận mắt thấy lý bạch mở ra bốn kiếm c á t cùng chín kiếm đường nàng cảm thấy không có tiết mới khủng bố như vậy l i n h nguyệt nga thậm chí có một loại cảm giác chỉ mở ra bốn kiếm c á t cùng chín kiếm đường là kiếm c á t cự c hạn mà không phải lý bạch cự c hạn lý bạch đem kiếm đồ cùng ba kiếm thu hồi đem thanh l i ê n kiếm vào vỏ thi cái lễ b ậ y h ạ vậy ta liền đi vào trước tại bùi khê vân l i n h nguyệt nga cùng đạm đài hạm chỉ khiêm đ ư ợ c dưới lý thừa trạch tại lý bạch về sau khiêu chiến khiêu chiến thời điểm kiếm chiêu kiếm cương cùng kiếm ý đều có thể lý thừa trạch sử dụng thật võ n g kiếm thuật cùng cự vị yêu hồ tặng cho bạn kiếm thuật sát na phương、Hoa. lý thừa trạch nói là nhân dân nói kiếm của hắn là thiên nhân hợp nhất nhân định thắng thiên nhân định thắng thiên là tuân theo tự nhiên c h i đạo tại thiên thai nhân họa trước mặt phát huy mình chủ quan tác dụng tiên ổn lòng người mà không phải chiến thắng tự nhiên lý thừa trạch hai ngón khép lại dựng thẳng lên kiếm chỉ chương 502, h u y ề n đô kiếm quyết b n kiếm chương 502, h u y ề n đô kiếm quyết b n kiếm giống như lý b ạ c h t h i ề u quan kiếm huy liệt kiếm cản khôn thiên tử kiếm cùng thật võ đang yêu kiếm bay lên không trùng kết thành bốn kiếm trợn cùng lúc đó lý thừa trạch bên hông tài vân kiếm ra khỏi vỏ một đạo kinh diễm kiếm quang tùy theo chém ra bạn kiếm thuật sát na phương hoa tình cảnh vừa n ã y xuất hiện lần nữa bốn kiếm c ắ t cùng chín kiếm đường cùng nhau mở ra lý bạch vừa rồi tiến vào phi tiên kiếm cắt mà lý thừa c h ạ c h giống như tạ linh luẩn lựa chọn trước tiến vào thông tiên kiếm cắt đạm đại học chỉ khương t h ờ y nguyện mộ phi yên bùi khê vân cùng linh n g u y ệ t nga n h a u n h a u khiêu chiến về sau tiến vào kiếm cắt hoặc kiếm đường rất nhanh trong đình viện chỉ còn lại có lưu bố điện v i cùng hứa chử hứa chử ngáp một cái về sau khoanh chân ngay tại chỗ tiếp xuống ba ngày đều muốn tại cái này bên trong các loại vẫn là tu hành đi thật nhanh bởi vì lữ bố cùng điển vi đã sớm khoanh chân trên mặt đất bắt đầu đả t ỏ a minh tưởng trong ba ngày qua còn có mặt khác bảy người leo lên vạn kiếm tác phân biệt đến từ thần tiêu kiếm phái đông bực tạ thị minh nguyệt vương triều thập phương kiếm trùng bất quá bọn hắn biểu hiện là thuộc về thường thường không có gì lạ loại hình nhiều nhất một người liền mở ra hai cái kiếm đường thiên ngoại thiên mở ra ngày thứ mười đang đóng hai canh giờ trước t h â t ở phượng hoàng núi lửa lòng đất triệu vân sông ra nham tương tại phượng hoàng núi lửa người tu hành đều kinh ngạc đến n g người mọi người trong nhà nham tương bên trong toát ra người tại canh kim sơn cốc tu hành tiết nhân quý cùng cao sùng cũng mở mắt ở cùng với bọn họ chính là thanh long tự giáp b i ễ n phát hoa tự hối minh cùng độ ếch cái này bên trong chủ đánh một cái tốt đẹp không khí hài hòa ở chung một đám người k i a hài hòa vượt qua vài ngày vương tố tố thì là tại lăng tiêu tông tu hành ba ngày tại cái này bên trong tu luyện đã ma thần đem lạc thu thủy c h u y ể n thụ cho nàng thư pháp cựu long lôi chỉ tại ngày thứ nhì quan bế sau rốt cục lại lần nữa mở ra vũ văn thành đô cùng trương nguyên trinh mấy người cũng từ cựu long lôi chỉ rời đi ra cắt lượng thì là mang theo chung gió nguyện đi tìm nguyện chi thần điện ý đồ tìm kiếm t u ầ n âm nguyện nhưng rất đáng tiếc thuần âm nguyện dọn đã sớm lý thừa trạch nhanh chân đến trước ngày thứ tám thời điểm g i a cát lượng cùng phong linh cuối tháng tại gặp tìm m ì n h sư tỷ mấy ngày vân truy n g u y ệ t biết được vân truy n g u y ệ t cũng không có đạt được thuần âm nguyện dọn về sau phong linh n g u y ệ t hiển nhiên cũng rất mất mát g i a cát lượng lúc này bút m ộ t quẻ, đồng thời thôi diễn một phen mặc dù không có trực tiếp bói toán ra lý thừa trạch nhưng cũng xác định đại khái phương bị chạy tới thiên kiếm sơn trên đường bọn hắn cũng nghe nói lữ bố hành động vĩ đại lại được biết vân truy nguyện đã từng gặp được lý thừa trạch đồng thời còn bước lên dùng t r ụ du tiểu hào lại nghe nói lý thừa trạch cũng là từ cái hướng kia chạy tới hắc long thác cao nhiều mặt nhân tố trồng chất lên nhau g i a cát lượng cảm thấy thuần âm n g u y ệ t nhỏ tại lý thừa trạch trong tay sát xuất cao tới bảy mươi thuần âm n g u y ệ t dọn rất chất quý nhưng cuối cùng không có hoàng phụ hoàng chân cùng phong linh n g u y ệ t ba người sư tỷ bội trọng yếu hai tướng cân nhắc phía dưới g i a cát lượng nói ra suy đoán của mình cũng biểu thị nếu quả thật tại lý thừa trạch trong tay nguyện y giúp các nàng từ lý thừa trạch trên tay cầu lấy thuần âm nguyện dọn bởi vậy ba người kết bạn đi tới lý thừa t r ạ c sẽ đến thiên kiếm sơn đồng thời leo lên thiên kiếm sơn trở thành bảy người kia về sau cuối cùng ba vị người leo núi ba ngày này thời gian bên trong lý b ạ c h cùng lý thừa trạch đi khắp bốn kiếm các cùng chín kiếm đường liên quan tới kiếm chiêu lý thừa trạch chỉ học một bộ huyền đô kiếm quyết vũ khí thì là thu hoạch tương đối khá h á n tại bốn đại kiếm các lựa chọn bốn thanh trường kiếm hạo nhiên cựu tiêu thiên t r ạ m huyền đều cái này bốn thanh kiếm bên trong cựu tiêu cùng thiên t r ạ m là tuyệt thế thần m i n h mà huyền đều kiếm cùng hạo nhiên kiếm là đ ị a thần m i n h bốn kiếm các cùng chín kiếm đường kiếm ý ngược lại là rất bệ b ộ nhưng là kiếm ý cuối cùng có thể lĩnh nộ bao nhiêu thuần n h ì n người tỷ như sinh tính cẩn thận đa nghi kiếm khách liền không thích hợp b á kiếm đường bên trong những cái kia khuynh ê ư ớ n g bá đạo kiếm ý trong lúc đó ra cát lượng tìm tới từ kiếm các chuyện gì khe hở lý thừa trạch đồng thời nói rõ nguyên do biết được thuần âm nguyện d ọ t quả nhiên tại trên người lý thừa trạch về sau ra cát lượng dựa theo ước định của hắn vì bọn n à n g cầu đấy lý thừa trạch không chút do dự đáp ứng thuần âm nguyện d ọ t có thể không sánh bằng hoàng phủ hoàng chân đồ vật cho dù tốt cũng phải có người dùng nếu là có thể khuyên hoàng phủ hoàng chân đem trích tinh tông chuyển rời đến đại cản cương vực bên trong kia trực tiếp chính là cất cánh hoàng phủ hoàng chân thế nhưng là trí tôn bảng mười hai vị một trong lại thêm phong linh nguyện doan minh n g u y ệ t cùng vân truy n g u y ệ t cái này ba đại đệ tử mà lại trích tinh tông môn nhân t vĩ nhưng đều là tinh nguyện trừ hoàng phủ hoàn g t r â n cùng phong linh n g u y ệ t bên ngoài rất có thể còn có vấn đạo tam cảnh võ giả lý thừa trạch trực tiếp đem chứa tất cả thuần âm n g u y ệ t giọt cái bình cho vân truy n g u y ệ t thàng đến chứa t ử sắc thuần âm n g u y ệ t giọt nắm trong tay vân truy n g u y ệ t mới chợ hiểu ra n g u y ê n lai thật là người cho nên thần điện cái kia ký hiệu nàng lúc ấy tiến vào thiên ngoại thiên liền nhanh chóng hướng nguyện chi thần điện đuổi nhưng vẫn là bị người nhanh chân đến trước mặc dù vân truy nguyện đầy đủ nhanh làm sao lý thừa trạch rơi xuống đất chính là tại kia bên trong. Nguyệt chi thần điện đại môn. lý thừa trạch lưu lại một cái ký hiệu mặc dù là phương hướng ngược ký hiệu bất quá vân truy n g u y ệ t dùng ném đồng tiền quả thực là tìm được chính xác phương hướng thuộc về là vận khí rất không tệ vân cô nương cũng không nói với ta ngươi là đi tìm thuần âm nguyện dọn không phải sao vân truy n g u y ệ t không khỏi mỉm cười lung lay trong tay cái bình cuối cùng vẫn là đạt được không phải sao lý nhận đốt cảm nói vậy liền xin nhờ vân cô nương c h u y ể n đạt một chút ta đối hoàng p h ụ tông chủ cùng trích tinh tông tiện ý hoan nghênh vân cô nương còn có ngươi sư t h đến hiện nay lại càng nhìn xem vân truy nguyện cam kết nhất định từ sau lúc đó vân truy nguyện cùng phong linh nguyện liền rời đi song phương cũng không có lập x u ố n g chứng từ cùng khế ước thuần nhìn một tay tín nhiệm cùng thành ý lý thừa trạch cũng là đang đánh cược coi như c ự c thua cũng liền thua thiệt mấy giọt thuần âm nguyện dọn đối lý thừa trạch không có gì quá lớn ảnh hưởng mà vân truy n g u y ệ t cùng phong linh n g u y ệ t cần phải làm là c h u y ể n đạt lý thừa trạch cùng đại c à n thiện ý tốt nhất để hoàng phủ hoàn g chân đến một chuyến đại c à n cùng lý thừa trạch gặp một lần nói chuyện cái cuối cùng canh giờ tạ linh n g u y ệ t linh nguyện nga bùi khê vân phong ly bọn người nhao nhao xuất q n cái cuối cùng canh giờ bọn hắn không có tiến vào vạn kiếm cát mà là tại vạn kiếm các chính điện tiến hành một lần chính thức nhiều mặt hội đ những người khác trả lời h ỏ i đều là liên quan tới thiên ngoại thiên sự t ì n h cũng không có cái gì khó trả lời ninh n g u y ệ t nga khẽ cởi nói phong v â n bản g rất nhanh sẽ có một lần rất lớn biến động thời gian rất nhanh tới ngày hai mươi lăm tháng ba giữa t r ư a mười hai giờ theo một trận thải quang tràn ngập trước mắt lại lần nữa mở mắt ra thời điểm lý thừa trạch đã trở lại trong ngự thư phòng mặc dù vẹn vẹn chỉ là mười ngày c h ư a gặp nhưng lý thừa trạch có thể nhìn ra được vũ văn thành đô thiết n h â n quý vương tố Tố cùng triệu vân bọn hắn đều là thu hoạch tương đối khá nhất là triệu vân hắng ký huyết quả thực bay vụt đến lý thừa trạch xem không hiểu tình trạng tại trong ngự thư phòng tiến vào tiên ngoại thiên mọi người đều bình an đ i ệ u t ừ thiên ngoại trời rời đi mười ngày này bên trong chỉ có đạm đài hạm chỉ b ậ n khí không tốt lắm bởi vì gặp phải quý tinh bắc kém chút tao ngộ nguy hiểm cùng lúc đó thác thương hoàng triều thiên thương thành chương năm trăm linh ba quý tinh hải cái chết thác thương thiên thuận đế chương năm trăm linh ba quý tinh hải cái chết thác thương thiên thuận đế một cái bạo tạc tính chất tin tức nhóm lửa thác thương hoàng triều kinh đô thiên thương thành thác thương hoàng triều tam hoàng tử quý tinh hải chết còn có hộ đạo tam hoàng tử nhập đạo cảnh võ giả cũng cùng nhau chết tại thiên ngoại thiên bên trong nhưng bọn hắn là như thế nào chết, không có ai biết. thất thương hoàng triều hiện nay l i ê n kỷ s ư n g là thiên thuận thiên thuận đế lúc này tức giận hạ lệnh trả rõ đầu tiên l ọ t và o hoài nghi chính là thái tử quý tinh bắc cùng tứ hoàng tử quý tinh h ạ nhất là quý tinh bắc dù sao hắn khoảng chừng ba vị nhập đạo cảnh người hộ đạo long h ư n g nghiệp ba huynh đệ mà lại ba người còn bản thân bị trọng thương rất khó không khiến người ta liên tưởng đến là bởi vì bị giết chết nhập đạo cảnh trước khi chết phản công quý tinh bắc cùng long hưng nghiệp ba huynh đệ s á t thực trù hoạch qua tại thiên ngoại trời bên trong giết chết quý tinh hải cùng quý tinh hà nhưng cuối cùng vô tật mà chấm dứt bởi vì bọn hắn bị lưỡ bọn bị lự người không phải bọn hắn giết tự nhiên không thẹn với lương tâm tiện thể giải thích bọn hắn tại sao lại bản thân bị t r ọ n g thường lại trải qua thác thương ti thiên giam giam chính v ấ n tâm xác thực không có nói láo nhưng bởi vì bọn họ lời giải thích này quá mức không hợp toái thường dẫn đến thiên thuận đế đều thật không dám tin tưởng một cái nhập đạo cảnh đánh hai mươi cái nhập đạo cảnh chơi đâu điều kỳ quái nhất chính là bọn hắn bản thân bị t r ọ n g thường kết quả lữ bố thí sự không có cái đồ chơi này có thể tin sao cho dù quan lại trời dám dám chính bậu ngực nói bọn hắn không có nói láo thiên thuận đế vẫn như c ũ không tin bởi vì bọn hắn còn để cao huyền thiên kiếm phái phong ly. vì để phòng lỡ như thiên thuận đế còn ngay lập tức phái người tiến về huyền thiên kiếm phái xác nhận việc này thật đúng là đạt được huyền thiên kiếm phái phi thường chính xác trả lời chắc chắn thật có việc này quý tinh bắc liền bị bài trừ hiểm nghi đồng dạng tứ hoàng tử quý tinh hà cũng bị bài trừ hiểm nghi bởi vì lữ bố chuyện này lại để cho thiên thuận đế hoài nghi bên trên có phải là đại cản người giết quý tinh hà nhưng lại không có đạo lý đầu tiên lý thừa trạch cùng quý tinh hà không oán không k i ừ u ngay cả vây công lữ bố quý tinh bắc đều không có giết không có đạo lý giết quý tinh hà thác thương hoàng t r i ề u thiên thương thành bên trong đi thiên ngoại thiên người thật đúng là không ít thiên thuận đế ngay lập tức phái người đem bọn hắn mời đi qua lý thừa trạch lữ bố vũ văn thành đô lữ bố thiết nhất quý cao sủng bọn hắn đều là có chứng nhân bất quá thác thương thật muốn mượn cơ hội này nổi lên cũng là có thể đem quý tinh hải chết đẩy lên lý thừa trạch trên tay là được thậm chí có thể coi đây là tử xuất binh phạt c ả n cũng xác thực có người như thế hướng thiên thuận đế đề nghị đó chính là lấy quý tinh bắc cầm đầu phe phái quý tinh bắc gọi là một cái khóc ròng ròng nước mắt chảy ngang làm cho hắn cùng quý tinh hải quan h ả đặc biệt tốt đồng dạng. một hồi nói quý tinh hải chết được thật thế thảm một hồi nói nhất định phải vì chính mình đệ đệ báo thủ trên thực tế hai người này mình tranh hàng đấu tại thiên thương thành bên trong có thể nói là mọi người đều biết liền kém không có b ó t bắt đầu bất quá xuất binh phạt cản chuyện này cũng chỉ có thể là ngoài miệng nói một chút mà thôi chí ít trước mắt là như thế cho dù là thác thương hoàng triều quân đội cũng không có tùy ý vượt qua cả một cái phong lăng vương triều còn có đại h o à n g vương triều cùng hào phóng sông đến tấn công đại càn chiến tuyến kéo đến quá dài t i ế p tế muốn đuổi theo cũng rất phiền phức trừ phi trước đem phong lăng vương triều cho đánh xuống đại càn tại cùng đại hoàng khai chiến sự tỉnh thiên thuận đế cùng thắc thương văn võ ba quan là biết chuyện này nhằm vào việc này bọn hắn đã làm ra quyết định đó chính là bỏ mặt đại càn đem đại h o a n g chiếm đoạt sau đó thắc thương chuyên tâm tấn công phong lăng vương triều dạng này về sau trực tiếp chiếm đoạt một cái đại càn liền tốt còn tránh khỏi đi từng bước từng bước vương triều đánh thiên thuận đế nguyên bản còn muốn cảm tạ lý thừa trạch đem nam b ự c đạo thứ ba đường d a n h giới phía nam nhất thống nữa nha chẳng qua trước mắt lữ bố cái này chiến lược quá khủng bố ngược lại để thiên thuận đế có một chút cảm giác nguy cơ xử lý như thế nào cái này cấp tốc vật khởi đại càn thiên thuận đế còn không có nghĩ、ý. u ý tinh hải chết mặc dù tại thiên thương thành bên trong gây nên sóng to gió lớn nhưng nếu như phóng đại đến toàn bộ tháp thương hoàng triều cũng liền hơi chấn động như vậy một chút phóng đại đến đông bực vậy liền không quan trọng gì càng đừng đề cập trung châu bốn bực đối bọn hắn mà nói có càng bạo tạc tin tức dù sao thiên ngoại thiên năm mươi năm mới vừa mở mỗi lần mở ra đều sẽ gây nên cực lớn chú ý mỗi một lần thiên ngoại thiên mở ra thiềm long bảng cũng phong vân bảng đều sẽ gây nên cực lớn biến động mọi người đoán được sẽ có, có chút lớn nhưng không nghĩ tới sẽ lớn như vậy lớn đến bọn hắn ngay từ đầu coi là bảng hữu đang nói láo trong đó truyền bá phải phổ bi tại trung châu bốn bậc năm mảnh đại lục cấp tốc trải rộng ra tin tức chính là lữ bố tại cổ chiến trường đột phá đến nhập đạo cảnh cựu trọng thiên điều kỳ quái nhất chính là hắn dễ như trở bàn tay địa lấy một địch hai mươi bên trong còn không thiếu g i ả la dạng này trẻ tuổi t u n tú tống cốc khương văn nguyên la trường phong dạng này thành danh đã lâu phong vân bảng võ giả danh s ư n g trời sinh thần lực khương văn nguyên ngay cả hắn một kích đều không có đ ò lấy cùng đô tống cốc huyết c u ầ n đao la trường phong cùng ả nghiệm đều bị lữ bố giết chết mặc dù ai cũng biết lữ bố sức chiến đấu rất khủng bố nhưng bọn hắn chưa bao giờ nghĩ đến có thể khủng bố đến loại trình độ này quả thực đến một loại tại thổi phồng lữ bố tình trạng nhưng tất cả ở đây võ giả đều lời thề son sắt địa vỗ độ ngực cam đoan xác thực cũng nói thẳng chờ lấy nhìn mới nhất tiên vũ lâu giang hồ tập san cùng lữ bố tại phong v â n bảng bên trên xếp hạng là được bất quá đây không phải một cái có thể lập tức đạt được đáp án dựa theo di vạn yên vũ lâu sửa chữa lần này phong v â n bảng cùng tiềm long bảng đại khái cần bảy ngày thời gian mà cái thứ nhì tin tức chính là lý thừa trạch lý bạch cùng tạ linh ẩ n phong ly cùng nhau leo lên vạn kiếm cắt đồng thời bốn người này mở ra nhiều cái kiếm cắt kiếm đường tin tức đ u ô i khê vân mộ phi yên đạm đại hạm chỉ ba cái tên này mặc dù có bị đề cập nhưng càng nhiều là làm bật làm nền về phần linh nguyệt nga cùng mộ phi yên biểu thị yên vũ lâu người muốn mị mị ẩn thân những cái kia leo lên bạn kiếm cắt hoặc là chưa thể leo lên song thang lên trời võ giả căn bản không biết linh nguyệt nga cùng mộ phi yên đến tội cùng là ai nhưng lý thừa trạch cùng lý bạch đến tội cùng mở ra bao nhiêu cái kiếm cắt kiếm đường số lượng không rõ không tính ra tham gia á o nhiệt ra cắt lượm ba người tại hương thời nguyệt về sau hết thể có bảy vị kiếm tu leo lên bạn kiếm cắt chuyện ũ n bọn g là từ ắ n trong thứ được tin c có có ba truyền bá phạm vi cũng rất rộng hắc long tháp cao di động bất quá là ai làm ra đến sự tỉnh không được biết bởi vì người trong cuộc lý thừa trạch hối minh cùng độ ếch đều chưa hề nói chuyện này giống lăng tiêu tông mương t ố tố canh kim sơn cốc tiết nhân quý cao sủng hối minh giáp viễn mang theo người khắp nơi sông di tích thu hoạch tương đối khá lý bạch cửu long lôi chỉ vũ văn thành đô cùng trương nguyên trinh trước lúc rời đi hai người còn từng có một lần ngắn ngủi giao thủ bất quá bởi vì thời gian nguyên nhân không giải quyết được gì những chuyện này đều tại phạm vi nhỏ truyền bá cũng lấy cản quét chi thế cấp tốc truyền bá ra t r ư ơ n g năm trăm linh bốn kiểm kê thu hoạch t r ư ơ n g năm trăm linh bốn kiểm kê thu hoạch mặc dù ngoại giới bởi vì thiên ngoại thiên sự tỉnh nguyên náo sôi trào rừng dương, dương nhưng tất cả những thứ này lý thừa trạch bọn hắn còn không biết tiến đến thiên ngoại thiên mọi người chính kiểm kê lấy thu hoạch có thể xuất hiện tại nơi này đều xem như đại càn nhân vật trọng yếu cho dù là yên vũ lâu mộ phi yên cùng đạm đài hạm chỉ nhất là lý thừa trạch dự định hợp tác với ninh n g u y ệ t nga cùng một chỗ bán thoại bản làm lá t r ả về sau s o phương liên hệ đem càng thêm mật thiết nói chẳng ra nếu như ninh n g u y ệ t nga thật nghĩ đem yên vũ lâu hướng giải trí tin tức phương diện này mang lời nói thật đúng là thiếu không được lý thừa、trạch、trợ giút học tin tức học khu khu cụ đạm đài hạm chỉ liền không cần phải nói người một nhà đại m đ à hạm chỉ cũng là có thu hoạch nàng tại n g u y ệ n hoa kiếm đường đạt được một bộ n g u y ệ n hoa kiếm ca tu vi từ nhỏ thành đến đại thành nàng hiện tại chính là ra ngoài thành lập sơn môn tự xưng khai sơn tổ sư thành lập một tháng hoa kiếm phái cũng là có thể mộ phi yên không sai b i ệ t lắm bất quá nàng tiến vào chính là từ vân kiếm đường đạt được kiếm pháp tương đối kỳ hoa bởi vì cái này kiếm pháp cường điệu nhân ái cùng từ bi để lý thừa trạch không tự giác điệu nhớ tới cao tư áo đặc biệt man vương tố, tố thì là đạt được lăng tiêu tông đã ma thần đem lạc thu thủy truyền t h a còn phải một cây mặc anh thương tu vi thì là nhậm cảnh thất trọng tiên rất tiếp cận tám trọng tiên lữ bố xích long phương tiên kích đạt được chín đầu xích long hồn tấn thăng thành cựu long đỏ diễm lôi cương kích dùng cổ chiến trường sát khí hoàn thiện mình thần ma thần đồng thời đem tu vi tăng lên tới nhập đạo cảnh cựu trọng tiên đây là hắn áp chế kết quả đồng thời tại hồi báo hoàn tất về sau lữ bố liền đi vấn đỉnh các bế quan y đổ xung kích phản hư cảnh vũ văn thành đô thì là tại cựu long lôi chỉ rèn luyện thân thể cùng phượng sĩ lưu kim thang tu vi cũng là đến nhập đạo cảnh thất trọng tiên lần này tiến bộ lớn nhất không phải lữ bố mà là triệu vân hắn cũng bỏ thẳng đến nhập đạo cảnh cựu trọng tiên phải biết hắn nguyên bản tu vi chỉ là ngũ trọng tiên tại hắn sau khi nói xong một mảnh xôn xao cũng chính là lý thừa trạch nguyên bản liền biết lộ ra tương đối bình tĩnh cũng lộ ra lý thừa trạch có chút không h ợ p nhau lý thừa trạch khẽ c ư ờ i nói từ long vì mọi người nói rõ một chút đi vâng vậy hạ ta dựa theo mộ cô nương đề nghị trực tiếp đi phượng hoàng núi lửa tại kia bên trong nghe tới cầu cứu thanh âm tiếng cầu cứu vương tố tố các nàng suy tư nhưng không cắt đức triệu vân lời nói đây là lễ phép vấn đề tiếng cầu cứu cũng không phải là thật sự có thanh âm mà là thẳng tới ta thất hải trải qua một phen tìm kiếm cùng xác nhận ta đem tiếng cầu cứu khóa chặt tại phượng hoàng núi l ử a trong nham n tương ngay sau đó là hắn nhìn thấy bạch long hoàng ký ức bạch long hoàng trái tim dung nhập hắn thể nội mộ phi yên có chút thì t h ầ m đen trắng hai ngày long mộ phi yên cấp tốc nhớ lại nàng xem qua đ i ệ n tịch cho dù là yên vũ lâu cũng chưa từng từng nghe nói cái này hai đầu đen trắng c ự long lý thừa trạch cười nói xảo thử long triệu vân nghi ngờ nói bậy hạ vì sao nói như vậy lý thừa trạch chợt đem hát long tháp cao phát sinh sự tỉnh giảng thuật một lần hát long liền không có bạch long may mắn như vậy hát long chỉ còn lại có không trọn vẹn linh hồn nó đoán chừng không có cách nào cùng bạch long đồng dạng nặng đắp thân thể bất quá đây hết thể hay là phải cùng lý thừa trạch trải vớt một chút tại hắc long tháp cao k i a bên trong đạt được ký ức mới có thể xác định triệu vân kinh ngạc nói t ự nhiên như thế trùng hợp lý thừa trạch lắc đầu cũng không tính trùng hợp dựa theo nhìn như vậy đến thiên ngoại thiên đã từng là chiến trường đen trắng hai ngày long là xâm nhập chiến trường tồn tại t h i xèo làm nói lăng tiêu tông lạc thu thủy đó cũng là tham dự trận chiến kia người nhưng là chiến trường này là như thế nào trở thành thiên ngoại thiên bí cảnh lý thừa trạch bọn hắn vẫn chưa biết được không có đạt được loại tin tức này lấy loại này thiết trí khảo nghiệm cùng thời gian cụ thể mở ra tình h g dưới hẳn là từ thời kỳ thượng cổ n h â n tộc cư ờ n giả thậm chí tiên thần mở cũng có thể cụ thể là ai vậy liền không thể nào biết được lý thừa trạch chỉ có thể nói hẳn là so chân vũ giáo trưởng giáo tiên tôn t r ư ờ n g kính trần lợi hại hơn bởi vì đen trắng hai ngày long thực lực mạnh hơn xa trưởng giáo tiên tôn nếu như m ạ c h long hoàng không có nói láo lời nói hắn cũng không biết sống bao nhiêu năm mà có thể tham dự trận chiến tia người cho dù là người đoán chừng cũng chỉ có thể xưng là tiên thần đi đồng rạng triệu vân hồi báo hoàn tất về sau hắn cũng chạy tới ngô đồng huyện vấn đình các bế quan tiến v à o thiên ngoại thiên lý kiến nghiệp cũng coi luật được tu vi đột phá đến nhập đạo cảnh tứ trọng tiên b ấ t quá bởi vì liên tiếp tao nộ lữ bố cùng triệu vân đả kích quá lớn hắn quyết định lập tức trở về tìm kiếm một cái c á c lao an ủi lý thừa trạch cũng đem muốn chuyển giao cho lý mạnh châu đ ổ vật giao cho lý kiến nghiệp để hắn chuyển giao kia là lý bạch đạt được đan dược giáp tử long hồ đan vật này không có tác dụng khác chỉ có kéo dài c ủ i thọ căn cứ võ giả cá thể khác biệt có thể duyên thọ sáu mươi năm trên dưới một người chỉ có thể phục vụ một biên lại nhiều cũng vô dụng vật này phi thường chất quý trước mắt luyện dược sư đã luyện k ô n g ra cho dù là trùng châu dược sư tháp dược lao cũng không được bởi vì đan phương đã thất truyền nhưng là đan phương cùng nhau bị lý bạch đặt được bất quá đan phương này lý thừa trạch chỉ là nhìn lướt qua chỉ có thể nói phía trên mỗi một loại thiên tài địa b ả o đều là giá trên trời đương nhiên có thể đổi sáu mươi năm tuổi thọ khẳng định không lỗ chuyện này lý thừa trạch không nội dự định từ từ sẽ đến dù sao người đứng bên cạnh hắn cũng chính là các lao lý mạnh châu lớn tuổi một chút cái này mai giáp t ử long h ổ đ a n khẳng định ưu tiên cho hắn về sau cùng biến thước hoa đ ạ bọn hắn từ anh hồn tháp nhập thế lại để cho bọn hắn đi nghiên cứu giáp tử long h ổ đàn cũng không muộn nếu bàn về đối cá nhân tù vi tăng trưởng nhanh nhất là lữ bố triệu vân nhưng nếu luận đối đại cản cùng bách tính hữu dụng nhất thuộc về g i a c ắ t lượng g i a c ắ t lượng quả thực chính là cho lý thừa trạch mang đến một niềm vui lớn bất ngờ mộ phi yên giảng thiên ngoại thiên bạch bản lần nữa đ ă n g t r à n g chỉ bất quá lần này giảng sư biến thành g i a c ắ t lượng mộ phi yên đây cũng là lần thứ nhất tiếp xúc đại cản vương triệu t u y ệ t mật một mực tại nghiên cứu động cơ hơi nước mặc dù vật này không có cách nào hoàn toàn thay thế động cơ hơi nước nhưng nó như là một loại khác nghiên cứu phương hướng động cơ hơi nước trải qua gần năm năm nghiên cứu phát minh có cái hình thức ban đầu nhưng khoảng cách sản xuất hàng loạt đưa vào sử dụng còn kém xa một bên nghe ra cắt lượng g i ả n giải một bên nghe đạm đ à i hạm chỉ cho nàng giải đáp động cơ hơi nước là vật gì mộ phi yên quả thực kinh động như gặp thiên nhân nàng không nghĩ ra lý t h ừ a c h ạ c h đầu này đến t ộ n cùng là cái gì làm thế mà còn có thể nghĩ ra loại vật này nhưng mà đây là thời đại cùng khoa học kỹ thuật cây nghiên ép mộ phi yên chính là dù thông minh nàng cũng không có cách nào nghĩ thông suốt chuyện này thần đề nghị là căn cứ thần cơ các thần cơ tứ luân xa cùng nấm cụ tiến hành cải tạo dựa theo bệ hạ nói rõ xe lửa trải quỹ đạo lý thừa trạch vung tay lên lúc này biểu thị muốn tiền cho tiền muốn người cho người ta g i a c á t lượng ý nghĩ cùng lý thừa trạch không n h ư u mà hợp có câu nói rất hay muốn lấn dầu trước sửa đường giao thông phát đạt rất nhiều chuyện cũng liền giải quyết dễ dàng đánh trận tới vận chuyển cũng thuận tiện t r ư ơ n g năm trăm linh năm trích tinh tông trụ sở t r ư ơ n g năm trăm linh năm trích tinh tông trụ sở g i a c á t lượng trước mắt dự định trước chủ công thần cơ đoàn tàu phương hướng trải quỹ đạo cũng đánh trước tạo từng nhóm xe thử vận hành động lực nguồn gốc từ lại chính là kiêm ộ t trăm hai mươi b ố mai không biết tên màu nâu bên cầu vốn là một trăm linh tám mai không sai nhưng tiêu tám đài thần cơ chiến ngẫu trái tim bộ vị mỗi đài tổng cộng có hai viên làm động lực nguyên tổng cộng mười sáu mai tăng thêm cái này mười sáu mai tự nhiên là biến thành một trăm hai mươi b ố bất quá ra cắt lượng tạm thời không có lấy ra ra cắt lượng hoài nghi một khi hai viên viên cầu lấy ra những n à y thần cơ chiến ngẫu cũng sẽ phá thành m ả n h nhỏ hay là đợi đến hắn nghiên cứu sau lại lấy ra cũng không mượn những n à y màu nâu viên cầu bởi vì ở trong chứa thiên địa linh khí ra cắt lượng đem nó mệnh danh là linh l ự c châu chế tạo ra đoàn tàu về sau ra cắt lượng cái thứ nhì chủ công phương hướng là n ô n cụ lại sau đó là tự động phòng ngự tính kiến trúc như là t h i ế n tháp chuyển bán cơ n g ã giáp chim thần cơ các thiết kế bản nháp bên trong còn có tứ luân s a tồn tại bất quá không có đoàn tàu đội vàng g i a c á t lượng nghiên cứu cái này cũng không phải là vì kiếm tiền lý thừa trạch đồng dạng không phải tứ luân s a tự nhiên là không phải rất trọng yếu về phần thần cơ chiến ấu loại vật này theo g i a c á t lượng ngược lại là thứ vô dụng nhất thứ này lữ bố một kích liền có thể bộ không có muốn tới tác dụng gì nói trắng ra hay là không bằng chân chính võ giả nhiều nhất tại vào tình huống nào đó coi như là đặc thù thủ vệ cũng tỷ như cựu châu đình tử càn nguyên sơn hàm yếu đại c à n anh liệt t ử còn có làng nghiên cắc ra cắt lượng chuyện này cũng là không tính rất gấp liền không có trực tiếp đi bế quan nghiên cứu t h ú n g chi hắn còn có phong hỏa lệnh muốn làm đâu cũng may mắn là hắn dưới đ ấ y còn có p h ổ n g u y ê n cùng Lư t h i ế u k h a n h n h ữ n g n g ư ờ i n à y k h ô n g p h ả i c h í n h l à đâu g m a e m ra cắt lượng phá thành tám cánh làm cũng không đủ cuối cùng chính là lý thừa trạch hắn thu hoạch cũng là tương đối khá hắc long ký ức còn chưa trải bớt tạm thời không nói càng là đạt được hai đem tuyệt thế thần binh cựu tiêu cùng tiên t r ạ m hai đem địa thần binh huyền đều cùng hạo nghiêm trong đó huyền đều kiếm càng là huyền đô kiếm các trấn đồng thời tại quan sát lữ bố xuất thủ lúc đạt được một tia thời cơ tại vạn kiếm các lại có đạt được tổng kết thu hoạch sau lý thừa trạch đánh trước tính đi bế quan đột phá đến nhập đạo cảnh tái sử dụng khoảng thời gian này góp nhặt khí huyết chi lực đột phá đến nhập đạo cảnh thời gian tùy từng người mà khác nhau giống lữ bố cùng trương nguyên trinh cũng liền một ngày một đêm nhiều cũng liền mười ngày nửa tháng công phu từ anh hồn tháp bên trong nhập thế văn thần cùng võ tướng tu vi là theo anh hồn tháp trung khí huyết chi lực góp nhặt còn có lý thừa trạch tu vi tăng lên mà tăng lên liên quan tới vấn đề này lý thừa trạch đã từ anh hồn tháp ở bên trong lấy được giải đáp trước mắt anh hồn tháp ở vào nửa phong ấn trạng thái cần khí huyết chi lực giải phong cụ thể kém bao nhiêu dù sao còn kém xa l ắ m chính là mặt khác chuyến này còn có một cái thu hoạch khác cùng l i n h nguyệt nga câu thông đồng thời xác định hợp tác cũng là cực kỳ trọng yếu một sự kiện mặc dù tại tu hành hoặc là huyết trương bản đồ mà nói không có quá lớn hiệu quả nhưng phong phú giải trí hoạt động có thể để bách tính trở nên càng thêm tích cực lạc quan h i ệ u hiệu giảm bất tâm tình tiêu cực sinh sôi v ậ phần vân truy nguyện cùng phong linh nguyệt thì thuộc về nhiệm vụ chi nhánh lý thừa trạch lẳng lặng chờ đợi lấy trôn xuống hạt giống nở hòa kết trái nếu như hoàng p h ủ hoàn chân mang theo trích tinh tông đi tới đại cản vậy thì tương đương với đại cản mảnh đất này d ư ớ i tọa chấn hai tên hợp đạo cảnh trên cơ bản đều có thu hoạch riêng riêng phần mình chạy tới vấn đỉnh cát hoặc là trở về mình trong phủ bế quan mộ phi yên đạm đ à i hạm chỉ cũng về tại dương trạch trụ sở lý thừa trạch đang bế quan trước đó còn có một việc muốn làm đem lý bạch giao cho hắn lưu ly b ă n g diễm chuyển giao cho tuyết ánh tuyết ánh ban ngày bên trong đồng dạng đều tại cựu vị yêu hồ yêu mệt cùng lần này cũng không có ngoài ý muốn tuyết ánh là trời sinh mặt lạnh nghiêm túc thận trọng liên, liên đối tiểu hồ ly tuyết trắng nặng cũng không thế nào cười、được. chỉ có thể nói cười lên rất lạnh bởi vì dung mạo của nàng đ ẹ p mắt có thể gọi băng sơn mỹ nhân nghe tới lý thừa trạch lý đ ổ đến còn có trong bình lưu ly băng diễm tuyết ánh miễn cưỡng c ầ u lên t i ể u d u n g tạ ơn đây là tiên sinh thái b ạ c h tìm được ta chỉ là chuyển giao tôi h mặt khác muốn cười lời nói có thể dặn này lý thừa trạch dùng ngón tay trỏ có chút miết miệng không có việc gì có thể đối tấm gương luyện một chút đông ngực trích tinh tông trích tinh tông sơn môn cũng không có tại ngoài sáng bên trên cái này bên trong là một chỗ bí cảnh chỗ này bí cảnh là mười lăm năm trước kia náo động về sau hoàng phủ hoàn chân thay một chỗ mới tông môn trụ sở trích tinh tông tổ từ cùng tông môn điện tịch tự nhiên cũng dọn đến cái này bên trong khu khu c u tiếng ho khan kịch liệt từ hậu viện trong phòng ngủ truyền ra một tên sắc mặt trắng bệnh nữ tử như mang bệnh tây tử nằm tại trên giường sắc mặt nàng hết sức thống khổ cái chán buốc lên đổ mồ hôi doãn minh nguyệt bên trong là thiếu dương phái liệt dương trường mà lại là thiền cương điện hộ điện thất chân nhân một trong trường phong c h â n nhân á n h còn một người khác chính đạo tông môn viêm dương tông tông chủ viêm dương đào thẩm thương võ cũng là một cái chí dương đào pháp viêm dương đào chém vào doãn minh nguyện phía sau thần thương võ dù chưa leo lên phong b ă n bản g nhưng cũng là đông bực tiếng t â m lửng lẫy nhập đạo cảnh một trong lúc ấy truy sát doan minh nguyệt còn có mấy người nhưng liệt dương trưởng trưởng lực còn có viêm dương đao là độc hại doan minh nguyệt s â u nhất Nhất là trích tinh tông công pháp càng giảm cứu hấp thu nguyệt c h i tinh hoa tử thuần âm c h i lực cùng liệt dương trưởng cùng viêm dương đao có thể nói là xung khắc như nước với lửa mà lại liệt dương trưởng cùng viêm dương đao còn có trách lệnh liệt dương trưởng t h ư ờ n g tại tạng phủ cùng kinh mạch viêm dương đao thì là không ngừng tiêu đốt doan minh nguyện vết thương nếu là doan minh nguyệt thụ thương ngay lập tức đạt được cứu chữa tia không đến mức k nhưng nàng bị thương về sau còn tao nộ i truy sát cưỡng ép sử dụng chân khí đối địch đến mức tổn thương c ă n cơ từ khi bị phong linh n g u y ệ t cứu sau một mực hôn mê bất tỉnh doãn minh n g u y ệ t trở về đã mười bảy ngày cái này mười bảy ngày hay là hoàng phủ hoàn g chân dùng chân khí của mình vì doãn minh n g u y ệ t tụng bệnh về đốt viêm dương đao đích thương thế hoàng phủ hoàn g chân có biện pháp trị nhưng liệt dương trưởng trưởng lực đã xâm nhập kinh mạch cùng tạp phủ trước mắt hoàng phủ hoàn g chân có thể làm chỉ có dùng chân khí của mình điều trị doãn minh nguyện chân khí c ũ may mắn hoàng phủ hoàn chân tụ vi là hợp đạo cảnh vì nàng t ụ bệnh một hai tháng đều thức tha có hơn Đứng ở giường một bên, ở một một tay vâng hoàng hoàng quan n trán thái đều tình xào đến không đến xào phản n tranh đi ra, như giao chỉ tiên g giao trí c của nàng ở giữa còn có một số khí khái hào hùng nàng lúc này có chút vận lông mày vì chính mình đệ tử trải bớt thể nội bạo tàu c h â n khí nàng nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ lúc này sắc trời đã vào đêm nến đỏ lặng lặng thiêu b ố t lên v â n truy n g u y ệ t cùng phong linh n g u y ệ t cũng không phải là trong tông môn tiến vào thiên ngoại thiên trước đó các nàng đã rời đi đi tìm có thể trị liệu doãn minh nguyện dược vật chứ lo lắng các nàng có tìm được hay không thuần âm n g u y ệ dọn hoàng phủ hoàng chân đồng dạng lo lắng cho mình hai tên đệ tử khác có bị thương hay không sư phụ trong hôn mê d o a n minh n g u y ệ t có chút thì t h ầ m đừng nói chuyện hôm nay là thiên ngoại thiên quan bế thời gian linh n g u y ệ t cùng truy n g u y ệ t rất nhanh liền sẽ trở về d o a n minh n g u y ệ t hết sức yếu đớt địa trả lời một câu là qua ước chừng mười c a n h giờ chương 506, h o à n g phủ hoàng chân mời chào chương 506, h o à n g phủ hoàng chân mời chào hôm sau trời đã sáng trăng nhìn xem nằm tại trên giường bệnh thần sắc thống khổ doãn minh nguyện hoàng phủ hoàng chân rất muốn tìm miệm g ư ờ n g tông thầm thương võ thiếu dương phái hộ điện thất chân nhân một trong trường phong chân nhân vì chính mình đệ tử doãn minh n g u y ệ t báo t h ủ nhưng bây giờ việc khẩn cấp trước mắt là an nguy của nàng mặc dù vừa rồi an ủi đệ tử của mình nhưng trên thực tế hoàng phủ hoàn chân cũng không nắm chắc nhất là thiên ngoại thiên quan bế về sau mười canh giờ đều đi qua vân truy n g u y ệ t cùng phong linh n g u y ệ t vẫn chưa về mà lại tòa kia n g u y ệ t tri thần điện sẽ còn hay không có thuần âm n g u y ệ t giọt cũng là vấn đề sư phụ tìm được may mắn là phong linh n g u y ệ t mang về chính là tin tức tốt phong linh nguyện nội bá địa đi tới doãn minh nguyện gian phòng g ơ lên lưu ly bình nhìn thấy phong linh nguyện trong tay lưu ly bình bên trong chất lòng màu tím hoàng phủ hoàng chân thở dài một hơi là thuần âm n g u y ệ t d ọ a không thể nghi ngờ doãn minh n g u y ệ t có thể cứu thậm chí còn có tỷ lệ mượn cơ hội này đột phá đến nhập đạo cảnh nhưng nàng không có chỉ thiên vị nhị đệ tử doãn minh n g u y ệ t nàng một b á t nước quả nhiên hay là rất phẳng linh n g u y ệ t nhưng có thụ thương tại thiên ngoại trời bên trong nhưng có nhìn thấy truy n g u y ệ t chúng ta không có việc gì sư phụ hay là nhanh chức cho minh n g u y ệ t trị liệu ta lại cho sư phụ giải thích đạt được phong linh n g u y ệ t trả lời chắc chắn về sau hoàng phủ hoàng chân mới tiếp nhận phong linh nguyện trong tay lưu ly bình doãn minh nguyện phía sau thương thế trên cơ bản đã tốt chỉ cần nhỏ lên ba g ọ n thuần âm nguyện cứ thế thuần trí âm c h i lực tiêu trừ trong cơ thể nàng bạo tẩu hai cổ trí dương c h i lực đương nhiên còn cần hoàng p h ủ hoàn g chân vì nàng dẫn đạo bởi vì doãn minh nguyệt lại hôn mê còn lại ngươi cùng truy n g u y ệ t điểm đi vâng đem doãn minh nguyệt nâng đỡ về sau hoàng p h ủ hoàn g chân một tay chống đỡ ở sau lưng của nàng ta cho minh n g u y ệ t điều trị ngươi nói cho ta một chút mười ngày này phát sinh sự tình phong linh n g u y ệ t bắt đầu đưa nàng mười ngày này gặp phải sự tình em h a i nói nghe tới phong linh n g u y ệ t vừa tiến vào thiên ngoại thiên liền bị thiếu dương phái trưởng vân chân nhân truy sát hoàng phủ hoàn chân hai con mắt híp lại trầm giọng nói lại là hoàng phụ ra cùng thiếu dương phái hoàng phủ duy minh trường phong trường vân thẩm thương võ diệp b á tiên hoàng phủ hoàn chân ghi lại tên của bọn hắn cái này cũng liền đại biểu cho bọn hắn bên trên tử vong danh sách vậy là người như thế nào chạy trốn nhiều người như vậy liên t h ủ hoàng phủ hoàn chân coi như đối với mình đồ đệ lại có lòng tin cũng không thấy cho nàng có thể vô hại lui lịch nhưng phong linh n g u y ệ t khí tức bình thản căn bản không giống như là bị thương dám vẻ phong linh n g u y ệ t cười nói được người cứu đây là một cái khiến hoàng phủ hoàn chân hết sức kinh ngạc đáp án trích tinh tông tình cảnh trước mắt rất xấu hổ bởi vì bị bách hoa hoàng c i ế u hoàng phụ gia cùng thiếu dương phái nhóm thế lực dẫn đạo dư luận được xưng ma giáo đông bực chính đạo cũng bị dẫn dắt đến truy sát các nàng mặc dù được xưng là ma giáo nhưng trên thực tế các nàng tại ma giáo bên này cũng không được hoan nen bởi vì trích tinh tông căn bản không thu phụ thuộc tông môn có chút thực lực ma tông đều đi đầu quân a t u là giáo tại đông bực hành tẩu không đôi trích tinh tông xuất thủ liền xem như một loại rất thiện ý thể hiện mà loại này thế lực không có mấy cái t u y ệ t đại bộ điểm thế lực đều thuộc về bảy c ử u hiệu ứng bên trong d nước chảy bèo trôi địa đối trích tinh tông tiến hành lên án cùng truy sát căn bản cũng không có động, động đầu ó c của mình chủ quan suy nghĩ qua phong linh n g u y ệ t cũng không có thừa nước đục thả câu nam vực đại càn vương triều không thiên dám dám chính ra c ắ t lượng cái tên này chưa từng nghe nói qua nhưng đại càn lý thừa trạch lý bạch cùng lữ đỗ ngược lại là có nghe thấy hoàng phủ hoàn t r â n một cái hợp đạo cảnh thật không có nhiều thời gian như vậy đi chú ý mấy cái nhập đạo cảnh có thể biết những này hay là bởi vì đại càn quật khởi quá nhanh trước đó phong linh n g u y ệ t ba người sư tỷ bội thảo luận qua sau đó hoàng phủ hoàn t r â n để trích tinh tông môn nhân đi điều tra một phen nhưng cũng liền như thế lại vô hậu tiếp theo dù sao đại càn tại nam vực mà trích tinh tông tại đông vực sư phụ trong mắt của ta Gia cắt l ư ợ ngươi n g là từ đâu đạt được thuần âm mới dọn g u t lại bắt g là một cái khiến hoàng phủ hoàn chân hết sức kinh ngạc đáp án nói ký càng một chút phong linh nguyệt rất tỉ mỉ mà nói rời đi mê vụ rừng rậm về sau tìm tới vân truy nguyện đạt được thuần âm nguyện dọn cố sự ý của ngươi là nói truy nguyện muộn một bước thứ này bị lý thừa trạch nhanh chân đến trước nhưng cố u i cùng g i a c á t lượng mang theo các ngươi đi vạn k i ế m c á t cầu đến thuần âm nguyện dọn cái này liền để hoàng phụ hoàn chân không khỏi có nghi vấn lý thừa trạch cùng g i a c á t lượng mưu đồ gì đại căn bệ hạ nói muốn cùng lao sư ngài gặp một lần mà g i a c á t lượng cũng nói muốn thay mặt bệ hạ mời chào chúng ta các ngươi đáp ứng rồi phong linh nguyện vội và nói làm sao có thể ta cùng truy nguyện đáp ứng chỉ là chuyển đạt bọn hắn y tư mà thôi cứ như vậy cho dù là các nàng đáp ứng hoàng phủ hoàn g chân cũng không thèm để ý dù sao các nàng trong mắt thế nhân cũng là ma môn ma môn phản cái hối hận làm sao nha hoàng phủ hoàn g chân không có cự tuyệt cũng không có đáp ứng việc này bàn lại lúc này vân truy n g u y ệ t cũng vội vàng chạy về sư phụ sư tỷ nàng không sao chứ hoàng phủ hoàn g chân lắc đầu không có việc gì ta lại giúp nàng điều trị cái b ả y n g à y t r ợ nàng c h ư a trị căn cơ là được vậy là tốt rồi nghe nói ngươi gặp lý thừa trạch một thân như thế nào b ố n tiểu chung còn chưa xong xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp đằng sau đặc sắc nội dung nên nói như thế nào đâu cảm giác rất giàu hạn o nhưng lại cho người ta một loại rất chính trực cảm giác phong linh n g u y ệ t bị nàng quấn ngộ đây là cái gì đánh giá vân truy n g u y ệ t lúc này đem hai người r i ê n g phần mình bốc lên dùng tiểu hảo lại tại hắc long tháp cao thảm tao vạch trần sự t ì n h nói ra mà lại ta về sau m ớ i nhớ tới h ã n t ạ i n g u y ệ t chi thần điện lưu lại ký hiệu phương hướng là phản nếu không phải vân truy n g u y ệ t sử dụng ném đồng tiền đại pháp vẫn thật là cho lừa gạt về sau cũng không phải là liên quan tới lý thừa trạch cùng đại cản chủ đề chủ yếu là hoàng phụ hoàng chân hỏi các nàng tại thiên ngoại trời nhưng có thu hoạch các người đi nghỉ trước điều trị về sau riêng phần mình ăn vào thuần âm n g mới dọn về phần các ngươi nói ta sẽ để cho các ngươi sư thúc đi xác nhận hắn nói cái này mấy món sự tình thật giả về sau bàn lại vâng phong linh nguyệt cùng vân truy nguyệt rời đi doãn minh nguyệt gian phòng ban đầu là bị trục xuất hoàng phụ gia để hoàng phụ hoàng chân không còn tin tưởng thân tình nếu không phải sư phụ của nàng thu dưỡng nàng có lẽ hoàng phụ hoàng chân đã s ớ m chết cũng không có bây giờ nàng nàng không cải danh nguyên nhân rất đơn giản chính là muốn buồn nôn hoàng phụ gia mỗi khi tên của nàng bị người đề cập thời điểm nhất là tán dương thời điểm hoàng phụ gia đều sẽ đau lòng về sau lại tao ngộ đồng môn sư minh cùng một đám đồng môn phản bội để hoàng phủ hoàn chân càng là không còn dám tùy tiện tin người tin tưởng người k h á c tính chính là bởi vì hoàng phủ hoàn chân đối đồng môn tín nhiệm mới khiến cho mười lăm năm trước sư mội của nàng nhan thanh chết oan chết tuồng còn có đi cứu nhan thanh ba mươi mốt cái tính mạng bởi vì những kinh nghiệm này hoàng phủ hoàn chân không có cách nào tùy tiện chưa từng gặp mặt người xa lạ chương năm trăm linh bảy kim thủy thanh thủy sông ngầm dưới lòng đất chương năm trăm linh bảy kim thủy thanh thủy sông ngầm dưới lòng đất kiến nguyên hai năm ngày hai mươi chín tháng ba tại lý thừa trạch đã bê quan bốn ngày thời điểm tại h o c khứ bệnh liên tiếp tấn công bình dương quan nhiều ngày về sau bình dương quan tổng chỉ huy trúc vô song rốt c ụ c vẫn là chịu không được xác định h o c khứ bệnh đại quân không có điều động về sau trúc vô song để người nhóm lửa phong hỏa điều lệnh bắt dương quan cùng nam dương quan quân đội đến đây chi viện cái này ba đại quan hải là từ trường thành liên thông nhưng tại trên tường thành hành quân gấp lấy đạt tới nhanh chóng chi viện mục đích cái này tại h o c khứ bệnh trong dự liệu hán thỉnh cầu chi viện đã sớm đến cũng đã sớm chấp hành tốt h o c khứ bệnh chỉ lệnh tại hai đại quan hải quân coi giữ tại tướng lĩnh dẫn đầu xuống tới đến bình dương quan sau đó không lâu bởi vì bọn họ là lâm thời chạy đến tại h ế t hoa khứ bệnh tấn công bình dương quan hấp dẫn lực chú ý thời điểm mục lâm liền dùng hắn bộ dễ đào móc thông đạo tiểu cố an tây quân theo đến bình dương quan quân doanh phía dưới mở đạo đồng thời dùng chuẩn bị kỹ càng đầu gỗ tạm thời làm trèo trống đến bọn hắn xây dựng cơ sở tạm thời sau khi hoàn thành đêm khuya đang ngủ thời điểm mục lâm lại đem phía dưới trèo trống dùng đầu gỗ quét sạch thế là bình dương quan quân doanh toàn bộ sập không biết bao nhiêu binh sĩ tại trong lúc ngủ mơ bị vùi lấp hoặc khứ bệnh cũng không có cái gì ấy nay tâm lý đánh trận mục đích chỉ có một cái đó chính là muốn thắng chỉ cần có thể thắng mượn nhờ ai trợ g i ú p đối diện chết bao nhiêu binh sĩ đều không trọng yếu mà liên tại đồng bằng quan quân doanh lâm vào hỗn loạn thời điểm hoặc khứ bệnh thì là xuất quân trong đêm lại lần nữa tấn công bình dương quan cùng lúc đó đạt được tình báo công tôn toàn cùng bùi m ặ t cũng ở trong màn đêm xuất lĩnh quân đội hạ sơn cưỡng ép tấn công bắc dương quan cùng nam dương quan theo bình dương quan quân doanh thất thủ bình dương quan chiến dịch lần nữa khai hỏa phong hỏa lại lần nữa bị n h e n lửa thỉnh cầu chi viện nhưng là bọn hắn không thể chờ đến cứu viện bởi vì công tôn toàn cùng bùi mặc dính d ấ t bọn hắn lực chú ý trúc vô song bị hoắc khứ bệnh chém giết nam dương quan cùng bắc dương quan thủ tướng một cái bị công tôn toàn chém giết một cái bị bùi mặc trọng thương đào tẩu nhưng không ảnh hưởng toàn cục dù sao bảo châu vương triều sớm đã đạt được gan tây quân xuất động tin tức đồng thời đã sớm làm đề phòng tại phía đông ba đại quan hải đóng quân nhiều như vậy quân đội chính là chứng minh để một cái thụ thương đào tẩu võ tướng đi nhiễu loạn địch quân quân tâm cũng không tệ hoắc khứ bệnh cũng là làm như vậy hắn chỉ chém giết trúc vô、song. còn có hai tên thiên nhân hợp nhất cảnh còn lại đến tri viện hai vị bỏ mặt bọn hắn trước đào tẩu hoắc khứ bệnh cần phải có người vì hắn tại bảo châu vương triều trong quân truyền bá bình dương quan phát sinh sự t ì n h dù sao bọn hắn cũng không có khả năng biết hoắc khứ bệnh đến tột cùng là như thế nào đem phía dưới đào rỗng thuộc về là bí ẩn chưa có lời đáp bình dương quan ba đại quan h ải là hoắc khứ bệnh một đường hướng tây đánh tới bảo châu vương triều kinh đô thứ nhất nói năng quan bây giờ cũng coi là vượt qua tin tức xấu là kế tiếp còn muốn vượt qua ba cái đại châu mới có thể giết tới kinh đô nơi đó đi tin tức tốt là dọc theo con đường này không có khả năng có giống bình dương quan khó như vậy lấy tấn công q u a n hải ngược lại là tại kinh đô về phía tây có năm tòa q u a n hải chủ yếu là dùng để chống cự man tộc một đường đi về phía đông đánh tới kinh đô trong lịch sử thật đúng là phát sinh qua chuyện như vậy bất quá không phải bảo châu vương triều mà là tiền triều nhập đạo cảnh man vương một đường từ bách mãng cao nguyên giết tới tiền triều kinh đô đồng thời vây khốn kinh đô ba tháng có hơn khắp nơi cướp bóc kinh k ỳ địa khu nhân dân khổ không thể tả mặc dù cuối cùng man tộc hay là lui về bách mãng cao nguyên bất quá tiền triều cũng bởi vì trận chiến này nguyên khí trọng thương bị bảo châu vương triều thay vào đó bất quá kia cũng là chuyện từ mấy trăm năm trước về sau bảo châu hoàng thất thay đổi triều đại sau r a cố trưởng thành dùng để chống cự man tộc như thế vì hiện tại bảo châu hoàng thất cung cấp tiện lợi khỏi phải tại phía tây lưu quá nhiều tru quân thậm chí nếu là đến không thể không đập nồi dìm thuyền tình trạng còn có thể vứt bỏ kinh đô quá quan hải c h i ế m cứ quan hải l u địch bất quá hoắc khứ bệnh cũng không thèm để ý nhiều nhất chính là tiêu hao thêm phí một chút công phu thôi bình dương quan bên trong an tây quân quét dọn chiến、trường. mặc dù hay là có không ít bình dương quan quân đội chạy trốn nhưng càng nhiều hay là trôn ở trong hố sâu lần này chiến quả cần quét dọn xong chiến trường sau mới có thể xác định ngay cả tiếp theo tấn công vài ngày bình dương quan đồng thời còn muốn quét dọn chiến trường hoặc khứ bệnh quyết định để đại quân chỉnh đốn hai ngày tấn công bảo châu phương bắc vệ thanh cũng là liền chiến liền thắng phương bắc quan hải rộng thành quan không có bình dương quan như thế hiểm trở nam bắc phương hai chi đại quân cùng nhau hướng phía phương tây đẩy tiến bảo đại hoa n vương triều phương diện chính bắc quân đẩy tiến vào so vi duệ dự đoán nhanh hơn truy cứu nguyên nhân đầu tiên là bởi vì đại h o a n g liên tiếp ra mấy đời vân quân nhất là giết đ ệ x o á n v ị b ĩ n h cảnh đế lại thêm nghiêm an quốc cùng ba trăm năm nghiêm ra sẽ tại đại h o a n g vương t r i ề u phương nam thực tế là quá thâm nhập lòng người phương nam nam châu tại nghiêm an quốc cùng nghiêm thiếu kiện xuất lĩnh giới trực tiếp đầu hàng thậm chí kinh k ỳ địa khu không ít địa phương cũng không chút nào phản kháng địa đầu hàng kinh k ỳ địa khu một trận đại quy mô khởi nghĩa hành động tại chính đạo tông môn cùng thế ra xuất lĩnh giới trực tiếp hành động kinh kỷ địa khu mới là nhận đại hoàng hoàng thất giết hại xấu nhất cho dù không phải đại cản quân đội bọn hắn đã sớm nóng trông có người có thể đem đại hoàng hoàng thất thay vào đó. những n à y chính đạo tông môn cùng thế gia có phối hợp đại c à n nội ứng ngoại hợp có dứt khoát trực tiếp nội bộ ám sát đem thành chủ cùng quân coi giữ tướng linh trực tiếp chém giết mở rộng cửa thành đầu hàng lần thứ nhất gặp được loại tình huống này thời điểm vi duệ còn tưởng rằng là không phải là đối thủ không thành kế hay là nghĩ đến cái bắt rủa trong hũ kết quả mật thám cùng liệt hỏa ưng ơ t r u y ề n tới tin tức đều là giống nhau thật quân khởi nghĩa thành công kết quả là gia nhập thảo phạt đại hoang hoàng thất lại nhiều một c h i nghĩa quân bất quá vi duệ không có để bọn hắn gia nhập hội nghị tác chiến chỉ là để bọn hắn cùng một chỗ chấn trả tử trợ uy chu du d ư ơ n g tái hưng mặt khác hai nhánh quân đội mặc dù có gặp được chống cự nhưng đối mặt lớn trào lưu căn bản cũng không có tóe lên bọn nước kinh kỳ địa khu cấp tốc luân hãm tăng thêm danh sưng cần vương nghiêm an quốc cùng nghiêm an thế nghiêm gia quân vì duệ chu du d ư ơ n g tái hưng cùng nghiêm an quốc bốn phương quân đội đã đem toàn bộ đại h o a n g thành đoàn đoàn bao vây nhưng bọn hắn chỉ là hấp dẫn lực chú ý tồn tại tại bùi hành kiệm cùng nghiêm an quốc một phen khẳng khái phân trần về sau bùi hành kiệm dưỡng tái hưng cùng chu du đồng thời xuất thủ đánh nát đại hoàng thành hộ thành đại trận sau đó bốn phương đại quân cùng nhau công thành nhưng bọn hắn chỉ là xem ra công được nếu là đại hoang thành trong thành người chú ý tới lời nói sẽ phát hiện nghiêm thiếu kiệt cùng nghiêm thiếu hùng hai người không trong quân đội mặt khác bùi hành kiệm tất sư đà vương t h u â n thần trương liêu cao thuận triết khả thích khúc nghĩa đã xuất lĩnh tinh nhuệ chia hai đạo nhân mã tại nghiêm thiếu kiệt cùng nghiêm thiếu hùng dẫn đầu dưới từ đại quân hậu phương kim thủy hà cùng thanh thủy hà xuống dưới đất sông ngầm từ hai đầu sông ngầm dưới lòng đất tiến vào đại hoang thành cả tòa đại hoang thành đều bị bao vây nhưng đại hoang dân chúng trong thành vậy mà không hiểu không có khẩn trương cảm giác cái này cần nhờ vào vây thành trong quân đội có nghiêm gia quân tồn tại cũng được nhờ vào đại cản quân thanh danh tại cùng đại hoang bách tính tương phản dĩ nhiên chính là đại hoang h o a n g thất bọn hắn rất bối rối nhưng dân chúng chỉ có thể nói chết tử tế đương nhiên dân chúng cũng không có nửa chàng mở c h ạ m lên c u n g đốt pháo chỉ là đàng hoàng đợi trong nhà chờ đợi trận chiến tranh này kết thúc tại ngụy gia vừa gạo tránh nhanh một tháng nghiêm an thế cũng phát giác được không thích hợp bởi vì ngụy gia vừa gạo bên ngoại thành chiến đấu thanh â m là không thể nào giấu giếm được bọn hắn ngụy tác không có bại lộ thân phận của mình chỉ nói là nghiêm an quốc cùng nghiêm thiếu kiện đầu hàng đại cản đồng thời cùng đại cản quân đội cùng một chỗ giết tới đại hoàng thành nghe tới tin tức này nghiêm an thế thở dài một h ơ i nhưng cuối cùng vẫn là chưa hề nói thứ gì dù sao bọn hắn nghiêm ra đều bị chém đầu cả nhà mà lại tại đại cản đại quân đại hoàng t r ư ớ c thành mặc dù đã không còn phong thành nhưng lùng bắt nghiêm an thế hành động một mực không có kết thúc nghiêm an thế đã tại cái này bên trong tránh dòng giã hai mươi chín ngày cái này hai mươi chín ngày hắn tâm càng ngày càng lạnh đến mức cho tới bây giờ nghe nói đ ệ đệ của mình nghiêm an quốc đầu hàng nội tâm của hắn cũng chính là nổi lên một điểm vận sóng không chỉ có như thế Kinh kỳ đại ị hoan chính ạ t g cùng Môn thành gia i thành, nội h t thành quảng nam đường phố cùng hưng bắt ngay bởi vì chiến sự khai hỏa từng nhà đóng cửa không ra khoảng khắc bình tĩnh nước sông mặt đột nhiên nổ lên cao mấy trượng nước chọc lang bài không tiếp theo rơi xuống từ quảng nam đường phố trong mặt nước bay ra một viên o a i hùng đỉnh nón trụ sâu giáp võ tướng chính là bùi hành kiệm thứ hưng bắc n g a y mặt nước thì là nghiêm thiếu kiệt cầm đầu tại hai người kia về sau trương liêu tất sư đà vương t h u ấ n thần cao thuận triết khả thích bọn người từ đó bay ra ngay sau đó chính là thay đổi giáp nhẹ tiên đan g doanh hạm trận doanh từng ngày doanh binh sĩ cũng từ trong nước sông m ớ i ra cùng lúc đó bốn vương công thành đại quân cũng giết đến càng thêm dũng mãnh tay cầm trưởng thương dương tái hưng bay lên thành lâu phía trước sau giáp cầu dưới cửa bắc cùng cửa nam dẫn đầu phá thành cửa đông cùng tây môn lần lượt luân hãm ngoại thành phá về sau nội thành bất quá là giấy thôi dương tái hưng một thương phá thành cửa ngựa đạp nội thành phía sau cửa g ớ i lên nhật dạ t i ê u xương câu dương tái hưng xuất lĩnh một c h i kỵ binh thẳng giết đại hoàng hoàng cung toàn quân nghe lệnh theo ta thẳng hướng đại hoàng Hoàng cung nghiêm an quốc cùng nghiêm thiếu kiệt mặc dù lo lắng nghiêm an thế uy hiếp nhưng thân là tướng lĩnh bọn hắn rõ ràng hiện tại thứ nhất sự việc cần giải quyết là quét sạch đại hoàng hoàng thất nếu là mù quáng đi cứu nghiêm an thế ngược lại khả năng để nghiêm an thế lâm vào nguy cơ cân nhắc đến thân phận của bọn hắn vi duệ không có để bọn hắn đi quét sạ cho dù còn có người có thể từ loại này trong vòng vây đào tẩu ngoài thành còn có đại quân đang chờ bọn hắn nhất là bọn hắn vào thành kim thủy hạ cùng thanh thủy hạ càng là phái người chấn giữ chính là vì phòng ngừa có người vụ trộm chạy đi d ư ơ n g t á i hưng cái thứ nhất xuất quân giết vào đại h o a n g cung bùi hành t i ệ m theo sát phía sau vi duệ cùng chu du bọn người thì là đi quét sạch tôn thất cùng quan viên đại h o a n g cung bên trong cấp cao chiến lược có bốn cái hai cái tôn thất lao tổ đều là nhập đạo cảnh bên trên quân đại tướng quân tống thượng hắn cũng là vĩnh khánh đế cứu cứu còn có cấm quân thống lĩnh cương soái hai cái này đều là thiên nhân hợp nhất cảnh mà đối với bốn người này vi duệ mệnh lệnh là giết bởi vì lúc trước v u cổ chi họa cùng bách tính báo cáo liên đ ố i tống thượng cùng khương soái cũng khó thoát tội trách dương tái hưng cùng bùi hành kiệm ngay tại đại hoàng cung trung hòa hai vị nhập đạo cảnh lão tổ g i a o thủ chiến đấu kết thúc rất nhanh hai vị này đến nay đều chỉ là nhập đạo cảnh tam trọng thiên ngay cả tứ trọng thiên đều không phải cùng dương tái hưng cùng bùi hành kiệm quả thực chính là cách biệt một trời hai cây lớn thương cùng nhau xuyên qua bộ n ự c của bọn hắn đồng thời xoắn nát phủ tạng của bọn họ cũng là bởi vì này lúc trước hoàng tuyển hội trung hình mới dám như vậy không chút kiên g kỵ đi thẳng tới đại hoàng cung bên trong trực tiếp giết chết đại hoàng hoàng đế sau đó tại hai vị nhập đạo cảnh g i á p công giới t h o n g rong gối lui đã nhiều năm như vậy bọn hắn hay là nhập đạo cảnh tam trọng thiên có thể nói là một điểm tiến bộ cũng không có mà tống thượng cùng khương soái thì là bị trương liêu cùng tất sư đã chém giết tống thượng trước khi chết ý nghĩ chính là hối hận không có từ bắt trong quân điều càng nhiều quân đội đi tới đại hoàng trong thành không chỉ có nghiêm an thế không có giết chết mình còn luân lạc tới loại tình trạng này vẹn vẹn một tháng trước hắn hay là dưới một người trên b ạ n người bên trên quân đại tuấn quân bây giờ lại đầu một nơi thần một n ẻ o đại hoàng cung bên trong giết chóc cầm tiếp theo suốt cả đêm đợi cho bình minh đại hoàng cung đã máu chạy thành sông tăng thêm bốn tên nhập đạo cảnh giao thủ để đại hoàng, hoàng cung tổn hại ước c h ừ n một đây là ở giữa không trung giao thủ tăng thêm giao thủ kết thúc rất nhanh không phải không riêng gì đại hoàng cung sợ là nội thành đều rất khó bảo trụ đại hoàng, hoàng thất trừ vĩnh khánh đế đều bị dương tái hưng xử lý sạch sẽ là dựa theo tông chính ghi chép nhân số quét sạch tuyệt không lưu một điểm hai họa vĩnh khánh đế thì là bị trói lên người muốn giết hắn một người khác hoàn toàn ngày ba mươi tháng ba sáng sớm chu du bọn hắn còn tại vội vàng quét dọn chiến trường mà nghiêm an quốc nghiêm thiếu kiệt cùng nghiêm thiếu hùng bọn người thì là tại bùi hành kiệm dẫn đầu dưới đi tới ngoại thành ngụy thị vừa gạo quanh mình bách tính trốn ở nhà mình trong viện hoặc là cửa hàng bên trong t o mò nhìn mấy vị này tướng lĩnh lấy thân phận của bọn hắn xuất hiện tại mỹ trải là thật là kỳ quái một chút bùi hành kiệm chỉ vào vừa gạo trầm dai nói nghiêm lão ngay tại cái này bên trong gó gó đóng chặt vừa gạo đại môn mở ra thân là mở thám tin tức cùng nhận thức là rất trọng yếu không cần đến đối cái gì ám hiệu ngụy tắc đã sớm biết bùi hành kiệm thân ph thú h ầ nghiêm an quốc cùng nghiêm an thế giáng dấp là rất tương tự ngụy tác ngay lập tức liền nhận ra nghiêm an quốc không có hàn huyên ngụy tác thẳng vào chính để nghiêm tướng quân nghiêm lão ngay tại hậu viện bởi ngay vậy nghiêm an quốc ba người trên m ặ t hiển nhiên nhiều mấy điểm vui sướng tối hôm qua trở lại bị niềm phong nghiêm ra bọn hắn tâm như nhỏ máu hiện tại cuối cùng là có cái tin tức tốt dẫn đầu bọn hắn đi tới hậu viện ngụy tác chậm rãi đẩy ra hầm bên trên bại gạo mở ra hầm ngụy tác không nói nhảm đứng tại phía trên cất cao dậm nói nghiêm lão triệu tướng quân hàn tướng quân đại hoàng thành đã đội chủ ba vị nghiêm tướng quân tới đón các、người. nghiêm an thế năm người không có hoài nghi ngụy tắc lời nói dù sao ngụy tắc đều bảo vệ bọn hắn nhanh một tháng thú h ồ tối hôm qua tiếng la g i ế t bọn hắn đều nghe tới còn có tiếng vó ngựa tại trên đường phi nước đại cái này đợi đồng hồ lấy đại cản quân tối hôm qua đã phá thành phanh thanh, phanh phanh phanh nghiêm an quốc nhịp tim dần dần t ă n g tốc nghiêm thiếu kiệt cùng nghiêm thiếu hùng cũng ngừng thở trong hầm ngầm tiếng bước chân chuyển đến chương năm trăm linh chín thần thông kiếm ẩn minh ngộ chương năm trăm linh chín thần thông kiếm ẩn minh ngộ theo thiên ngoại thiên phát sinh sự t ì n h các loại lê n men liên quan tới phong vân bảng tiềm long bảng cùng nam vực thế cục thảo luận càng ngày càng nhiệt liệt nguyên bản linh nguyệt nga là muốn ngay lập tức từ nam vực chạy tới đại c à n bởi vì thiên ngoại thiên thực tế là phát sinh quá nhiều chuyện linh nguyệt nga ngay lập tức thoát thân không ra linh nguyệt nga tại cuối cùng rời đi thiên ngoại thiên trước đó cho mộ phi yên lưu lại tin tức để nàng thay chuyển đạn linh nguyệt nga sẽ tại mới phong vân bảng tuyên bố về sau mới có thể từ đó vực đi tới đại cản đối này lý thừa t r ạ c tỏ ra là đã hiểu dù sao hắn cũng muốn bế quan tu hành thử đột phá đến nhập đạo cảnh lần này thiên ngoại thiên bên trong lý thừa trạch đã bại lộ mình tiên h nhân hợp nhất cảnh đ ỉ n h phong tu vi là thời điểm để cho mình phiên bản đổi mới một chút lần bế quan này lý thừa trạch dự định đ ế m thử xung kích nhập đạo cảnh thịnh c ă n cung ngô đồng v i ệ n vấn đình cát lý thừa trạch tại trong mật thất đã bế quan bốn ngày ngày đầu tiên hắn chủ yếu là tại trải bớt từ hắc long trong tháp cao sở được đến hắc long linh hồn ký ức lúc ấy tràn vào đầu góc hắn chính là hắc long ký ức thông qua cùng triệu vân đạt được bạch long hoàng ký ức chia sẻ lý thừa trạch xác nhận hắc long tháp cao hắc long chính là đen trắng hai ngày long bất quá lý thừa trạch chưa hề tại bất luận cái gì cổ tịch bên trên nhìn thấy cái tên này cái này d â u d ị a chỉ cần hắc long linh hồn ký ức bên trong đối lý thừa trạch có tác dụng là được trải qua trải bước thật là có hắc long là một đầu lực lượng cùng thể phách rất bá đạo lòng cái này thuộc về thần thông thiên phú của nó một trong khác không có chính là kháng đánh hắc long còn có một cái trọng yếu đặc điểm cũng là nó thần thông có thể dùng mười hai cái chữ đến tổng kết vì chiến mà sinh càng đánh càng hăng đến chết mới thôi hắc long thần thông tương đương không hợp t h i thưởng trong chiến đấu có càng đánh càng mạnh năng lực bất quá căn cứ nhục thân năng lực chịu đựng tại mỗi cái giai đoạn có trên đó hạ còn có thể ngắn ngủi địa bộ phát viễn siêu tự thân lực lượng giống như là hắc long trước khi chết trận chiến cuối cùng liền bộ phát bất quá cuối cùng chỉ là vùng vây d â y chết thôn vệ hắc long linh hồn lý thừa trạch chính là đạt được hắc long truyền thừa hãn thần thông lý thừa trạch tự nhiên cũng là có thể tu hành hắc long hết thể có bốn cái thần thông không có danh tự lý thừa trạch phân biệt đem nó mệnh danh là ngang dương bất diện pháp thiên tượng địa kim cương bất hoại cùng thanh thiên chiếu ảnh ngang dương bất diện đại biểu là càng đánh càng hăng phát thiên tượng địa chính là hình thể của nó nhưng đều có thể kim cương bất hoại đại biểu cho nó siêu cường độc thân thanh thiên chiếu ảnh thì là có thể đem hết thệ t r u n g quanh hóa thành vô biên hắc ám giống như là đi tới vô biên địa n g ụ c ngày đầu tiên trải vớt xong hắc long ký ức về sau lý thừa trạch liền tại nếm thử đột phá đến nhập đạo cảnh lần này tiến bảo thiên ngoại thiên đối với lý thừa trạch trọng yếu nhất cũng không phải là tu v i bên trên tăng lên mà là cảm n ộ đối với thiên địa chi lực cảm n ộ đầu tiên là từ hắc long trong trí nhớ cảm nhận được trí cường giả kia mạnh đến khiến người không rét mà run khủng bố lại từ lữ bố xuất thủ ở bên trong lấy được một kia nhập đạo thời cơ cuối cùng là tại bốn đại kiếm c ắ t ở bên trong lấy được kiếm ý lý thừa trạch từ huyền đô kiếm c ắ t ở bên trong lấy được một đạo huyền đều kiếm ý đạo kiếm ý này chỗ kinh khủng ở chỗ nó đem vô hình chi vận hóa hữu hình kiếm ý bản thân hẳn là một chút càng nộ hoặc là hư vô mở bị đồ vật vận nhờ thần b i n h t ạ m tồn nhưng là lý thừa trạch tại huyền đô kiếm c ắ t bên trong đạt được huyền đều kiếm ý chính là một đoàn không màu trong suốt thực thể cái này có lẽ không gọi ý mà gọi ẩn trong ba ngày qua lý thừa trạch cũng nghiên cứu qua đạo này huyền đều kiếm ẩn nhưng trước mắt không thu mạch được gì dùng tám chữ để hình dung đạo này kiếm ẩn đó chính là huyền chi lại huyền. c h ú n g r ư ợ u chi môn đạo này kiếm vẩn không phải trong lúc nhất thời liền có thể hiểu thấu đáo huống hồ đạo này huyền đều kiếm vẩn xuất từ một vị đạo môn xuất thân kiếm tu lý thừa trạch cũng là toàn lực thôi động tiên tử vọng kỹ thuật mới dẫn động đạo này huyền đều kiếm vẩn lực chú ý đạo môn giảng cứu thanh t i n h vô vi thuận theo tự nhiên bởi vậy lý thừa trạch quyết định thuận theo tự nhiên trước đem đạo này kiếm vẩn để ở một bên mỗi ngày lấy ra bàn một bàn duyên phân đến thời điểm tự nhiên là ngộ đem huyền đều kiếm vẩn thu lại về sau lý thừa trạch liền một mực tại tìm kiếm nhập đạo thời cơ từ thiên nhân hợp nhất cảnh đến vấn đạo tam cảnh trừ chân khí tu hành giảng cứu chính là đối với mình truy tìm c h i đạo cảm mộ bởi vậy tại loại này giai đoạn rất có thể bởi vì một lần minh ngộ mà tu vi tăng gọn vương tố tố chính là một ví dụ nàng đã từng bởi vì hoành mương bốn câu mà minh ngộ trực tiếp từ thiên nhân hợp nhất cảnh chút thành tựu đi thẳng đến đ ỉ n h phong thuộc về là vượt một bước d à i không phải dựa theo thiên phú của nàng làm từng bước làm gì cũng được hai năm đến ba năm mài nước công phu lý thừa trạch nói cùng vương tố tố là không giống nàng nói là không làm trái m ì n h tâm trên đường gặp bất bình rút nào tương trợ lý thừa trạch nói cùng với nàng có chỗ tương tự nhưng khẳng định là không giống vương tố tố bất bình nói càng khuynh ê ư ớ n g vi mô mà lý thừa trạch nhân gian nói càng thiên hướng về vi mô nhân gian đạo giảng cứu còn tiên địa một cái tươi sáng càng khôn trời sáng k h í trong gió mát ấm áp dễ chịu trời yên biển lặng lý thừa trạch từ rất sớm trước đó liền đang suy nghĩ vấn đề này công bằng cùng chính nghĩa là tương đối hay là tuyệt đối hắn bây giờ có đáp án nhất định tuyệt đối công bằng cùng chính nghĩa nhất định là tuyệt đối hơn nữa là đáng giá tất cả mọi người theo đuổi mặc kệ là người bình thường hay là võ giả hắn muốn làm chính là để đại c à n cương vực bên trong mách tính biết rõ một sự kiện mặc kệ n g ư ơ i là người bình thường hay là cao cao tại thượng cường giả công bằng cùng chính nghĩa đều đáng giá theo đuổi lý thừa trạch cùng đại càng cần phải làm là có một cái công bằng tiêu chuẩn mặc dù không thể làm được ở mỹ nhưng muốn hướng phía cái phương hướng này trước tiến b ả o dù không thể đến nhưng trong lòng mong mỏi lý thừa trạch cần phải làm là không muốn bởi vì một chút nho nhỏ chướng ngại liền nản lòng phải trí ý nguyên phải không ngừng địa truy tìm truy tìm công bằng cùng chính nghĩa lý thừa trạch đột nhiên nhớ tới một câu ta tâm ta đi chừng như gương sáng sở tác sở vi đều là chính nghĩa lý thừa trạch nghĩ như thế thực tiễn đã nghĩ làm như thế lý thừa trạch liền muốn đem chướng ngại vật hết thẻ nghiền nát lý thừa trạch đại triệt đại ngộ hắn lúc này ở vào một cái hỗn độn t r ạ n g thái trong thức hải một mảnh hỗn độn ngồi tại bày ra tụ linh trận ở giữa thiên địa linh khí lấy lý thừa trạch làm trung tâm hình thành một cái luồng khí xoáy cùng lúc đó phong vân biến sắc ông ông vấn đỉnh các trên không đột nhiên xuất hiện một trận tiếng oanh mình mây mù rất là quỷ dị giống mặt nước đẩy ra tầm tầng n sóng kinh người uy áp lấy vấn đỉnh các làm trung tâm bao phủ phương viên một trăm dặm nhưng kỳ q á i là dương trạch thành dân chúng thế mà không có một loại khó chịu cảm giác vương tô tố lữ bố cùng triệu vân đều tại vấn đỉnh các bế quan cảm nhận được dị thưởng mở mắt tại quan tinh lâu ra c ắ t lượng chính nghiên cứu thần cơ các truyền thừa tự nhiên cũng phát hiện dị thưởng ra c ắ t lượng bấm ngón tay tính toán phát hiện là vấn đỉnh các chợ không tiếp tục để ý phát giác được vấn đỉnh các d ị biến cựu vị yêu hồ đi tới lý thừa c h ạ c h chỗ mặt thất mặt thất tuy có chợ pháp nhưng ngăn không được cựu vị yêu hồ l u ồ n khí xoáy ở giữa lý thừa c h ạ c h nhắm mắt lại q u a n h chân trên mặt đất chân khí cấp tốc phát sinh tiếp theo sôi trào máy liệt quanh thân thiên địa linh khí giống như thực chất cấu thành lần lượt từng thân ảnh thác thương quyết định nam trinh ngay tại lý thừa trạch bế quan thời điểm theo thiên ngoại thiên sự tỉnh lê n men thác thương hoàng triều tại tam hoàng tử quý tinh h ả i cái chết sau lại một lần khẩn cấp tổ chức triều hội trải qua triều hội kịch liệt thảo luận về sau nghe theo tể phụ diêm phụ ý kiến về sau thiên thuận đế rốt c ụ c làm quyết định thiên thuận đế một chỉ chiếu lệnh thông qua t ầ n g t ầ n g truyền lại hạ đạt cho phương nam quân đội uy kết bắt đầu liền bốn chữ nam trinh đại c ả n trải qua văn võ triều thần kịch liệt thương nghị cùng diêm phụ đề nghị thiên thuận đế cũng cảm thấy không thể lại ngồi nhìn bây giờ đại càn phi tốc phát triển từ thiên ngoại trời bên trong phát sinh sự tình đến xem lữ bố tốc độ tiến bộ quá nhanh thậm chí bày ra sức chiến đấu quá khủng bố chưa hề có người tại nhập đạo cảnh bên trong hiện ra loại này chiến lược lấy một địch hai mươi trong đó ba cái hay là nhập đạo cảnh thất trọng thiên danh liệt phong vân bảng võ giả phải biết cái nào nhập đạo cảnh đã từng không phải thiên tri tiêu tử nhưng lữ bố lại có thể đối với những người này tạo thành n g h i ề n ép chi thế lại thêm lữ bố trong tay kia cán vượt qua tuyệt thế thần binh hoa kích cũng là đáng xuất thủ trọng yếu lý do vũ văn thành đô cùng trương nguyên trinh một trận chiến cũng hiện ra không tầm thường sức chiến đấu phải biết trương nguyên trinh thế nhưng là được xưng là thủ một cánh cửa v ị kế tiếp thiên sư càng đừng đề cập còn có tại minh nguyệt vương triều hỏi kiếm trên đại hội một trận chiến dương danh lý bạch nếu như bỏ mặc l ư ỡ bố lý bạch vũ văn thành đô bọn người kế tiếp theo tiến bộ xuống dưới thiên thuận đế có loại cảm giác đây là đang bồi dưỡng kế tiếp hoàng phủ hoàng chân thậm chí nhiều hơn cái hoàng phủ hoàng chân lúc trước hoàng phủ gia chính là như thế hoàng phủ hoàng chân bị trục xuất ra môn thời điểm khi nàng bắt đầu, dương danh về sau, hoàng gia ban đầu chính là chẳng thèm nó tới thẳng đến hoàng phủ hoàng chân thiên nhân hợp nhất cảnh hoàng phủ gia bắt đầu nhớ tới muốn tiêu diệt hoàng phủ hoàng chân đáng tiếc thì đã trễ hoàng phủ hoàn g t r â n không giống như là đại càn vương triều cương vực ngay tại chạy chỗ đó không sòng mặc cho người liền đánh lúc đó hoàng phủ hoàn g t r â n không có q u ả niệm trừ lao sư có thể nói là một thân một mình đánh thắng được hoàng phủ hoàn g t r â n l i ê n đánh đánh không lại liền chạy làm cho người của hoàng phủ ra cùng cho nàng đưa kinh nghiệm như càng về sau hoàng phủ hoàn g t r â n từ thiên ngoại trời sau khi ra ngoài phản hữu cảnh đồng thời cuối cùng đánh bại hoàng phủ ra lao tổ đến mức hoàng phủ ra khó thở cuối cùng tại mười lăm năm trước liên hợp đông n ự c chính đạo trụ h ạ c h một trận nhằm vào hoàng phủ hoàn chân vây giết đại căn mặc dù đã phát triển thành liên vân nguyễn h i u như thế siêu cấp vương triều nhưng làm thời thượng mượn mất bỏ mới lo làm c h u ẩ n chứ sao dù sao đại c à n cương v ự c ngay tại kia bên trong chạy không thoát đại càng ầ n nhất tại đối đại hoang cùng tính tuyết hai đại vương triều động binh sự tỉnh t h á t thương bên này cũng đã biết được kỳ thật thiên thuận đế không có loại này rất lộ cũng may tể phụ địch nam cùng mấy vị võ tướng sớm đã có bọn hắn sớm đã có phái người nhìn chằm chằm đại cản vương triều động tĩnh phát hiện đại cản động binh đại hoang cùng t h á t thương nam cương còn đặt một cái phong lăng vương triều không hiếu động binh nhưng thính tuyết vương triều bắc cương tây bắc bộ phân khu vực đã cùng thắt thương đông nam một góc thế là thiên thuận đế quyết định một bên toàn lực tấn công phong l a n g vương triều một bên chia binh cùng từ đông nam nhập thính tuyết cùng tấn công thính tuyết đế đại cản quân nhất quyết thắng bại một bên khác thính tuyết vương triều đã chỉ còn trên danh nghĩa bởi vì kinh đô thính tuyết thành đã l u ô n hãm chỉ còn lại phương bắc ba châu đang dãy ruộng để thời gian trở lại bảy ngày trước đó đầu tiên là minh tuyết lâm t u y ế t quân sụp đổ thính tuyết vương triều triều chính chấn động nao nhau giận d i ữ mắng mỏ đại cản lòng tham không đáy t r i ề u nghị sau nguyên khang đế trợt phái tô chiết chu bằng cùng lư tuần ba viên đại tướng cùng cấm quân thống lĩnh ngụy viễn bằng số viên đại tướng xuất l í n h còn lại bác sáu quân còn lại bắc hàn bắc minh bắc tuyết thính tuyết bốn quân cộng lại vượt qua hai trăm năm mươi không không không quân đội đều là tinh nguyện cùng bác phạt vương tiễn cùng nhạc nghị quyết nhất tử chiến bốn quân cộng lại quân đội nhiều lắm vương tiễn cùng nhạc nghị trong tay căn bản không có nhiều như vậy binh mã có thể nên địch dưới loại tình huống này vương tiễn cùng nhạc nghị làm quyết định chú đóng ở thành trì không ra tùy thời mà động bởi vì chinh phạt thính tuyết vương triều căn bản không chỉ vương tiễn cùng nhạc nghị hai nhánh quân đội còn có vòng quanh đông hải ven vợ bác hành tô địa p ư ơ n g chu thái thái sử từ cùng tâm linh phương bắc binh lực cơ bản bị điều tiến về phương nam cho dù là những n à y quan hải cũng là như thế dựa theo tô định phương quy hoạch bọn hắn chia binh hai đường phát động tấn công mạnh từ phương b ắ c một đường l i ề n phá ba cái quan hải cuối cùng thành công hội sư thính tuyết thành ngay tại tô chiết chu bằng cùng lưu tuần các tướng lãnh đem vương tiễn cùng nhạc nghị vây khốn thời điểm hậu phương đột nhiên t r u y ề n đến tin tức kinh đô thính tuyết thành thất thủ nguyên khang đế bị bắt thất thủ nguyên nhân đồng dạng là đại cản tướng quân tô địa phương ngay vậy l ư tuần các tướng lãnh nhau nhau hô to trời vong thính tuyết hiện tại bọn hắn cân nhắc có phải là muốn từ bỏ vây khốn vương tiễn cùng nhạc nghị thời điểm đêm đó từ thính tuyết thành nam g i ớ i tô định phương cam linh cùng thái sử từ các mang theo một ngàn kỵ binh trực tiếp giết vào hậu phương cùng lúc đó một mực thủ vương thành chỉ vương tiễn cùng nhạc nghị cũng mở rộng cửa thành đại quân g i ế t ra quân tâm m u ố n là đại loạn thính tuyết bốn quân bởi vì trước sau phương quân đội trùng sát trước sau phương đại loạn thính tuyết bốn quân hốt hoảng bột trốn cam linh còn rất không muốn mặt đem nguyên khang đế cột vào lập tức thính tuyết bốn quân mặc dù người đông thế mạnh nhưng căn bản không thể làm gì loạn quân bụi bên trong tô định vương trận trảm lưu tuần tô chết thái sử từ giết vào trong loạn quân chém đầu bị viết bằng cuối cùng bốn vị đại tướng chỉ còn lại có chu bằng hốt h o à n g bắt trốn vương tiến cùng nhạc nghị bị vây nốt nguy hiểm như vậy giải quyết thính tuyết bắt bốn quân cũng bị đánh bại đương nhiên chủ yếu là bởi vì c h ủ tướng bị trảm hốt h o à n g chạy trốn chân chính bị chém giết kỳ thật không nhiều dù sao tô địa phương cam n i n h cùng thái sử từ riêng phần mình tự mang lấy một n g à n kỵ lại thế nào giết cũng giết không có bao nhiêu người mà vương tiến cùng nhạc nghị đại quân coi như tốc độ lại nhanh mở cửa thành ra cùng đại quân trùng sắt cũng cần thời gian ba quân lại lần nữa bắt thượng tính tuyết thành tại cái này về sau phụ trách hậu cần tân khí tật đồng d ạ n g xuất lĩnh bình đông quân cùng một đám văn võ bắc thượng tiếp nhận bắc ba châu cùng thính tuyết thành cùng kinh kỳ địa khu cũng dự định cùng bọn hắn hợp lực cùng nhau đánh xuống còn lại bắc ba châu cũng mau chóng tiếp nhận ổn định dân tâm phát triển dân sinh hiện tại t ô định vương cùng tân khí tật đều t o a c h ấ n thính tuyết thành tòa này hết sức phồn hoa kinh đô thành bởi vì chiến đấu kết thúc vô cùng nhanh thính tuyết thành không có gặp được tổn thất gì vì tiêu diệt phương nam vương tiễn cùng nhạc nghị ngay lúc đó thính tuyết thành dành thời gian đến trình độ nào đâu cả tòa thính tuyết thành chỉ tính thính tuyết vương triệu thế lực lời nói thống linh tối cao nhất là thính tuyết cấm quân phó thống lĩnh yên ca hắn ngay cả thiên nhân hợp nhất cảnh đều không phải chỉ là ngũ khí triều nguyên cảnh định p h o n g làm sao có thể cản thái s ử tử cam linh thêm chu thái tổ hợp tiến ca trực tiếp bị cam linh một đau mất mạng về sau cam linh bọn thẳng tiến vào tuyết ngưng cung bắt sống nguyên khang đế lấy nguyên khang đế làm con tin về phần thính tuyết vương t r i ề u duy nhất nhập đạo cảnh kinh hồng tướng quân tuyết kinh hồng hoàn toàn bất đắc dĩ cùng tô định phương tác chiến tuyết kinh hồng phát hiện không địch hậu muốn chạy trốn nhưng tô định phương tốc độ nhanh hơn hắn nhiều tuyết kinh hồng tại thính tuyết thành c h i n không tại trước mắt bao người bị tô định phương một thương đấm chết tuyết kinh hồng sau khi chết nguyên khang đế tuyên bố đầu hàng nhưng tính h t u y ế t bên này phải xử lý sự tình không ít tân khí tật ngay tại viết t ấ u chương chương năm trăm mười một trẻ tuổi nhất nhập đạo cảnh hai chương tân hứa ba thăng chương năm trăm mười một trẻ tuổi nhất nhập đạo cảnh hai chương tân hứa ba thăng vấn đ ỉ n h các trong mật thất cựu v i yêu hồ phát hiện lý thừa trạch quanh thân hiện lên mây mù rất có ý tứ đem lý thừa trạch vây quanh nguyên một vòng mây mù là nhân tộc phát triển quá trình từ ban đầu ăn lông ở lô đến hiện nay nhân tộc xã hội trừ cái đó ra còn có rất nhiều liên quan tới nhân tộc đồ vật nhân tộc lần thứ nhất sử dụng hòa diễm nhân tộc thứ nhất bản đồng tiền nhân tộc sách thứ nhất đông sách thứ nhất vốn công pháp Những này vật vây q ngàn ngàn, sau hai Lý t h canh giờ n n g h theo thiên địa linh khí chậm rãi lắng lại lý thừa trạch chậm rãi mở mắt cựu vị yêu hồ chú ý tới lý thừa trạch khí chất đại biến từ sau khi lên ngôi hăng hái đến bây giờ phong hoa nội liễm trở lại nguyên trạng lý thừa trạch đánh vỡ thiên nhân giảng buộc thành cựu hơn mười ngàn đến trẻ tuổi nhất nhập đạo cảnh năm nay hắn vừa mới hai mươi hai tuổi hơn mười ngàn đến trẻ tuổi nhất nhập đạo cảnh như vậy sinh ra ngay cả c ử u vị yêu hồ cũng không khỏi phải âm thầm lũ lưỡi nàng lúc hai mươi hai tuổi còn chưa tới nhập đạo cảnh đâu đương nhiên yêu thú cùng người tộc cũng không thể như thế so c h ộ p lấy cánh tay tựa ở m ậ t thất đại môn bên trên c ử u vị yêu hồ trên giới quan sát một chút lý thừa trạch môi son cái mở nhập đạo cảnh tứ trọng tiên nhưng quan sát toàn bộ hành trình cựu vị yêu hồ biết lý thừa t r ạ c cái này nhập đạo cảnh tứ trọng tiên không phải phổ thông nhập đạo cảnh tứ trọng、tiên. hắn là lấy đại bàn m i ế t b à n công tại một hai ba trọng tiên các kinh lịch một cái luân hồi sau mới đánh vỡ cánh cửa b ư ớ c vào tứ trọng tiên trải qua nhiều như vậy vòng đại bàn m i ế t b à n công c ủ n g cố lý thừa c h ạ c h chân khí tổng lượng cường độ chân khí đều là viễn siêu bình thường nhập đạo cảnh tứ trọng tiên mỗi cái võ giả thể nội gan điền cùng khí hải có thể chứa đựng chân khí là có hạn giống triệu vân loại kêu bởi vì dung hợp bạch long trái tim mở cái thứ nhị khí hải khắc tính liền cùng mỗi người tu hành thiên phú là không giống mỗi người kinh mạch cường độ cùng một tu vi thể nội vốn có chân khí lượng cũng là không giống có nhiều người có người、ý. thiên phú dị bẩm người cùng võ giả bình thường khác biệt có đôi khi giống như lạnh trời đặt tới nhất định cánh cửa về sau đánh vỡ tầng này ràng buộc chính là võ giả chuyển miệng đột phá thiên tử vọng khí thuật lại lần nữa che lấp lý thừa trạch chân thực tu vi hắn bên ngoài tu vi chính là n h ậ p đạo cảnh nhất trọng thiên về phần trèo lên không leo lên phong v ấ n bảng lý thừa trạch cũng là không phải rất để ý đây chẳng qua là cái hư danh còn lâu mới có được lý thừa trạch tại đại c à n trong dân chúng thanh danh trọng yếu cựu vi yêu hồ chú ý tới hắn tu vi bên ngoài biến hóa không khỏi mỉm cười càng xem n g i càng cảm giác hiếm lạ nếu là võ giả tầm th hắn là trẻ tuổi nhất nhập đạo cảnh nhưng ngươi ngược lại tốt thế mà ẩn dấu tu vi lý thừa trạch cười hỏi ngược lại ngươi không phải cũng nói sao kia là võ giả tầm thường ta là võ giả tầm thường sao cựu v i yêu hồ trần m ặ t đinh thay n h ứ c góc cựu v i yêu hồ bị lý thừa trạch phen này không muốn mặt phát biểu cho làm trở mặc cựu v i yêu hồ nhà danh nói ngươi thật đúng là hưởng phí hiện tại cái này thân k h í chất tóm lại chúc mừng ngươi trẻ tuổi nhất nhập đạo cảnh lý thừa trạch cũng chỉ là đùa cựu vị ê u hồ chơi vừa tôi hắn cũng không có tự đắc tự mãn trần vũ giáo trưởng giáo tiên tôn huyền đều kiếm tôn cùng đen trắng hai ngày long những tồn tại này vô một không đang nhắc nhở lý thừa trạch thế giới còn rất rộng lớn lý thừa trạch hiện tại ngay cả bên ngoài tu vi cao nhất hợp đạo cảnh đều không phải không có gì đáng giá kiêu n ạ o tạ ơn người củng cố tu vi đi vừa dứt lời i ể u bĩ yêu hồ biến mất không thấy gì nữa lý thừa trạch xác thực muốn củng cố tu vi bất quá muốn đang triệu hoán mới văn thần võ tướng đồng thời đem bọn h ắ n phái đi các phương sau đại càng cương v ự c phát triển quá nhanh cho dù là lý thừa trạch lại là cấp ba văn võ học viện lại là văn cử vũ cử nhân tài tạm thời cũng cung ứng không được nhân tài học tập cũng cần thời gian điểm này lý thừa trạch cũng biết từ trước đó vương mãnh triệu phổ cầu người hắn liền nhìn ra bởi vì lần này hắn dự định tôn song lớn nhị lưu danh sĩ cùng võ tướng c ấ p năm mươi người tổng cộng một trăm người lập tức làm ra đi hai trăm phẩy không không không đạo khí huyết chi lực bất quá vẫn là cần thiết dù sao quản lý độ khó cũng rất lớn nhất là đại hoang loại kia dân chúng lầm than địa phương sở dĩ không có triệu h o á n càng nhiều là bởi vì vẫn là phải cho đại càng người trẻ tuổi lưu c h ú t vị trí trước mắt nhân tài là thiếu nhưng không có thiếu đến một cái đều không có tình trạng từ dương trạch đại học những n à y chọn ưu tú trúng tuyển là được nhị lưu võ tướng bên trong có mấy người thành công hấp dẫn lý thừa trạch lực chú ý nhị lưu võ tướng tăng lên không có lý thừa trạch trong tưởng tượng lớn tuyệt đại bộ điểm đều là tam hoa tụ đỉnh cảnh chỉ có mấy người là khó khăn lắm n g u khí chiều nguyên cảnh quan hợi tuần kho cùng quách phiếm trong đó lý thừa trạch trọng điểm chú ý chính là quách phiếm tam quốc trí đặc hiện oản hiện nước hiện thăng chi tam quốc diễn n g h ĩ a là q u á c tỷ xì chính là nghe theo giả hủ theo đề nghị phản công giải an dẫn đến lý giác quách phiếm giải an chi loạn quách phiếm người này vũ dụng phi thường trừ cống triệu khiêm vương cơ vương lãm lư mạc những người này hoặc là một q u ậ n thái thú hoặc là một châu chiều dài bất quá là thời nhà đường thiết lập cái chủng loại kia tiểu châu mà không phải hán mười ba châu loại này đại châu trừ cái đó ra nhất lưu danh sĩ cũng là cần nhất lưu danh sĩ lý thừa trạch dự định triệu hoán mười lăm người vương bá ngạn thôi xuân thôi nguyên thức thôi trực thôi củng chính n ai chính lãng bản tịch bùi thúc chỉ bùi trạch cái này bộ phân thuộc tại năm họ bảy n h ì n cùng thế gia mở rộng tốn cho dù không phải năm họ bảy n h ì n cũng là hà đông bùi thị những người này đa số đều là thể tướng mặt khác có hai cái trương tân một cái là cuối thời đông hán giao châu mục trương tân trương tử vân là thúc đẩy gì tiến vào cùng biên thiệu chu sắt nhân vật mấu chốt một cái khác là minh t r i ề u hộ bộ hữu thị lang trương tân chữ quảng hán kiêm trái thiêm đôn đốc ngự sử ứng trời tuần phủ sau khi chết truy tặng hộ bộ thượng thư trương quảng hán có một bộ từ miễn liên tương đối nổi danh v ớ i trên rộng một điểm thì quan không đáng một văn tiền đây là hắn tại hải ninh huyện lầu trên thành bên trên gián t i ế p khuyên bảo thuộc hạ của mình muốn hậu đ á i bất t í n người cuối cùng là minh t r i ề u đình châu thanh thiên tri phủ người n g hứa thanh thiên hứa ba thăng trước đó lục bình tại lục phiến môn trước đây vì lưu lại c â u đối thiếu tạo một t oan một h ồ n chính là quan chính đạo nhiều tắc một điểm một ly là hại nước hại dân đạo này từ miễn liên chính là hứa b á thăng nhậm chức đinh châu chi p h ụ thời điểm lưu lại từ miễn liên những n à y mười lăm người đều là quản lý địa phương năng thần tăng thêm năm mươi vị nhị lưu danh sĩ bọn hắn đều sẽ bị lý thừa trạch phái đi vừa mới đánh xuống cương v ự c tiêu xài ba trăm năm mươi phẩy không không không đạo khí huyết chi lực về sau khí huyết chi lực vẫn như cũ là bảy chữ số lý thừa trạch ngay sau đó tiến hành triệu hoán chương năm trăm mười hai trần khánh chi hàng cầm hộ quan vũ chương năm trăm mười hai trần khánh chi hàn cầm hổ quan vũ lần này khí huyết chi lực số lượng là trước nay chưa từng có hơn nhiều đầu tiên thiên ngoại thiên bên trong lữ bố giết chết nhập đạo cảnh thất trọng thiên thống cốc la trường phong cùng nhập đạo cảnh tứ trọng thiên ả n h nghiệm còn lại tại thiên ngoại trời ngược lại là không có cái gì dù sao vũ văn thành đỗ bọn hắn là đi tìm kiếm cơ duyên mà không phải giết người cùng đắc tội với người nhưng chỉ là ba người này liền cung cấp vượt qua năm trăm năm mươi phẩy không không không đạo khí huyết chi lực hoặc khứ bệnh tại bảo châu phương nam giết chết nhập đạo cảnh nhất trọng thiên trúc vô song có khác bốn tên thiên nhân hợp nhất cảnh phương bắc vệ thanh loại sư đạo d i ê u hủy từ hoàng không có giết chết nhập đạo cảnh nhưng cũng giết sáu vị thiên nhân hợp nhất cảnh t r ì n h bác quân p h ư n g diện bùi hành kiệm cùng dương tái hưng tại đại hoang thành các giết chết một tên nhập đạo cảnh tam trọng tiên có khác bên trên quân đại tướng quân tống thượng bình đông quân p h ư n g diện tô định vương giết chết thính tuyết vương t r i ề u kinh hồng tướng quân tuyết kinh hồng có khác n g ụ y viễn bằng ở bên trong năm vị thiên nhân hợp nhất cảnh mặt khác huyền vi kiếm tông tư không thẩm cũng bị giết chết đáng tiếc duy nhất chính là giết chết hắn người là tiêu dao cung lục như vân không riêng gì những tướng lãnh này còn phải lại tăng thêm chết trong chiến tranh binh sĩ tăng thêm hướng tây bắc vừa mới bắt đầu giao chiến quách tử nghi cùng tây huyện sáu châu còn chưa có chiến quả về sau anh hồn tháp còn có thể thu hoạch không ít khí huyết chi lực nhiều như vậy chiến quả cộng lại chính là bây giờ anh hồn tháp khí huyết chi lực góp nhặt số lượng khí huyết chi lực một triệu bốn trăm tám mươi bảy nghìn hai trăm hai mươi bốn ó i đây là tại lý thừa trạch tiêu xài ba trăm năm mươi phẩy không không không về sau còn thừa lại tiếp cận mười bốn chín mươi nghìn đạo khí huyết chi lực lý thừa trạch dự định tới trước ba cái đỉnh cấp danh tướng anh hồn tháp chúc mừng túc chủ tại anh hồn tháp trung thành công triệu hồi g a trần khánh chi hàng cầm hồ quản vũ một phẩy không không quân bạch mã tránh áo bào trắng áo bào trắng tướng quân trần khánh chi tùy triệu tứ tướng đấu tướng diêm la vương hàn g cầm hồ diêm nước bảy quân uy trấn hoa hạng quan vũ người thứ nhất đăng tràng chính là danh sư đại tướng chớ từ lao một phẩy không không quân bạch mã tránh áo bào trắng mặc dù không phải nam bắt triều tốt nhất danh tướng nhưng một thân cách mị lực khiến người tin phục một cái vương triều suy yếu thành tựu một cái truyền kỳ công nguyên năm năm trăm hai mươi chín dẫn bảy phẩy không không người quét ngang bắt ngụy mấy chục vạn đại quân ngắn n ủ i một năm lịch bốn mươi bảy chiến bình ba mươi hai thành tiến thẳng một mạch thẳng tiến không lùi kia là bảy n g h ô n g áo bào trắng quân đình p h o n g cùng bên hoàng hà cùng ngươi chu vinh đại quân đối địch ba ngày công kích mười một lần làm sao binh lực không đủ cuối cùng bị ngươi chu vinh xử lý xong hậu phương sự vụ về sau đem người khu ra dù sao ngươi chu vinh thiết kỵ quá nhiều sắp thành lại bại một mình trốn về nam lương tu vi của hắn không có lý thừa trạch trong tưởng tượng cao khó khăn lắm nhập đạo cảnh nhất trọng tiên sử n ă m trần khánh chi v ắ n được khó mở cung nỏ bất thiện cưỡi ngựa cái này sóng đã là sử thi cấp tăng cường hắn chủ yếu mạnh tại nhân cách mị lực của hắn giống như vi duệ là một tên giàu có đàm lượng giỏi về chủ tính mang binh có phương nhỏ tướng trần khánh chi xem ra cũng xác thực như thế giống như là cái môi hồng răng trắng thư sinh yếu m ố i làm thông soái binh ký của hắn là một thanh trường kiếm đặc thù binh chủng thì là bảy phẩy không không không áo b à o trắng quân liên quan tới sắp xếp của hắn lý t h ừ a n g trạch cũng muốn tốt đi trinh bắc quân đi theo vi duệ liền tốt ngay sau đó chính là hàn cầm hổ tuy chiêu có bốn vị danh tướng mạnh tướng dương tố là làm chi không thẹn thứ nhất nhân phẩm không ra sao nhưng năng lực không thể chê có khác đấu tướng hàn cầm hổ kỵ tướng sử văn t h ế đại tướng trúc như vật hàn cầm hổ là thật sự mạnh tướng một tên cha là bắt chu đại tướng quân hàn hùng hắn hay là lý tính cứu cứu chính là vệ quốc công lý tĩnh hàn cầm hổ nguyên danh cầm báo chữ tử thông nghe nói bởi vì lúc mười ba tuổi bắt sống một con hổ đổi tên cầm hổ luận võ lòng càng thêm hoàn b ả o bảo vệ đ ộ n vật khi còn sống là cao quý đại tướng quân sau khi chết phục làm diêm la vương hàn cầm hổ cho nghi khôi vĩ rất có đ ả m lượng yêu thích đọc sách sơ sĩ bắt chu liền theo quân bình định b ắ c tề cũng nhiều lần chống cự trần quốc xâm phạm công nguyên năm năm trăm tám mươi tám làm tiên phong đại tướng tấn công trần quốc đêm độ trường giang tập kích chiếm lĩnh khai thác đá xuất quân công phá chu tức cửa chiếm lĩnh kiến khang bắt sống nam trần sau chủ trần thúc bảo ngoài cửa h à n cầm hổ lâu đầu tấm lệ hoa diện trần tiên phong trực đạo kim lăng h à n cầm hổ h à n cầm hổ tu vi liền cao nhiều nhập đạo cảnh tam trọng tiền tay cầm một cây tê giác vọng người tao h à n cầm hổ mang nón trụ quan giác dâu tóc hơi bạch dâu dài phiêu giật thân hình cao lớn c h ô i ngô xem ra uy phong lấm liệt cuối cùng loe sáng đăng trảng chính là quan vũ quan, quan vũ quan vũ là lý thừa trạch thích vô cùng một vị võ tướng lý thừa trạch không thể không thừa nhận cái này có tam quốc diễn nghĩa ảnh hưởng nói lên quan vũ nội danh nhất thuộc về là hắn trung nghĩa tục n g ư nói ta nhị đệ vô địch thiên hạng khúc khụ lầm trung nghĩa là quan vũ dân gian hình tượng trung cực nội hạch ngọc như nát mà không thể đổi nó bạch trúc có thể đốt mà không thể hủy nó tiết thâm thụ tam quốc diễn nghĩa ảnh hưởng hắn câu chuyện nghe nhiều nên thuộc trở thành sử thượng lớn nhất nhân khí võ tướng một trong theo phiên bản t không tam quốc chuyện xưa truyền bá lại thêm kẻ thống trị đối với trung nghĩa yêu cầu quan vũ lúc ấy là từ bọn tào tháo bên kia công danh lợi độc phong kim tra ấn dứt khoát trở lại lưu bị bên người đây càng thêm phù hợp kẻ thống trị yêu cầu quan vũ cũng bắt đầu hắn con đường thanh thần lại thêm mạnh nhất d i ệ n nghĩa tam quốc d i ệ n nghĩa truyền bá quan vũ tại dân gian có cực kỳ cao thượng địa vị quan vũ cũng là cực thiểu số tại nho thả nói ba giáo đều có thần v ị tôn thần nho giáo tôn nó là võ thánh t ù y chiêu lúc chính thức bị phật giáo lập làm hộ pháp thần hộ pháp đại thần già lam bồ tát tại đạo giáo đầu tiên là sùng ninh chân quân sau là hộ pháp đại nguyên soái lại đến về sau còn bị phục làm năm lộ tài thần võ tài thần một trong một vị khác rất nổi danh tài thần thì là triệu công minh cuối cùng quan vũ tối cao thần bị thậm chí đi tới tam giới phục ma đại đế sa chấn thiên tôn quan thánh đế quân mạo xưng ơ vân thể hiện chữ càng dài lại càng dài đạo lý thanh lúc càng là cho làm đến tôn hiệu dài đến hai mươi sáu chữ thần võ quan thánh đại đế nho xưng ơ thánh nho xưng ơ phật nói xưng ơ tôn bài diện kéo càng thuộc về quan vũ cổ p h á t bức tranh trầm trầm triển khai thân cao trí t h ớ c sắc mặt hồng nhuận một đôi n g o a tàm lông mày mắt v ư ợ n g uy phong l ấ m liệt không giận tự uy môi như môi son dâu đẹp dâu dâu dài hai xích tướng mạo đường đường tay phải xách một đem thanh long hiện ngượt đao tay trái cầm một bản quan vũ cũng không có người mặc chiến giáp mà là một kiện có t h e o vân long văn thanh bảo nho thả nói ba giáo tận quy y kỷ quan thanh đế quân quan vũ tính danh quan vũ chữ vân trường thân phận cuối thời đông hán danh tướng đẳng cấp đỉnh cấp danh tướng đặc thù tù vi n h ậ p đạo cảnh thất trọng thiên công pháp trạm ta minh đạo quyết xuân thu đ a o pháp pháp tướng thanh long pháp tướng thật võ hàng ma đại đế thân b i n h khí thanh long hiện mượt đào phục ma thanh long bảo tọa kỵ phục ma thanh long câu kinh lịch h ờ i lý thừa trạch đều kinh ngạc đến n g y người trình độ nào đó quan vũ cùng tuyệt thế không có kém thậm chí khả năng càng mạnh Về v phần tọa kỵ i ệ chương này n c lại là k h năm trăm mười ba ma quân địch nhân kiệt trương trọng cảnh trương năm trăm mười ba ma quân địch nhân t i ệ t trương trọng cảnh quan vũ là đỉnh cấp danh tướng bên trong thứ nhất càng lớn nguyên nhân là nó tại dân gian địa vị không thể lay động lý thừa trạch hôm nay vận khí nên không sai triệu hoán xong ba lần đỉnh cấp danh tướng về sau anh hồn tháp bên trong còn thừa lại một triệu hai trăm mười nghìn đạo khí huyết chi lực lý thừa trạch dự định tới t r ư ớ c cái tuyệt đại danh sĩ thăm dò sâu cạn dừng lại anh hồn tháp bên trong hình như có tiên nhạc tấu lên phá án lý thừa trạch hôm nay vận khí quả thật không tệ xuất hiện cái này tiên nhạc đại biểu lấy vô cùng hơi tiểu nhân sát xuất triệu hoàn đến nhân tài đặc t h ủ anh hồn tháp chúc mừng tốc chủ tại anh hồn tháp bên trong vô cùng tiểu nhân sát xuất thành công triệu hồi gia mạ quân lý thừa trạch kém chút không có cao hứng bùng cánh tay n ô lên t a hụy đại phát minh ra mạ quân mạ quân là cổ đại khoa học kỹ thuật sử thượng nổi danh nhất máy móc nhà phát minh một trong h o à nguyên xe chỉ nam là một loại phân rõ phương hướng thuần máy móc kết cấu công cụ đổi tiến vào cồng cành dệt lăng cơ chế tác tiểu mới dệt lăng cơ một lần nữa phát minh sáng tạo từ chỗ thấp hướng chỗ cao dẫn nước xương rồng đủ nước cũng gọi là xe chế tạo ra ổ quay thức phát t h ạ c h cơ lớn nhất đặc điểm là có thể ngay cả tiếp theo phát xạ hòn đá mà lại tầm bắn dài đến mấy trăm bước chứ nước chuyển tạp k ỹ đồ đổ, còn đổi tiến vào nguyên nhung tinh giới nọ cũng chính là r a cắt liên lỗ nước chuyển tạp ký đồ là có người hướng tạo duệ tiến vào hiến tạp ký đồ mã quân dùng sức nước để nó bắt đầu chuyển động biến thành có thể hoạt động con dối mô hình liền xưng là nước chuyển tạp k ỹ đồ bất quá đây là để hoàng đế ham hưởng lạc dùng m ã quân là cái khoa học kỹ thuật nhân tài mà lại ra cắt lượng trước mấy ngày mới từ thiên ngoại thiên đạt được thần cơ c ắ t c h u y ể n thừa trong đó còn có thần cơ chiến ngẫu cùng không ít phát minh sáng tạo chính là cần phải có người giúp hắn cùng nhau nghiên cứu thời điểm ngay tại lý thừa trạch đang định tiến hành lần thứ nhì triệu hoán thời điểm cựu bị yêu hồ lần nữa đi tới mất tất h nàng l ờ i ít mà ý nhiều thẳng vào chính đề ngươi không phải để ta có g i n h nhìn chằm chằm cái kia diêm phụ sao hắn hành động bọn hắn dự định xuất binh diêm phụ là tháp thương hoàng triệu tệ phụ có phần bị thiên thuận đế tin ặ n g hay là thái tử quý tinh bắc la tăng thêm hắn tể phụ thân phận có thể nói thác thương hoàng triều trung ương triều đình ban bố bất luận cái gì chính lệnh trên cơ bản đều không vòng qua được hắn cái này liền đại biểu cho lý thừa trạch chỉ cần nhìn c h ẳ m g chắn diêm phụ thác thương trung ương triều đình nhất cử nhất động cơ bản liền chạy không ra ánh mắt của hắn cho nên lý thừa trạch mới xin nhờ cựu vi yêu hồ phân biệt tại sơ vừa cùng mười lăm thác thương triều hội bên trên giúp hắn nhìn một chút diêm phụ hành động nhìn một chút diêm phụ đối với cựu vi yêu hồ có thể nói có tay là được nàng đáp ứng nàng đại diêm phụ trong nhà lưu lại một sợi thần thông khí tức đồng thời kịp thời phát hiện thác thương l cũng chính là thác thương xác định phái binh hướng phía đông nam p h â n hướng thông qua thính t u y ế t vương triều bắc Sáu châu nam trinh đại cản đồng thời thác thương nam quân cũng muốn toàn lực tấn công phong lang vương triều thác thương hoàng triều dự định tại cầm xuống phong lang vương triều về sau cùng cơ bản cầm xuống đại hoang đại cản phân cao thấp hai ngày trước liên quan tới tam hoàng tử quý tinh hải cái chết triều hội cựu vị yêu hồ cũng biết nhưng lần đó triều hội không có cái gì có dinh dưỡng nội dung đều là liên quan tới điều tra rõ quý tinh hải nguyên nhân cái chết nội dùng cựu vị yêu hồ liền không có nói cho lý thừa trạch lý thừa trạch vớt cầm nói t u t việc này ta sẽ để cho giả hủ đi theo dõi gà tạ để kiểu v i yêu hồ c h ầ m c h ầ m một chút trung ương quyết nghị là được cụ thể chi tiết khẳng định phải từ mật thám đến thi hành lý thừa trạch có thể để kiểu v i yêu hồ ngẫu nhiên giúp một chút chuyện nhỏ nhưng không thể như vậy được một tấc lại muốn tiến một thước trực tiếp coi nàng là cái r a súc dùng kiểu v i yêu hồ căn bản cũng không thiếu lý thừa trạch ngược lại là nàng giúp lý thừa trạch rất nhiều đương nhiên từ kiểu v i yêu hồ góc độ bên trên nhìn lý thừa trạch trên thực tế cũng giúp yêu tộc rất nhiều mặc dù nàng không có hứng thú khi cái gì bạn yêu nữ hoàng nhưng những cái kia yêu tộc đã lấy nàng bi tôn k i u vị yêu hồ cũng tiếp nhận bọn hắn kia nàng liền muốn đối bọn hắn phụ trách. trên thực tế lý thừa trạch s á t thực cũng làm cho nàng dưới trướng yêu t ộ c thoát ly thập b ạ n đại sơn khỏi bị tuy khí quấy nhiễu lý thừa trạch vừa bận đợi một chút cũng muốn ra mật tất h một chuyến thuận tiện để giả hủ mật thám chú ý một chút chuyện này đồng thời để liệt hỏa ưng đem tin tức chuyển đến tân khí tật kia bên trong để bọn hắn chuẩn bị sẵn sàng bất quá trên thực tế chuyện này thông không thông chi tân khí tật không có khác biệt lớn bởi vì thính t u y ế t vương triệu bắt sáu châu cầm xuống về sau bình đông quân sẽ hướng bắc di chuyển cũng tại kia bên trong chú quân dù sao cũng không thể đem thính viết bắt sáu châu đánh xuống về sau lại không chú quân đây chẳng phải là bạch đánh sao. nói xong cũng lại rời đi việc này sớm nửa giờ một nửa giờ khác biệt không lớn t h á p thương hoàng triệu bên kia mô phòng tốt chiếu thư truyền lệnh đến phương nam đều cần thời gian lý thừa trạch ý thức lại lần nữa trở lại anh hồn tháp bên trong lý thừa trạch lại lần nữa lựa chọn triệu hoán một vị tuyệt thế danh sĩ dừng lại lý thừa trạch vừa dứt lời trắng mất điểm sáng rơi vào một vị có chút mập quan văn trên thân anh hồn tháp chúc mừng tốt chủ tại anh hồn tháp bên trong triệu hồi gia địch nhân kiệt nhìn thấy địch nhân kiệt lý thừa trạch không thể tránh khỏi nhớ tới cái kia kinh điện làn ra tại hạ họ địch tên nhân kiệt thịnh châu nhân sĩ u châu bục mới đầu ta cũng không có hoài nghi ngươi nguyên vương ngươi thấy thế nào địch nhân k i ệ t là vũ tắc thiên thống trị thời kỳ thời đại chi quang quan cùng phượng loan đài bình trương sự tỉnh kỳ thật chính là đổi cái danh tự cùng bên trong sách môn hạ bình trương sự tỉnh tể tướng chức vụ địch nhân k i ệ t nhậm chức trong lúc đó mặc cho hiền nâng có thể trước sau đề cử hơn bảy mươi người đều là hiện tại h á n tiến cử tấm giảm chi là thần long chính biến đại công thần diêu sùng tống cảnh cũng là đường triều danh tướng trước có phòng huyện linh đỗ như hối sau có diêu sùng tống cảnh có thể thấy được nó hàm kim lượng học trò khắp thiên hạ nói chính là địch nhất việt một cái khác là biện cả di châu xuất từ mới đường sách địch nhân kiệt chuyện là diêm lập bản hình cho địch nhân kiệt địch nhân kiệt tại nghi vượng năm bên trong mặt cho đại lý tự thừa trong một năm xử lý đại lượng đọc lại vụ án những n à y vụ án liên lụy hơn mười bảy ngàn người không một người mà tố với bạn hiện tại đại lý tự khanh vẫn chưa có người nào lý thừa trạch dự định để địch mập mạp trước tiên ở đại lý tự thiếu khanh vị trí lịch luyện nửa năm lại để cho hắn thăng đại lý tự khanh lại kiêm lĩnh cùng bên trong sách môn hạ bình chương sự tình đại khái cùng ra cắt lượng không sai bị lắm bình thường có chính mình sự tình làm có ngự tiền hội nghị cùng chiều hội thời điểm lại để cho hắn tham gia kiến lý thừa trạch không nghĩ tới chính là vị thứ ba tuyệt thế danh sĩ lại phát động sát s u ấ t nhỏ kiến an tam thần y một trong y thánh trương trọng cảnh tâm cơ chữ trọng cảnh học y tại trương ba tổ quan đến trường sa thai thú trương trọng cảnh cứu k h ố n phòng nguy hay là ôn dịch phòng khống cao thủ bởi vì trương trọng cảnh trong nhà hơn hai trăm người bởi vì cuối thời đông hắn một trận ôn dịch tử vong hơn phân nửa hắn liền tận sức tại ôn dịch phòng khống lấy có tổn thương hàn tạc bệnh luận chính là trung y lâm sàng người khai sáng xác lập biện chứng luận trị nguyên tắc tạo nên một cái trải qua phương phái tại đơn thuốc học phương diện tổn thương hàn tạc bệnh luận cũng làm ra đột xuất cống hiến trương trọng cảnh đối với bây giờ đại càn cũng là cực kỳ trọng yếu một điểm lý thừa trạch liên quan tới chữa bệnh phương diện kế hoạch cũng có thể bắt đầu áp dụng chương năm trăm mười bốn lý mục tạ huyền thất thương năm đại thiết kỵ chương năm trăm mười bốn lý mục tạ huyền thất thương năm đại thiết kỵ cùng hoa đà đệ tử ngô phổ đồng dạng tổn thương hàn tạp bệnh luận cũng đi theo trương trọng cảnh trở thành hắn p h á t bảo mà lại trương trọng cảnh tu vi là nhập đạo cảnh tứ trọng tiên cái này đợi đồng hồ l ấ nếu như trương trọng cảnh hiện tại đi trùng châu dược sư tháp nói một tiếng hắn muốn gia nhập trùng châu dược sư tháp hắn lập tức sẽ bị phục làm k á c h quý phong vân bảng bên trong trung châu dược sư tháp chỉ có trên một người bảng xếp hạng thứ mười sáu trung châu dược sư tháp dược lão dược lão cũng là trước mắt một cái duy nhất có thể luyện chế tám chuyển trở lên đan dược tồn tại bởi vì thất chuyển trở lên đan dược cũng sẽ dính đến thiên địa lực lượng đồng thời cần luyện dược sư đ ố i chân khí có cực cao năng lực khống chế lại thêm có cấp bậc cao đan dược luyện chế thời gian có thậm chí cần mấy chục ngày viễn siêu võ giả tầm t h ư ờ n g có khả năng tiếp nhận nếu không phải thiên nhân hợp nhất cảnh trở lên rất khó kiên trì nổi đương nhiên trung châu dược sư tháp trừ dược lão bên ngoài còn có tám vị nhập đạo cảnh cấp bậc luyện dược sư tòa tr nếu như trương trọng cảnh nguyện ý đi trung châu dược sư tháp hắn liền sẽ trở thành thứ chín bất quá lý thừa trạch không có ý định để trương trọng cảnh đi lần này lý bạch tại thiên ngoại trời ở bên trong lấy được không ít đa phương bởi vì lý bạch x ô n g một cái di tích chính là dược vương cốc chính là mười nghìn năm trước thiên hạ y đạo chi tông dược vương cốc di tích là lần đầu tiên xuất hiện bị lý bạch nhanh chân đến trước đ ạ t được không ít đồ tốt như là dung linh đan trời cách đan tạo hóa đ a n cùng thất chuyển trở lên đa năng dược thậm chí bao gồm giáp từ long hồ đan loại này thất chuyển đã lâu đa p ư ơ n g đầy đủ trương trọng cảnh nghiên cứu trước mắt còn thừa lại sáu trăm phẩy không không không đạo khí huyết chi lực lý thừa trạch đều quyết định triệu hoàn tuyệt thế danh tướng vị thứ nhất rất nhanh công bố chiến quốc bốn đại danh tướng một trong quân trận c h i thần lý mục tại quốc lực tuyệt đối yếu thế tình h ù n g giới đánh quân tần còn có thể thắng liên tiếp lùi dân tộc hung nô c h i ế n mạnh tần bảo vệ biên tương hướng bắc lùi một trăm phẩy không không dân tộc hung nô hướng tây ngay cả lại mạnh tần nếu không phải q u é t mở cùng triệu vương lại thêm quốc lực tuyệt đối yếu thế lý mục chưa chắc sẽ bại bởi v ư ơ n tiễn thành có thể nói triệu quốc chi diện không phải tướng quân chi tội hắn là vị thứ nhất nhiều binh chủng liên hợp tác chiến người sáng lập lấy bước chế cưới nhiều binh chủng hiệp đồng tác chiến tiêu diệt kỵ binh đại binh đoàn lý mục chết triệu quốc vong khiến người thổn thức lý mục loại này đại tài khẳng định chính là đóng giữ biên cương húng chi lý thừa trạch vừa mới biết được thác thương hoàng triều sắp đối đại cản r ụ ộ t binh trước mắt nhìn trinh bác quân cùng bình đông quân rất nhanh sẽ cùng thác thương hoàng triều quân đội giáo thủ thác thương hoàng triều có năm đại thiết kỵ đáng giá chú ý theo thứ tự là mực vũ cưới cánh bằng cưới phong vân cưới thác thương cưới cùng mạnh nhất tranh trời cưới đương nhiên thác t h ư ơ n g hoàng triều cũng không chỉ có chẳng qua là lấy kỵ binh quân đoàn lấy xương m à thôi a tây quân đợi đến bình định bảo châu vương triều cùng bách mãng cao nguyên bên trên man tộc về sau cũng muốn hướng phương bắc di chuyển chỉ cần tại lưu đủ nhất định quân coi giữ số lượng phòng ngừa hung thú từ bách mãng cao nguyên bên trên xuống tới công thành là đủ bởi vì bách mãng cao nguyên cùng liên miên tồn tại cũng không phải rất cần lo lắng thác thương hoàng triều thủy quân vòng quanh bờ biển tây đến tấn công đại c à n chỉ cần bình định bách mãng cao nguyên bên trên man tộc đến lúc đó chính là chính bắc a tây cùng bình đông ba quân trực diện thác thương hoàng triều quân đội mặc dù thác thương hoàng triều bao quát tranh trời cơi tại bên trong năm tri k nhưng hoặc khứ bệnh vệ thanh quét tử nghi vương trung tự tô đ ị n h vương bùi hành kiệm vương tiễn lý m ụ thiết nhân quý những cái tên này cũng không phải cái cái này xóng thuộc về là khả hãn lớn một chút b ì n h lý thừa trạch dự định để bọn hắn cho thác thương hoàng triều quân đội hảo hảo học một khóa hoặc khứ bệnh bọn hắn sẽ để cho thác thương hoàng triều quân đội biết cái gì gọi là tàn nhẫn thác thương hoàng triều nam trinh đại càn một trận chiến này phi thường trọng yếu dù sao thác thương hoàng triều chính là nam vực duy nhất hoàng triều cho dù trước đó lại bách chiến bách chiến tại rất nhiều mắt người bên trong đại càn mạnh hơn cũng bất quá là vương triều mà lại có rất trọng yếu một sự kiện là bởi vì bên này là nam vực biên giới cạnh tranh trình độ kịch liệt kém xa trung ương lúc trước bị đại c à n tiêu diệt bắc chu đ ư ờ n g bằng thiên dung cùng vương triều trừ nguyên bản bắc chu quốc lực t h ư ờ n g nhìn tại nam vực đều thuộc về ở cuối xe cái này liền để người có lời nói ngươi đại c à n d i ệ t chính là cái gì vương triều thác thương d i ệ t lại là cái gì vương triều loại thanh em này là xác thực tồn tại chỉ là lý thừa trạch bọn hắn không có đi qua nhiều để ý tới thôi vấn đề không lớn một trận chiến này chỉ cần thắng hết thể liền có thể giải quyết dễ dàng sự thật thắng hùng biện tháng sau liền có thể tạo dựng nên một cái đại c ả n quân vô địch cờ xí rất tốt mà tăng lên phe mình sĩ khí đã kích quân địch sĩ khí đồng thời có thể hung hăng ngăn chặn những cái kia y nguyên xem t h ư ờ n g nhanh trong quật khởi đại c ả n miệng với bạn mượn địch nhân kiệt lý mục bọn hàn đến lý thừa trạch dự định tổ chức một lần ngự tiền hội nghị để trước mắt còn tại dương trạch một đám văn võ tham gia một trận chiến này cực kỳ trọng yếu lý thừa trạch suy nghĩ rất nhanh này về ngay sau đó tiến hành lần thứ nhì danh tướng triệu h á n bất quá lần này là đỉnh cấp danh tướng bởi vì anh hồn tháp bên trong khí huyết chi lực số lượng lại có một lần biến động tại lý t h ừ a trạch triệu hoán thời điểm lại nhiều tám mươi không không không góp đủ chín mươi h không không không hắn liền đi đầu triệu hoán danh tướng phi thủy chiến thần tạ nguyền xây bắc phủ c h i quân ngự hổ lang c h i tẩn phi thủy chi chiến đông tấn chủ tướng lấy tám mươi không không không đối tám trăm ngàn lấy được to lớn chiến quả trực tiếp cho tiền tần đánh băng phi thủy chi chiến là một trận sử thi cấp lấy yếu thắng mạnh nó gian nan trình độ thắng qua xích bích tạ nguyền văn võ kim toàn một tay thành lập bắc phủ bình dũng manh thiện chiến là đông tấn tinh nhuệ nhất vũ trang trước đây vương tạ đường tiền yến bay vào dân chúng tầm thường nhà tạ nguyên xuất thân trần quận tạ thị sớm mà thông minh thiếu liền có trải qua nhân tài của đất nước hơi giỏi về trị quân thái nguyên tám năm phụ kiên tự mình xuất quân đóng quân yến h à n h hào trăm vạn hùng binh tạ nguyên mạnh sinh sinh địa chỉ huy đại quân lan giang mà chiến sửng sốt cho làm ra thần hồn nát thần tính cùng thảo một giai binh hai cái này thành ngữ gãy cổ áo quân bắc phạt cũng thu phục v i ệ thanh thi giữ bốn châu mất t h ổ đ á n g t i ế c bốn mươi sáu tuổi liền chết bệnh tại xe kê chu du tạ nguyên cùng vi duệ là rất giống chu du xích bích chi chiến phá tào lão bản tạ nguyên p ì thủy chi chi ế n thắng phủ kiên vi duệ trung lý chi chiến thắng nguyên anh g ư ơ n g mại mắt ba đại chiến dịch đều là lan giang mạ chiến trung ly chi chiến vi mô cùng lực ảnh hưởng không thua gì xích b í c h chi chiến vì thủy chi c h i ế n độ khó còn muốn thắng chi chu du cùng vi duệ đều tại trinh bắc quân đã tạ huyền cũ ố c tới vậy liền để hắn đồng dạng đi trinh bắc quân đóng giữ phương bắc vi duệ tạ huyền thêm chu du ba người này liên hợp lại hình tượng không nên quá đẹp ba người này tại đỉnh cấp danh tướng bên trong cũng là rất đỉnh tiêm tồn tại ba người chỉ huy thống xoáy đại quân năng lực giỏi như ban ngày tạ huyền tu vi là nhập đạo cảnh nhị trọng tiền mặt khác vi duệ đoạn thời gian trước đã đột phá đến nhập đạo cảnh ba người này trước mắt đều là nhập đạo cảnh đương nhiên so với bọn hắn cá nhân tu vi chỉ huy điều hành đại quân đoàn đánh trận mới là bọn hắn trọng yếu nhất năng lực không ngoài d ữ liệu tạ h u y ề n đồng dạng có được chính mình chuyên môn binh chủng bắc phủ quân loại này thành hệ thống bộ đội đặc thù bình thường là dựa theo 2 0 i m ư n g ư ờ i xây dựng t r í n h bác quân có không ít tinh vệ sĩ tốt để tạ h u y ề n tại kêu bên trong chiêu mộ là đủ lý thừa c h ạ c h ngay sau đó tiến hành lần thứ nhì tuyệt thế danh tướng triệu hoán t r ư ờ n g một ơ n g năm trăm mười lăm ban định xa thường một trăm đây là một cái tương đối đặc thù tồ xếp bút nghiên theo việc binh đao ban siêu định xa phong hầu ban định xa quân không gặp ban định xa tuyệt vực khinh kỵ thúc không khí chiến tranh không vào h à n g quọn g làm sao bắt được có con quét ngang tây vực làm về chính mình ban siêu chỉ đem ba mươi sáu người liền thành quét ngang tây vực năm mươi nước tồn tại nếu như nói đông hán quang võ đế lưu tú là đông hán người thứ nhất kia ban siêu nhất định chính là người thứ hai ban siêu thư hương môn đệ xuất thân cha là nhà sử học ban yêu huynh trưởng ban cố mỗi m ộ i ban chiêu đồng dạng là chứ danh nhà sử học một nhà ba người viết song hán thư mà lại ban siêu bản nhân cũng có phương diện này thiên phú đọc nhiều sách vở kiến thức b ê n bác một miệng biện cho dưới loại tình huống này đi theo tu xử liền s o n g nhưng ban siêu lựa chọn một đầu gian nan nhất con đường thà làm bách phú trưởng thắng làm một thư sinh vốn là văn khoa học bá ban siêu giận mà xếp bút nghiên theo việc binh nào theo đ ầ u cố xuất kích bắc dân tộc hung nô tây bực trải rộng tiểu quốc gia một mực sống ở dân tộc hung nô bóng tối phía dưới lại về sau ban siêu càng là xuất lĩnh ba mươi sáu người đi xứ tây bực ở ngoài sáng đế những năm cuối vì đông hàn thu phục bộ điểm tây bực quốc gia về sau hán minh đế băng hạ dân tộc hung nô lần nữa làm loạn tại tây vực luân hàm thời điểm ban siêu y nguyên lưu tại tây vực ban siêu dưới trướng ban đầu chỉ có hơn ngàn người đầu tiên là bình sơ xiết chiêu an ô tôn lại liên hợp tây vực tiểu quốc gia liên hợp quân đội tấn công toa xe lúc này quý sương cũng muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hồi của ban siêu xuất quân đánh bại xâm phạm quý sương tháng đủ thị đế quốc bảy mươi phẩy không không không đại quân ngay lúc đó la mã quý sương nghỉ ngơi cùng đại hán chính là tứ đại đế quốc năm sau ban siêu lần nữa thu phục tây vực quốc gia chính thức trở thành tây vực đô hộ lại trả giá mấy năm cố gắng ban siêu thành công thu phục tây vực năm mươi chư quốc được phong làm định xã hậu thế sương ban định x a ban siêu tại tây vực ba mươi mốt năm bên trong bình định l o ạ n bên ngoài ngự cường địch lòng người chỗ hướng hy vọng c h u n g du về vì chính rộng giản lại sĩ đoàn kết từ khi đại hán bắt đầu thiết c h i tây vực đô hộ lấy ban siêu công tích nhất là rất cao ban siêu thêm vệ t h o á c định x a hầu trường bình hầu quán quân hầu thỉnh t ư ợ n g cảm giác cũng rất mạnh liệt thân là tuyệt thế danh tướng lý mục cùng ban siêu tu vi đều là nhậm đạo cảnh thất trọng tiên không có đặc biệt đột xuất nhưng đã đầy đủ lý thừa trạch ngay sau đó tiến hành một lần cuối cùng tuyệt thế danh tướng triệu hoán anh hùng tháp chúc mừng tốc chủ tại anh hồn tháp bên trong triệu hồi gia thường nội xuân đại minh chiến thần thường một trăm phẩy không không không thường nội xuân thái tử thiếu bảo phong ngạ quốc công mở bình trung vũ vương thường nội xuân đem một trăm phẩy không không không chúng hoành hành thiên hạ kỵ binh bạo sát người trong thảo nguyên cả đời chưa bại một lần đại minh thứ nhất tay chân cực hạng cá nhân chủ nghĩa chúng s á t đến đối thủ cùng phe mình đồng đội đều sợ hai tình trạng thường nội xuân là có thể thân nặng sáu nơi chúng tên vừa băng bỏ kỹ gặp được địch nhân dạ tập lại mã chiến đến hừng đông kinh khủng tồn tại thường nội xuân hay là cái thần xạ thủ hồ bà dương chi chiến tiễn bắn trương đ ị ệ n biên cứu hồng vũ đại đế chu n g u y ê n trường cũng là một trận chiến này để trần hữu lượng binh bại đánh lạc dương một trận chiến cũng là tiễn bắn tiên phong thuộc về là thần xạ cấp bậc cho dù tăng thêm chu n g u y ê n trương thường ngộ xuân cũng là đại minh khai quốc người trọng yếu nhất một trong hoàn toàn xứng đáng đầu tiên là từ đạt chính là từ đạt cùng thường ngộ xuân bắc phạt cũng là duy nhất thành công một lần đáng nhắc tới chính là thường ngộ xuân hay là chu lệ thầy giáo vỡ lòng đại minh khai quốc người có công lớn duy nhất tiếc n ố i chính là qua đời quá sớm bốn mươi bạo vong thường n ộ xuân chứ yêu đồ thành dết hàng cùng quá mãng không có quá lớn kh mà lại thường nội xuân không phải yêu giết hàng mà là đến không nhắc nhở cơ bản liền muốn giết tình trạng có lẽ thật sự là giết hàng không rõ có lẽ là gỡ giáp thiên h i hắn thường nội xuân tại hồng vũ hai năm liền bạo vong gỡ giáp gió có chút cùng loại với c h u n g gió chủ yếu là võ tướng chém giết sau tham lệnh gỡ giáp đưa đến bị cảm lạnh đưa tới t r u n g gió cố xưng gỡ giáp gió nói tóm lại giết hàng chuyện này hay là bớt làm cho thỏa đáng cho dù muốn giết cũng hẳn là là có mục đích giết đương nhiên tốt nhất vẫn là không muốn làm thuộc về thường nội xuân cổ pháp bức tranh trầm chậm triển h a i thường nội xuân tướng mạo khôi n ô hai đầu lông mày lộ ra kiên nghị cùng quả cảm thân cao chiều dài cánh tay khí lực hơn người nâng cao một cái bụng phát tướng tính danh thường lộ xuân tân h phận minh triều võ tướng đẳng cấp tuyệt thế danh tướng tu vi nhập đạo cảnh cựu trọng thiên công pháp huyền vũ chất công vấn thiên thương quyết vũ khí trượt bắt điểm cương thương trúc tiết cương tiên phiến long cung tọa kỵ truy phong ố truy mã binh chủng đại minh thế kỵ thô sơ giản lược địa nhìn lướt qua về sau lý thừa c h ạ c liền từ ngô đồng viện vấn đỉnh các rời đi đi tới ngự tư phòng đồng thời ngay lập tức phân phó điện vi đi thông chi hôm nay người gác cổng vệ thống lĩnh đồng thời gọi đến giả hủ và sau đó không lâu hai nhóm người trước sau đi tới đầu tiên là để hai cái t r ư tân cuối thời đông hán giao châu mục trường tử vân cùng minh triều hộ bộ tả thị lang trương quảng hán còn có thanh thiên c h i phủ hứa bá thăng cùng ông bá n g ạ thôi xuân chính lãng bùi trạch bản g tịch mười năm người đều là thứ sử chuẩn bị tiếp nhận đã đánh xuống hoặc là sắp đánh xuống thính tuyết tây miền bảo châu đại hoàng bốn hướng thổ điện đương nhiên chỉ có mười lăm người là khẳng định không đủ nhưng còn có nguyên bản đại càn làm tốt quận thái thú muốn lấy được đề bạn t ầ n t ầ n lần lượn bổ sùng dạng này l i đủ trong đó hứa bá thăng hai trương tân bị phái đi gian nan nhất đại hoàng bởi vì kêu bên trong thực tế là quá loạn lý thừa trạch chỉ có một cái yêu cầu nghỉ ngơi lấy lại sức để đại hoàng bách tính mau chóng ổn định lại sau đó mới là gấp rút cơ sở kiến thiết cùng xây dựng kinh tế lý thừa trạch đương nhiên cũng không phải không duyên cơ cho há m ộ n hắn cũng làm cho tưởng nguyện viết chỉ để hộ bộ mau chóng phát lương thực cấp phát để bọn hắn cùng nhau mang theo thuế ruộng dọc theo kênh đảo bắc thượng đi tìm tân du từ thứ cùng lỗ tốt kết nối mặt khác năm mươi vị nhị lưu danh sĩ năm mươi vị nhị lưu danh tướng tổng cộng một trăm người lý thừa trạch cũng là trực tiếp cho bọn hắn an thái thú tri phủ cùng tạm hào tướng quân để bọn hắn riêng phần mình tiến về quận huyện ổn định các phương cái này trăm người trùng trùng điệp điệp đi tới thịnh cản cung thời điểm hôm nay phòng thủ tần quyết đều kém chút cho làm được nếu không phải lý thừa trạch đã sớm phái điện vi tới nói một tiếng sẽ có người tới ném trực tiếp cho qua tần quyết đều coi là đám người này là đến tấn công thịnh cản cung đối ngoại giải thích là những người này đến từ cái k h á c vương triều ngưỡng mộ lý thừa trạch muốn bị đại cản cúc cung tận tụy chết thì mới dừng mà lý thừa trạch chiêu hiền đãi sĩ tại ngự thư phòng tiếp kiến bọn hắn phát hiện bọn hắn có đ đúng là ủy thác trọng dụng đột nhiên đi tới dương trạch liền biến thành một quận thái thú một thành chi phủ trước kia người không nhiều còn tốt lần này trực tiếp toát ra một trăm người bởi vì phòng huyền linh trước đó phát so chiêu nhiệt lệnh lý thừa trạch trực tiếp bước lên dùng phòng huyền linh danh hiệu đối ngoại nói là những người này là bởi vì phòng huyền linh chiêu nhiệt lệnh đồng thời cảm khái lý thừa trạch tài đức sáng suốt nhao nhao tìm tới bởi vì chiêu hiền khiến chiêu mộ đến nhân tài s á c thực có nhưng hai năm này đã không lớn bằng lúc trước dù sao chiêu hiền khiến đều tuyên bố mấy năm lại thêm còn có khoa cử cùng cấp ba văn võ học viện bồi dưỡng nhân tài thông qua chiêu h i ể n khiến chiêu mộ đến nhân tài đã càng ngày càng ít nhưng lần này một trăm người tìm tới đạt được trọng dụng gây nên không ít người chú ý cũng thiếu chút mệnh m ỏ i thảm phòng huyền linh đương nhiên đây là nói sau t r ư ơ n g năm trăm mười sáu trấn kinh tần khuyết một năm tròn t r ư ơ n g năm trăm mười sáu trấn kinh tần khuyết một năm tròn đem những người này an bài tốt chức vị về sau lý thừa c h ạ c h để bọn hắn đi nghỉ trước đợi lấy được ấn tín và dây đ e o t r i ệ n lập tức lên đường ngay sau đó đi tới là đông tấn danh tướng tạ huyền hôm nay phòng thủ cửa cung người gác cổng vệ trái trung lang tướng tần khuyết lao trán một cái mồ hôi tạ huyền xuất hiện thời điểm tần quyết liền cảm giác hàn khí vũ i ê n ngang khí độ bất p h ẳ m bên cạnh hắn là một thân nho sam rất nho nhã h ô n g đ e o trường kiếm sắc mặt có chút tái nhận trần khánh chi còn có một thân áo lục một đôi mắt phượng không giận tự uy m ặ t như nặng táo con vũ đồng dạng đáng giá coi trọng mặc dù quan vũ không có mặc áo giáp nhưng trên thân túc sát chi khí làm sao cũng có không che giấu được mà hàng cầm hổ liền khủng bố mang nón trụ căng r á p một kiện màu đỏ trinh bảo không cần nghĩ xa trường mạnh tướng trông thấy bốn người này xuất hiện tại thừa thiên trước cửa hướng phía thừa thiên cửa đi tới tần quyết không dám k i n h thưởng để lại đao của mình trôi vì để tránh cho phiền phức tạ huyền trực tiếp t r i ể n lộ mình nhập đạo cảnh tu vi đồng thời nói do ý đồ đến trực tiếp cho tần khuyết làm n ộ n g mặc dù lý thừa trạch biểu thị lát nữa có người tìm tới nhưng cũng không nói qua lập tức là mạnh như vậy nhân t à i a hắn hội vàng phái người xin chỉ thị dù sao tạ huyền cùng quan vũ bọn hắn đều là là nhập đạo cảnh kết quả là tuyên ngay cả nhập đạo cảnh đều đến thật là khủng bố nhìn xem bốn người đi xa bóng lưng tần khuyết thở dài ra một hơi lúc này mới phát hiện phía sau lưng của mình bị mồ hôi đốt n ẹ p tạ huyền cùng trần khánh chi còn tốt nhưng quan vũ cùng hàn cầm hổ vừa rồi đứng tại hắn đối diện hắn có thể nói là nơm nớp lo sợ như g i ố n g trên băng mỏng hắn chỉ là một cái nho nhỏ vũ khí chiều nguyên cảnh canh chừng cửa cung tần khuyết bắt đầu cảm khái bây giờ đại càng thật là càng ngày càng kinh khủng vấn đạo tam cảnh nhân số đã đến loại tình trạng này để hắn một cái tại ngoại giới đủ để hô p h o n g hắn vụ vũ khí chiều nguyên cảnh đ ỉ n h phong tại cái này bên trong cũng không dám nói chuyện lớn tiếng điều này cũng làm cho tần khuyết kiên định quyết tâm phải tranh thủ thời gian gấp i a n g rút tu luyện đừng tưởng rằng ngay cả cái này người gác cổng vệ trái trung lang tướng đều không đ á n nổi tần k u y ế t ý nghĩ này không chỉ là một mình hắn người có không chỉ có là tại dương trạch quan sân nguyện lãnh c a n h an lãnh liên khanh những cấm quân này thống lĩnh còn có biên quân tất sư đà đ ù i mặc trương tất trần vô số võ tướng đều cảm thấy áp lực nhớ tới khoảng thời gian này đã tới ba nhóm người tần quyết l a u một chút mồ hôi chán đợi lát nữa sẽ không còn có đi qua một canh giờ tần quyết thở dài một hơi s á t thực không ít người tới bất quá đều là người quen biết không kỳ quái tần quyết hiện tại cũng cùng bọn hắn hôn cái quen mặt tạ n u y ê n quan vũ h à n cầm hổ trần khánh chi bốn người tiến cùng về sau không có làm tức rời đi một mực tại ngự thư phòng họ đồng đạm hoa quang gia cắt lượng phòng mê linh chương tư chính vương mánh mấy người cũng được gửi đến ngự tư h phòng võ tướng bên trong chỉ có bế quan l ư ỡ bố triệu vân cùng hứa chử không có tham dự t i ế t nhân quy thì là trở về tọa trấn biên cương ước chừng sau ba canh giờ ngay tại tần khuyết cảm khái hôm nay làm việc sắp hoàn thành giao tiếp sau liền có thể về nhà vợ con nhiệt khán đầu mặc dù hắn nữ nhi bảo bối tần hy vi cơ bản không ở nhà chính là tần hy vi hiện tại không có việc gì liền chạy tới hoàng vương phủ đi tìm vương tố cầm cùng vương ẩm khê cùng nhau chơi vừa ngay tại tần khuyết lao cha trái người gác cổng vệ đại tướng quân tần khiếu long đi tới cửa cung sau đó không lâu Tần, đang cùng tần khiếu long giao tiếp lấy chi tiết để tránh chờ chút đem ly cùng tạ huyền cản lại tần khiếu l o n còn nói suy đoán của mình có thể hay không còn có người tới dù sao hôm nay đã tới hơn một trăm người tần khiếu long khoát tay háo quả quyết nói không có khả năng tuyệt đối không có khả năng tần khiếu long vừa dứt lời một nhóm sáu người gây nên bọn hắn lực chú ý ở giữa người kia thoạt nhìn là cái cao lớn thô kệ hắn tử cái chán như yến cái cổ như hổ nhưng lại có người đọc sách khí c h ấ t chính là thư sinh vạn hộ hầu ban siêu tại bên trái hắn là một vị thân cao tám thước mang nón trụ quăng giáp k h á c vào v ó tướng một thân túc sắt chi khí tần khiếu long cùng tần khuyết giảm cam đoan người này là sa trường mạnh tướng chính là đại minh chiến thần thường mộ xuân tại ban siêu bên phải đầu đội anh non trụ người mặc ngân giáp một kiện màu đen trinh bảo hông meo trường kiếm mày kiếm mắt sáng anh bá chi khí chính là chiến quốc bốn đại danh tướng lý mục còn một người khác nho nhã hiển hòa người mặc màu đen quần áo có bụng phát tướng hơi có chút tối đen văn sĩ chính là học trò khắp thiên hạ địch nhân kiện một cái tóc đen vô quan mày dập mắt to nam tử chính là tào n g đại phát minh gia mạ quân người cuối cùng đi lại lộ ra so người khác trầm một chút b e o nghiêng lấy một cái hòn gỗ tóc mai d â u dài đã bạch nhưng lão giả tinh thần quắc thước chính là y thánh trương trọng cảnh trông thấy sáu người này tần khiếu long cùng tần khuyết lúc này muốn nói không thích hợp cái này rất không thích hợp từ lớn nhà ngoại giao ban siêu tiến lên nói do ý đồ đến tần khiếu long cùng tần khuyết hai mặt n h ì nhau n trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì cho tốt tần khiếu long ôm q u y ề nói n còn xin tạm ngồi một hồi ta lập tức phái người vào cùng xin chỉ thị vậy hạ ban siêu bọn hắn tự nhiên không có khả năng cự tuyệt bản này chính là chỉnh tự phải đi dù sao bọn hắn là lần đầu tiến tới đ ạ được kết quả hay là tuyên tần khiếu long không dám tin h tưởng h để tần quyết lại hỗ trợ phòng thủ một hồi từ hắn tự mình mang theo người tiến về ngự thư phòng ban cố thi cái lễ đa tạ tần tướng quân tần khiếu long lúc này đ á p lễ không dám chỗ chức trách tần khiếu long rất thích hiện nay đại cản cho dù ban siêu là nhập đạo cảnh ý nguyên nho nhã lễ độ dù là hắn chỉ là bên ngoài hữu lễ nhưng trên mặt mũi cho đến cái này là đủ húng chi cũng không phải là cho dù là thân kiêm nặng chức gia cát lượng thoát quang phòng huyền linh cùng trường cư chính cũng chưa từng xem thường tần k i ế u long mặc dù cái khắc vương t r i ề u nhập đạo cảnh sát thực có tư cách đúng nhưng từ một phương k h á c góc độ bên trên nhìn tần khiếu long không thể nghi ngờ c á n g thích đại càn ai nguyện ý vô duyên vô cớ địa không đúng làm tiện mình đâu tần khiếu long cùng hoác quan bọn hắn kết giao chỉ cần hữu lễ có độ tiến thối có thường là đủ tại bậc thang giới đưa mắt nhìn thường nội xuân bọn hắn tiến vào ngự thư phòng về sau tần khiếu long liền bay người trở lại cửa cung phòng thủ trong ngự thư phòng ban siêu bọn hắn cùng lý thừa trạch làm lễ về sau lúc này chính là một mảnh vui vẻ hòa thuận hàn huyên thời gian hàn huyên trọn vẹn khoảng chừng nửa cách giờ đợi cho người cuối cùng giả h hội nghị lúc này tiến vào chính đề hủ đến chậm một bước mong rằng liệt vị thứ lỗi thứ lỗi giả hủ dĩ nhiên không phải tự cao tự đại trễ nhất đến trên thực tế hắn là sớm nhất đến so tạ huyền đều sớm chỉ bất quá hắn ra ngoài cho thân ở tháp thương mật thám bố trí nhiệm vụ đi đồng thời cho trinh bắc cùng bình đông hai quân t u â n du cùng tân khí tật gửi đi quân báo bởi vì sự tình tương đối trọng yếu giả hủ không cùng bình thường phân phó liền xong việc mà làm mình hạ tráng phát thảo đồng thời đưa ra cho nên thời gian mới tiêu đến lâu một chút tại giả hủ trước khi đến đối với trương trọng cảnh an bài đã s ố n tốt tự nguyện dương chấn mấy người viết chiếu thư tiện thể ăn một tay dưa theo giả hủ đến hội nghị cũng chính thức bắt đầu t r ư ơ n g năm trăm mười bảy nam vực thế cục t r ư ơ n g năm trăm mười bảy nam vực thế cục bệ hạ chiếu thư đã viết xong tự ư nguyện n g để bên trong thư xá người đem hai phần chiếu thư chỉnh tới đây là liên quan tới trương trọng cảnh cùng mã quân hai người chiếu thư là lý thừa trạch để tự ư nguyện n g sớm phát thảo trương trọng cảnh mặc dù làm qua thái thú nhưng hắn đối với chính sự độ mẫn cảm cùng hứng thú cũng không lớn hắn nhiều nhất chính là giáo sư quân ý, ý chế tác đan dược u n g cấp quân đội tại lý thừa trạch phong hắn làm thái y tự thái ý k i ế n về sau trương trọng cảnh liền cáo lui mang theo lý thừa trạch cho hắn nghĩ đan phương đi thái y tự tìm nộ g phổ đi về sau lý thừa trạch định cho hắn chuyên môn thành lập một cái cùng t r ú n g châu dược sư tháp đồng dạng kiến trúc cũng để trương trọng cảnh nhậm chức chẳng qua trước mắt chỉ là mới xây một s ắ p văn kiện ngay cả danh tự đều không muốn tốt lý thừa trạch đối mã quân cũng c o i đặc thù an bài trực tiếp phong hắn làm thiếu phủ giám giám chính trưởng b á c h công kỹ xào sự tình chuyện thứ nhất là bắt đầu tu kiến thần cơ các đại khái chẳng khác nào k h ô n thiên giám quan tinh lâu địa chỉ ngay tại quan tinh lâu bên cạnh ra cắt lượng từ thần cơ các trong truyền thừa trong đó bản vẽ liền bao quát thần cơ các kiến trúc bản thiết kế kiểu dáng có điểm giống thành bạo là một tòa tầng ba liền khối kiến trúc nó bản thân cũng gồm cả phòng ngự công năng tại từng cái địa phương sẽ thả đưa tự động vũ khí công kích trang bị đương nhiên những này cũng không phải là rất trọng yếu có thể khỏi phải phân phối để tránh tổn thương người một nhà thần cơ c ắ t cùng quan tinh lâu x â ở cùng một chỗ đầu tiên hộ vệ liền khỏi phải như vậy phía trước có thể một người đánh hai phần công tại phía trước nhất xác nhận là đến thần cơ c ắ t hay là đi quan tinh lâu trọng yếu nhất chính là cũng để cho ra cắt lựa cùng mạ quân cùng tương lai cũng xuất hiện lỗ ban tấm hành đ ỗ thơ tổ sung chi bọn người nhiều hơn giao lưu trước mắt mã quân công việc chủ yếu nội dung chính là phát minh sáng tạo đồng thời căn cứ ra c á t lượng từ thần cơ các đạt được bản vẽ tiến hành cải tiến chế tác đúng là cải tiến giống thần cơ các mặc dù bắt đầu nghiên cứu chế tạo tứ luân xa nhưng luận tứ luân xa làm sao có thể hơn được trải qua xã hội hiện đại lý thừa trạch l à m bùa hựa ini phe g a di mercedes bên bước khải vòng cùng bụ gạ t ỷ tìm hiểu một chút cho nên lý thừa trạch mới nói tứ luân xa cái đồ chơi này là kiếm t i ề n dùng nhưng trước mắt nhiệm vụ chủ yếu nhất hay là nghiên cứu chế tạo đoàn tàu cùng nấm cụ một cái dùng cho giao thông cùng vận chuyển một cái dùng cho đ ạ i quy mô nông nghiệp mã quân mặc dù là cái khoa học kỹ thuật nhân tài nhà phát minh nhưng hắn phát minh có thể dùng tại quân sự cùng n ô n g sự tại quân sự tại nông nghiệp đều có tác dụng trọng yếu cho nên cùng muốn chạy bỏ chạy trương trọng cảnh không giống cho dù mã quân muốn chạy cũng chạy không được thảm nhất chính là mã quân còn có cả lòng không am hiểu cùng người câu thông cũng may cái này bên trong còn có cái hiểu hắn lại hiểu quân sự phát minh giá c lượng liên quan tới mau chóng v ữ n chắc nam vực đạo thứ ba đường ranh giới phía nam đồng thời chống cự thác thương nam trinh hội nghị chính thức bắt đầu cái hội nghị này chủ yếu từ giả hủ đến chủ trì bởi vì trong tay hắn liên quan tới thác thương nam quân tư liệu nhiều nhất giả hủ đầu tiên từ nam b ự c thế cục bắt đầu phân tích nam b ự c có ba đạo đường danh giới đại càng cương vực trên cơ bản ngay tại đạo thứ ba đường danh giới phía nam thập vạn đại sơn việt đại bộ phân khu vực cũng bao quát ở bên trong hoặc là cũng có thể đem toàn bộ thập vạn đại sơn làm đạo thứ ba đường danh giới một trong nếu như đem thác thương hoàng triều k h á i vật khổng lồ này bại trừ rơi điều kiện thiên quyết vương triệu thực lực đại trí hiện ra bắc cường nam được phương bắc liên vân cùng nguyệt h ư u cách đại sơn chiếm cứ lấy thứ nhất nói đường ranh giới phía bắc là mạnh nhất hai đại vương triều đồng thời cái này hai đại vương triều còn t ạ i ý đồ xuôi nam những năm này cùng thác thương hoàng triều m à sát thực không ít bởi vì bọn hắn có hậu trường phát hoa tự giả long thụ tôn giả là liên lụy thác thương hoàng triều võ đế trọng yếu tồn tại chính là giả long thụ tôn giả tại chế hành thác thương hoàng triều khất trường thảm nhất chính là võ đế đánh không lại giả long thụ tôn giả về phần giả long thụ tôn giả cùng võ đế ở giữa đến tột cùng có cái gì ma sát điểm này trước mắt vẫn chưa biết được liên lý thừa trạch cùng phát hoa tự h u ấ minh độ ách tiếp xúc đến xem bọn hắn cũng không phải là không thèm nói đạo lý người mặc dù nói hối minh là hối minh g i ả long thụ tôn giả là g i ả long thụ tôn giả nhưng bình thường đến giảng hối minh khẳng định sẽ thụ nó ảnh hưởng quá sâu trở lại chuyện chính tại thứ nhất nói đường danh giới đến đạo thứ ba đường danh giới khu vực trung tâm bị t h á t thương hoàng triều c h i ế m cứ nói cách khác t h á t thương hoàng triều cương vực vượt ngang đạo thứ nhì đường danh giới c h i ế m cứ lấy nam vực trung tâm nhất cũng là tốt nhất địa giới mà tại thác thương hoàng triều xung quanh còn có hai mươi mốt vương triều trong đó mặc dù có kim băng vương triều loại này l ệ yếu tồn tại nhưng trên tổng thể nhìn hay là sò、so、phương nam cẩn mạnh nguyên bản nam được thứ ba đại vương triều ngoại hiệu kiếm vương hướng minh nguyện vương triều ngay tại trong đó bởi vì hiện tại công nhận thứ ba đại vương triều là đại c à n mặt khác đáng ra chú ý thế lực chính là tại cái này một đông một tây một phẩy không không không k h ô thế ra cung gia, gia lạc vương thành vương gia cùng thiên thương thành bên trong đạm thai gia chu tức chân bảo cắt nói đến đây bên trong giả hủ còn vì mới tới lý mục tạ huyền quan vũ bọn hắn giới thiệu một chút vương gia cùng đạm thai g i a trước mắt cùng đại c à n quan hệ lý thừa trạch nói bổ sung cung gia từ trước đến nay không tham dự vương triều tranh đấu lại cung thương vũ là dự định đợi tiếp theo cung gia gia chủ giao hảo là đủ cung t h ắ c thương hoàng triều liên lụy quá sâu đạm thai ra chu tước chân bảo các không giống cung gia cùng bất luận cái gì vương triều đều không có thông gia cũng không có thương nghiệp bên trên vân g lai cung gia ngay tại mình một mẫu ba phần đất bên trên yên lặng c k y tới phát triển nghề giải trí cung gia địa bàn chỗ vương triều gọi kiến l i n h vương triều nhưng không có từ thuộc quan hệ nhiều nhất xem như một loại quan hệ hợp tác nhưng là kiến l i n h vương triều nếu là cùng người đánh lên cung gia cũng xưa nay sẽ không đúng tay kiến l i n h vương triều đại đa số người cả ngày bên trong làm đều là chút phong hoa quyết nguyệt gửi gắm tỉnh cảm sơn thủy sự tỉnh bây giờ nhìn lại phi thường tốt phi thường hạnh phúc một phái vui vẻ phồn b ì n h d i á m vẻ nhưng ra các lượng bọn hắn cũng nhìn ra được kiến linh vương triều đã trôn xuống không ít thái họa không ít người không sự tình chính nghiệm không sự tình dân nuôi tàm dạng này để giành đi mâu thuẫn sớm muộn có một ngày sẽ bộc phát l i ê n kiến linh vương triều loại tình huống này cái k i a một ngày bị người trực tiếp đánh tới kinh đô kiến linh đ ế đoán chừng còn tại k i a bên trong gửi gắm tình cảm xuất thủy cung ra vị trí trên cơ bản cùng vương ra tại cùng một cấp độ chỉ bất quá một tây một đông ngược lại là đạm thai ra xa nhất ba cái một năm thế ra vị trí trình hình tam giác g i ả hù rất nhanh nói về thác thương chung quanh các đại vương triều cuối cùng cường điệu giới thiệu phong làng vương triều cùng thác thương quân đội thác thương năm đại thiết kỵ mạnh nhất tranh trời cưới ở vào phương bắc bất quá phương nam hay là có quy mô nhỏ bộ đội thứ hai lớn thiết kỵ thác thương cưới liền toàn bộ tại phương nam ngoài ra còn có phong vân cưới chủ yếu phụ trách chính là cản quét phương nam đương nhiên không chỉ là kỵ binh chỉ là thác thương hoàng triều lấy kỵ binh văn danh thiên hạ phương nam tranh trời cưới số lượng không nhiều chỉ có mười p h y không không cưới về phần thác thương cưới cùng phong vân cưới bởi vì phân bố số lượng rất rộng mật thám trước mắt còn không có thăm dò cụ thể số lượng giả hủ chỉ có thể căn cứ chính mình tính ra cho cái đại khái t h á c thương cưới tại một trăm phẩy không không không trở lên phong vân cưới thì là tại một trăm hai mươi phẩy không không không trở lên nghe tới cái số này dù là quân ngũ tạm huyền bọn hắn cũng không có cách nào không kinh ngạc t r ư ơ n g năm trăm mười tám thắc thương phong vân t r ấ n sơn năm đại cường quân t r ư ơ n g năm trăm mười tám thắc thương phong vân t r ấ n sơn năm đại cường quân đây chính là kỵ binh hay là t h á c thương hoàng triệu năm đại thiết kỵ là một lấy kỵ binh nổi danh hoàng triệu t h á c thương hoàng triệu tự nhiên không chỉ cái này nằm chi đội kỵ binh ngũ nhưng nổi danh nhất chính là cái này nằm chi kỵ binh điểm này không thể nghi ngờ làm trong đó tinh nguyện có thể nói cái này nằm tri đội kỵ binh ngũ mỗi một viên đều là tinh nguyện kỵ binh cũng không phải là nghĩ tổ liền có thể tổ trọng yếu nhất chính là chiến mã tài nguyên nhớ ngày đó viên thiệu hùng ngồi ký châu bốn châu chi điểm lại chỉ có thể lôi ra mười phẩy không không không đội kỵ binh ngũ chính là như thế mà tại u châu công tôn toàn lại có thể tổ ra mấy ngàn đều là bạch mã tạo thành bạch mã nghĩa tỏng chiến mã chỉ dựa vào đoạt là khẳng định là không đủ công tôn toàn đánh dị tộc đều là quy mô nhỏ tác chiến cướp ngựa thất là đoạt không có bao nhiêu cái này đ ờ i đồng hồ lấy từ công tôn toàn qua tay mua bán ngựa có thể muốn lật cái gấp mười lần có thể thấy được chiến mã tài nguyên tầm quan trọng tiếp theo nói đến khoa trương điểm một viên tinh nhuệ nhất trang bị đến tận răng kỵ binh đầu tư sợ là không thua gì một cỗ thắng khác mà bọn hắn muốn đối mặt chính là dạng này kỵ binh trước mắt đại càng có năm đại quân mã trận chính tây quân ước trừng kỵ binh tám mươi phẩy không không chính bắc quân một trăm phẩy không không bình đông quân tám mươi phẩy không không đây chính là đại càng toàn bộ kỵ binh nhưng cũng không phải là tất cả kỵ binh đều là tinh nhuệ bởi vì có thuộc về ly hỏa quân cùng bắc minh quân cũng chính là hãng qu Đại đấu được tại bạch mạng tinh binh tiết tái người kiến, chiến gọi tinh càng trước hoác Công trước sức toàn nguệ nhất nhân bệnh, thanh, dương hương bọn trong tôn nghĩa toàn tổ kiến, nhưng không nguệ. mắt tay. tổ mắt khứ quý, vệ kỵ xa xa không gọi được tinh nhuệ. lại thêm từ trương liêu người quản lý lữ bố năm năm nghìn l a n g kỵ lữ bố lang kỵ tổng cộng có hai mươi nhưng chỉ có năm nghìn người là kỵ binh cái này năm nghìn l a n g kỵ là đại càn mạnh nhất kỵ binh đây chính làn ế n qua d a o long t h ị t t ắ m rửa qua d a o long máu về sau đại quân không có cái này đãi ngộ chủ yếu là g a o long cái đồ chơi này là thật khó tìm giống mã siêu cùng triệu vân mặc dù cũng có hai mươi không không không quân đội nhưng trong đó năm p không không không là kỵ binh còn lại đều là bộ binh ban siêu thường nội xuân lý mục quan v ũ tạm b i ề n cùng trần khánh chi khẳng định cũng là muốn tổ kiến đội kỵ binh các tính năm p không không không có thể lại tính ba mươi không không không tinh nhuệ kỵ binh nhất là thường nội xuân lấy năng lực của hắn tổ kiến hai mươi không không không thiết kỵ theo hắn công kích có thể sẽ càng tốt hơn n à y số lượng không thể coi là thật đây chỉ là hủ tính ra về sau nếu có tình báo chính xác chắc chắn báo trò chư bị tướng quân sau đó là năm đại kỵ binh tướng lĩnh chủ yếu là phương nam thác thương cưới cùng phong vân cưới thác thương cưới tổng cộng có ba vị tướng quân b à n g hổ thương thi lâm thân đồ bách lý ba người đều là nhập đạo cảnh trong đó đáng giá nhất chú ý chính là thân đồ bách lý h á n tại phong vân bảng trên có tên danh liệt phong vân bảng người thứ bốn mươi phong vân cưới thì có bốn vị tướng quân phong d i ệ u vũ phong b á xuyên phong trọng nguyên phong t h ú c độ bốn người đều là nhập đạo cảnh một cha tam tử đều trong quân đội mặt khác phong vân cưới cũng được xưng là phong giá cưới bởi vì phong diệm vũ là cái này phong bá xuyên ba người phụ thân mặt khác phong bá xuyên con của bọn hắn cũng đã toàn quân một môn đời thứ ba toàn quân trình độ nào đó cùng đại hoa nghiêm n g gia đem rất giống nhưng phong gia đem mạnh hơn nhiều xuất hiện thời gian cũng càng sớm vương mánh bước c ầ m nói phong vân cưới tổ kiến đến nay đã có sáu trăm năm hơn lịch lớn chiến tranh nhỏ vô số đánh âu thằng đó đúng là một c h i cường quân vương mánh đoạn thời gian trước cũng bất thì giờ hiểu rõ một chút thác thương hoàng triều các đại quân đội tình huống phương nam tranh trời cưới chỉ có mười phẩy không không không kỵ binh trước mắt chú đóng ở cách phong làng vương triều gần nhất nam tương thành mang binh tướng quân là s ư vương ý sương hạ nhập đạo cảnh n h ị trọng tiên bởi vì cách gần vừa đủ giả h ủ rất nhanh đạt được liên quan tới quý sương hà chuẩn xác tin tức quý sương hà đồng dạng là thác thương hoàng triều tôn thất người giới thiệu xong thác thương hoàng triều phương nam hai đại đội kỵ binh giả h ủ lại giới thiệu một chút cái khác binh chủng trừ cái này hai đại thiết kỵ thác thương nam cương còn có năm tri cường quân theo thứ tự là trấn sơn quân hổ phách quân thiết diện quân nam thương quân thần hỏa quân trong đó bàng hổ kiêm lĩnh hổ phách đại tướng quân nam thương quân cùng thần hỏa quân từ thương thiên lâm cùng thân đồ bách lý kiêm lĩnh trấn sơn quân cùng thiết diện quân là từ quan tư ma cùng trần dập xuất l cuối cùng t h á c thương hoàng triều công thành vũ khí b ấ t quá bọn hắn công thành vũ khí tương đối bọn hắn đội kỵ binh hơi có vẻ nguyên thủy nói cách khác t h á c thương hoàng triều cũng không chú trọng khoa học kỹ thuật chú trọng hơn quân đội trên thực tế sức chiến đấu nhưng mà lý thừa trạch muốn nói khoa học kỹ thuật cải biến sinh hoạt súng đạn đội chính là có thể đối phổ thông quân đội tạo thành nghiền ép tướng lĩnh là đẳng cấp cao võ giả có cương khí hộ thể không sai nhưng một chi quân đội không có khả năng tất cả đều là ngự khí ngũ trọng cảnh nhất là nhân số rất nhiều tỉnh n g giới quả thực là lời nói vô căn cứ cầm đến qua g a o long thịt năm phẩy không không không lang kỵ đến nói Đến đại điểm nay tuyệt bộ lộc à n g thành vi l y lúc trước dịch bệnh liền rất có thể nói rõ tình huống này phạt tùy cảnh trở lên liền có thể hữu hiệu miễn dịch nhưng toàn bộ lộc thành một triệu hai nhân khẩu tính đến quân đội đều tìm không ra một mươi cái phạt tùy cảnh muốn đột phá luyện khí cảnh giàn buộc trừ phi cầm đan dược đi trồng nhưng trồng cũng không phải như thế trồng có thể cùng tiên dung huyền tương c ấ m quân triệu vân ngân long kỵ dạng này chọn ưu tú huấn luyện một chi nhân số rất ít tinh nhuệ nhưng không thể nào là một trăm phẩy không không không kỵ binh triệu vân ngân long kỵ yêu cầu tu vi thấp nhất là nội cương cảnh nếu không phải là bởi vì đi theo lãnh gia đi tới đại cả người lựa chọn gia nhập ngân long kỵ triệu vân ngân long kỵ khả năng đến nay cũng không có cách nào vượt qua hai mươi người phổ thông quân đội không có cách nào chống cự cao lực sát thương vũ khí cái này liền để súng đạn đột phá phổ thông quân đội trở thành khả năng thác thương hoàng triều nam quân tổng thể tỷ số thắng rất cao chỉ có thỉnh thoảng sẽ đánh một trận đánh bại mọi người hiểu rõ gật gật đầu. đối t h á c thương hoàng triều phương nam quân đội thực lực có cái đại khái hiểu rõ đầu tiên t h á c thương cưới phong vân cưới tăng thêm quy mô nhỏ tranh trời cưới hợp lại là tám vị nhập đạo cảnh lại thêm thống lĩnh t r ấ n sơn quân quan tư m à cùng tiết diện quân trần dập hợp lại bên ngoài có mười cái nhập đạo cảnh mà đây chỉ là nam quân còn không có tính đến t h á c thương hoàng triều đông quân cùng tây quân vất quá t h á c thương hoàng triều đông quân cùng tây quân cũng muốn đối phó mình đổ v ậ t biên cương quân đội coi như sẽ điều cũng sẽ không điều quá nhiều giới thiệu xong thắc thương hoàng triều thực lực quân sự giả hủ ra hiệu mọi người đem ánh mắt chuyển rời đến phong lăng công triều giả hủ chỉ vào trong ngự thư phòng ở giữa xa b à n trầm g i i nói phong lăng vương triều tại hai năm trước mới chính thức bắt đầu cùng thác thương hoàng triều giao thủ bởi vì thác thương hoàng triều ba năm trước đây mới chiếm đoạt phong lăng vương triều phương bắc vương triều chiếm đoạt về sau thác thương hoàng triều không có vội vã chiếm đoạt phong lăng vương triều mà là tạm thời nghỉ ngơi lấy lại sức chỉ là bọn hắn không nghĩ tới đại cản động tác nhanh như vậy bọn hắn cùng phong lăng vương triều giao thủ nguyên bản vẫn còn một loại thăm dò t r ạ n thái nhưng dựa theo thác thương hoàng triều triều hội bên trên quyết nghị bọn hắn sẽ đem hết toàn lực tấn công phong lăng vương triều vì chính là nuốt vào phong lăng v có cơ hội đối chiếm đoạt đại hoàng đế đại cản độc thủ t r ư ơ n g năm trăm mười chín trời sách thiên vũ bác phủ láo b à o trắng định sa d u thắng t r ư ơ n g năm trăm mười chín trời sách thiên vũ bác phủ láo b à o trắng định sa d u thắng phong l a n g vương triệu tổng thể sức chiến đấu còn có thể so đại cản trước đó gặp phải bất kỳ một cái nào vương triệu đều mạnh hơn bao quát tính t u y ế t vương triều vấn đề đồng dạng là bắc quân so nam quân mạnh bất quá đại cản cũng có vấn đề này đại cản nam quân là bốn trong quân yếu nhất hai năm trước thác thương hoàng triều phái nam thương quân cùng phong lăng vương triều giao thủ qua trận chiến đấu này đánh hơn nửa năm cuối cùng phong lăng vương triệu mất đi vài tòa thành、chỉ. nhưng trên tổng thể nhìn là có thể tiếp nhận thắc thương hoàng triều đấu pháp từ trước đến nay chính là như vậy bởi vì bọn hắn thường xuyên là đa t u y ế n trình tác chiến một lần tính đánh mấy cái vương triều kia cũng là trạng thái bình thường thấy tốt thì lấy chính là thói quen của bọn hắn đánh đánh lâu dài cũng không phải là thắc thương hoàng triều nguyện ý nhìn thấy từng chút từng chút địa từng bước xâm chiếm đối thủ một năm chiếm đoạt ngươi một điểm lãnh thổ dần ra ngươi toàn bộ cương vực chính là thắc thương kỳ thật cái này cũng phản ứng thắc thương hoàng triều một vấn đề đó chính là hậu cần theo không kịp kỳ thật vấn đề này không chỉ là thắc thương hoàng triều vấn đề có thể để cho đại quân ở tiền tuyến gối cao không、lo. toàn lực tác chiến không cần lo lắng hậu cần người không có mấy cái quan trọng là tuân ú c là g i a cắt lượng là tiêu hà là g i a cắt lượng có thể để cho lưu bị tại h á n bên trong chi chiến đánh một năm gối cao không lo đến chính hắn b ắ t phạt hậu phương hậu cần liền giao cho đồng dạng có năng lực tự nguyện cũng không phải là có thể mang binh đánh giặc chính là lợi hại nhất có thể làm tốt hậu cần làm việc đừng để hậu phương cháy cũng là rất trọng yếu mà người tài giỏi như thế so có thể đánh cầm còn t h a n hiếm mà c i nào đường sắt chính là kéo thấp loại này hậu cần khó khăn trọng yếu cử động hậu phương chỉ cần cam đoan không muốn bởi vì trinh lương mà dẫn đến bất ngờ làm phản là đủ đương nhiên từ khi cựu đỉnh trấn thế đại càn cương bực đã liên tiếp mấy năm mưa thuận gió hỏa tăng thêm trần phu mang theo người cải thiện thổ nhưỡng độ phì lương thực khối này đại càn quân đội là dùng không được lo lắng nếu như ra cắt lượng cùng mã quân có thể bằng vào thần cơ các bạn vẽ làm ra tự động hóa nông cụ kia đại quy mô nông nghiệp liền có khả năng có lẽ sản lượng còn có thể để cao giả hủ cuối cùng tiến hành một lần tổng kết thác thương hoàng triều tuy mạnh cho dù toàn lực tấn công phong lăng vương triều làm gì cũng muốn mấy tháng thậm chí thời gian một năm chủ yếu là thác thương quân đội thật không quá sẽ đánh diệt quốc cẩm bọn hắn dựa vào chậm rãi từng bước sâm chiếm đối thủ đấu phát đánh quá lâu. trước mắt trước hết nhất cùng thác thương giao thủ khẳng định chính là đóng giữ thính tuyết bình đồng quân quan vũ thường nội xuân đều s u n g phong nhận việc xin chiến thác thương hoàng triều nam trình quân đội lần này hết thể có bảy viên v õ t ư ớ n g cùng bọn hắn sau khi thương nghị rất nhanh định ra bọn hắn chỗ quan vũ thường nội xuân đi bình đồng quân mục tiêu là mau chóng cầm x u ố n g còn lại thính tuyết bắc ba châu quan vũ được phong làm bắc nha cấm quân t r ờ i sách quân thống lĩnh t r ờ i sách thượng tướng quân lãnh binh hai mươi phẩy không không cái này chơi sách thượng tướng quân cũng không phải là lý hai phượng chơi sách thượng tướng cùng tên mà thôi thương lộ xuân thì là bắc nha cấm quân thiên vũ quân thống lĩnh thiên vũ đại tướng quân lãnh binh hai mươi s a u đó chuẩn bị cùng tiết nhân quý tô đ ị c h vương n h ạ c nghị vương tiến cùng nhau nên chiến thác thương nam quân tạ huyền lý mục trần khánh chi đi trinh bắc quân tạ huyền đồng dạng tổ kiến hai mươi ba phủ quân xưng là bắc phủ đại tướng quân trần khánh chi tổ kiến bảy phủ áo bảo trắng quân xưng là áo bảo trắng tướng quân lý mục liền không tổ kiến quân đội cùng v i duệ bùi hành kiệm cùng nhau làm trinh bắc quân t h n g soái mặt khác chu du tạ huyền làm p ụ trinh bắc quân quân báo cũng đưa đến lý thừa t r ạ c trên tay đại h o a n g thế cục đã trên cơ bản định chỉ còn lại có bắt châu quân đội còn lại vi duệ dự định lấy chiêu hàng làm chủ t r ấ n bắc đại tướng quân l ư quảng nghĩa là t ố n g thượng minh đệ kết nghĩa không thể lưu nhưng đại h o a n g bắc quân là vô tội ban siêu hàng cầm hổ thì là đi an tây quân ban siêu được phong làm định viễn đại tướng quân cùng vệ thanh hoặc h ứ bệnh vương trung tự cùng nhau chỉ huy an tây quân hàng cầm hổ thì là lệ thuộc vào an tây quân dũng thăng tướng quân lãnh binh 20.000. bọn hắn nhiệm vụ chủ yếu là trước hiệp trợ hoặc h ứ bệnh cùng vệ Bệ thanh cầm xuống vào châu v ư ơ n triều cuối cùng nhìn nhìn lại thế cục muốn hay không phối hợp b ù i hành kiệm đi đầu cầm xuống toàn bộ tây n g u y ệ n vương triều hay là tây trinh bách mãng cao nguyên tiêu diệt man tộc tiêu diệt bách mãng cao nguyên bên trên man tộc về sau trinh tây quân liền có thể gối cao không lo địa bắc thượng đi vòng phía tây nhất thập vạn đại sơn đi tới phía bắc tại thập vạn đại sơn phía bắc còn có bắc mãng cùng thiên linh vương triều cái này hai đại vương triều cũng là cùng thác thương hoàng triều nam cương giáp giới vương triều cuối cùng liền còn lại địch nhân kiệt dựa theo lúc trước ý nghĩ lý thừa t r ạ c để địch nhân kiệt tạm thay đại lý tự thiếu khanh nửa năm sau thăng nhiệm đại lý tự khanh tiêm cùng bên trong sách môn hạ bình chương sự tỉnh đến tận đây bọn hắn chỗ liền quyết định c ú bằng nhanh nhất tốc độ mang theo ấn tín và dây đeo triện thượng nhiệm thác thương hoàng t r i ề u lần này nam trinh h i ệ n nhiên là đại càn sắp gặp phải lớn nhất khiêu chiến vì thế đại càn bên này khẳng định phải mau trong chuẩn bị sẵn sàng cho nên lý thừa trạch mới đưa nhập đạo cảnh thất trọng thiên qua n v ũ còn có nhập đạo cảnh cựu trọng thiên thường n g ộ xuân trực tiếp phái quá khứ nếu không phải lữ bố cùng triệu vân đều còn tại bế quan lý thừa trạch thậm chí là nghĩ đem bọn hắn phái qua một bên khác đại h o à n thành bần t i ệ u vĩnh khánh đế bị người áp tại chợ bán thức ăn miệm hắn lúc này trên thân tràn ngập nát bét lá rau cùng các loại hư sự vật địa hương vị bởi vì v ĩ n h khánh đế vừa mới kinh lịch một lần d ạ phố mà lại là bị ngựa kéo lấy d ạ phố ngay cả xe ngựa đều không có chân trần v ĩ n h khánh đế đi đến ngoại hành hai chân đều bị m à i hỏng đây chính là vi duệ muốn nói cho hắn để hắn trước khi chết biết mình tạo bao lớn nhiệt g hắn đã bị trói gô đặt tại chợ bán thức ăn miệng đến canh giờ liền chuẩn bị hành hình nghiêm an thế trịnh trọng từ vi duệ trên tay tiếp nhận lên án v ĩ n h khánh đế hịch văn đại hoàng các đời hoàng đế trừ bỏ bị giết chết cái kia dưới tội kỷ chiếu thuộc về là trạng thái bình thường bất quá hịch văn cũng là l vĩnh khánh giết đệ x o a y bị đại n ị c h bất đạo tính không phải hòa thuận xài lang thành tính giết hại trung lương bên trên bất kính tổ giới không yêu dân nhân thần cộng vẫn cái này còn không có mang s o n g đoạn thứ nhất thuộc về là đem vĩnh khánh đế phẩm hạnh đẻ xuống đất ma sát đoạn thứ hai chính là thổi phồng lý thừa trạch cùng đại càn trường kích một triệu kỵ binh dũng manh ngàn quẩn từ xưa đế vương lâm ngự thiên hạ ngay sau đó lại là một đoạn giận dữ mắng mỏ đại hoang hoàng tất vô đạo lấy biểu hiện lý thừa t r ạ c cùng đại càn phạt đại hoàng là chính xác cư dương t r ạ c tình thế chi địa phải hào phóng lệch trời chi hiểm tây chống đỡ cao nguyên Đông ngay cả Đông đều đồ, ngay Nam khống rừng rộng, đều nhập bản cả Hải, rậm, trên i thổi phồng, nói đại m Nam, Một Nam cùng có. chủ cản vực phương tận đoạn này phồng, nhất thống Nam vực đạo thứ đường thứ ta ba vì đạo dành yếu i phía Nam. t r thực tế bảo châu còn không có hủy diện bách mãng cao nguyên còn không có c h í n h phục nhưng vấn đề không lớn dẫn mắng s o n g vĩnh khánh đế về sau từ nghiêm an thế tự mình hành hình một đao chặt xuống vĩnh khánh đế đầu chó vĩnh khánh đế trong miệng bị nhét vải lại đói vài ngày còn bị động h ì n h trên cơ bản bất lực dãy ruộng h ì n xem hai mắt trận lên vĩnh khánh đế đầu lâu nghe phía dưới bách tính tiếng khen n i ê m an thế nước mắt tuần đệ mặt mà trinh bắc quân cũng nghỉ ngơi đủ rồi thừa dịp cái này sĩ khí phóng đại thời điểm bùi hành kiệm chu du dương tái hưng cùng nghiêm an quốc bốn quân cùng nhau bắc thượng ý muốn chiêu hàng bắt châu toàn quân mà vi duệ t o a c h ấ n đại hoan thành chủ tính trung hậu phương t r ư ơ n g năm trăm hai mươi phong v â n bảng tuyên bố t r ư ơ n g năm trăm hai mươi phong v â n bảng tuyên bố ngày hai mươi chín tháng ba ngự tiền hội nghị về sau lý thừa trạch bế quan hai ngày củng cố một chút tu vi hai ngày này ở giữa quan vũ thường nội xuân ban siêu bọn hắn đã lên đường hộ bộ cũng gọi khoản công bộ người cũng toàn lực phối hợp mã quân tu kiến thần cơ cắt kiến nguyên hai năm ngày mùng ngày một tháng bốn đại căn lại một lần thông lệ triều hội củng cố song tu vi lý thừa trạch tự nhiên tham gia hội nghị nội dung chủ yếu chính là thính tuyết tây nguyên bảo châu cùng đại hoàng bốn đại vương triều quản lý vấn đề v ề phần thác thương hoàng triều sẽ nam t r i n h vấn đề ngược lại là không có đặt tới bên ngoài để nói thứ một thác thương hoàng triều chiếu lệnh cũng còn không tới nam cương đâu còn nữa muốn tấn công đại càn như vậy lương thảo liền muốn cho đủ liền xem như lân cận kiếm lương thảo đồng thời đưa đến nam cương tái khởi binh tấn công thính tuyết bắc ba châu các nhu cầu thời gian chung vào một chỗ cuối cùng có thể tại ngày một tháng năm trước khởi bình coi như rất tốt nếu là đại cản tại tháp thương còn không có khởi binh liền thảo luận vấn đề này bí mật khó giữ nếu nhiều người biết khó tránh khỏi sẽ không tiết lộ ra ngoài rất khó để người không nghi ngờ đại cản tại phòng đoán bên kia có mật thám nếu là đi tinh tế suy tính thời gian sẽ phát hiện cái này mật thám truyền lại tin tức tốc độ viễn siêu tưởng tượng còn nữa tháp thương hoàng triều thanh danh không phải cái ra cắt lượng bọn hắn khẳng định là sẽ không sợ nhưng vào c h i ề u văn võ bá quan có hơn phân nửa đều là nguyên bản đại cản văn võ bọn hắn nhưng biết tháp thương hoàng triều c h â đáng sợ khó tránh khỏi sẽ không xảy ra ra sợ hãi các cảm xúc cùng nó gây nên k h n g hoảng Không không thời bằng cùng tin tức giấu tức được thời điểm lý ạ đại tạm i khi đó cũng không thể không đánh. Triều hội cái tài tiêu diệt man tộc. Tiêu diệt triều đối, thời phải thảo thể một trọng thảo nhất thống trên tộc. tộc thuộc về là phí sức không có kết quả tốt tình, tuyệt đại đa số triều thần không không đánh. khác hay không bách phí không phản quả cao luận, luận là là là lực. l yếu sau muốn nguyên đều cũng nam bên mãng man man đó đề đa có bực sức về sự số gặp trở thừa trạch cũng có thể hiểu được chủ yếu là tiêu diệt cao nguyên về sau một không thể thành lập thành trì hai không thể trồng trọt lý thừa trạch cũng không nóng nảy hết thẻ cùng đánh xuống bảo châu vương triều sau lại đẩy tiến vào cũng k h mượn dù sao bách mãng cao nguyên bên trên man tộc hắn là khẳng định phải tiêu diệt hắn không có khả năng giữ lại loại này bom h ẹ n giờ còn muốn cho an tây quân lưu tại tiêu bên trong đóng giữ tiêu diệt man tộc về sau có thể chỉ để lại chút ít binh sĩ mà lại bách mãng cao nguyên bên trên man tộc tiêu diệt về sau còn có thể đem bộ điểm yêu tộc cũng di chuyển đến tiêu bên trong gần nhất thành trì đi bách mãng cao nguyên bên trên không chỉ man tộc đồng dạng có không ít hung thú mà hung thú cũng không phải là đại cản thảo phạt mục tiêu lý thừa c h ạ c h mục tiêu là thuần hóa để bách mãng cao nguyên bên trên linh thú gia nhập cựu vị yêu hồ dưới trướng theo h ắ n biết bách mãng cao nguyên trên có một loại đủ để mang người hung thú bay lý thừa trạch là nghĩ tổ kiến một chi không c ầ n tốn phong giới chướng hung thú bay không ít bất quá có thể mang người chính là một loại không có ngay cả nguyên bản bắt giai liệt hỏa ứng thủ lĩnh cũng làm không được liệt hỏa ứng thủ lĩnh lần trước ăn long huyết c ử u điệp thảo về sau vẫn tại thuế biến đến bây giờ còn không có đột phá bất quá dựa theo c ử u v i yêu hồ thuyết pháp là tiêu hóa dược lực càng lâu nói rõ long huyết c ử u điệp thảo đối liệt hỏa ứng thủ lĩnh hiệu quả càng tốt mà nó có thể đột phá trở thành linh thú diễm quang long ứng tỷ lệ liền càng cao liệt hỏa ứng đầu l nó chính là cựu vi yêu hồ dưới trướng lại một đầu linh thú mà nó đồng dạng cùng lý thừa trạch lập xuống khế ước tại một ít thời khắc tất yếu muốn giúp lý thừa trạch làm việc kỳ thật lý thừa trạch cũng không có ý định để nó làm cái gì chỉ là nhìn trúng tốc độ của nó có không ít người một mực tại bế quan lữ bố triệu vân hứa c h ừ cùng vương t ô tố triệu vân cùng lữ bố đều là đang tìm kiếm đột phá đến phản hư cảnh thời cơ nhất là lữ bố kỳ thật hắn đã tìm được vương t ô tố thì là đang tiêu hóa từ lăng tiêu tông lạc thu thủy kêu bên trong đạt được thương pháp cùng thư ý tu vi phương diện này là ngược lại là kẹt ạ i nhập đạo cảnh thất trọng tiên l i ê ngày quan Tu Thừa chính n tới Trạch Vi, Lý ư ợ c lại l hai tháng i bốn trong lần ra, này thiên ngoại thiên chi hành về sau phong vân bảng lại lần nữa có cực lớn biến động đầu tiên là vương l a g vân hắn từ vị thứ chín đi thẳng tới vị thứ tư tại lý thừa c h ạ c h bọn hắn tiến vào thiên ngoại thiên thời điểm gần mười năm chưa từng xuất thủ vương lăng vân xuất quan phần thiền tâm kinh đại thành vương lăng vân độc thân bên trên thiếu dương phái khiêu chiến nguyên bản phong vân bảng thứ tư thiếu dương phái trưởng giáo vương lăng vân đầu tiên là một thương phá thiếu dương phái đại trận hộ sơn làm cho thiếu dương phái trưởng giáo xuất thủ song phương giao thủ bảy triệu cuối cùng vương lăng vân một thương thắng chi vương lăng vân chuyện này cũng là có thể hiểu được song phương từng có qua ma sát đồng thời thứ tư cùng thứ chín tranh lệ có nhưng cũng sẽ không rất lớn thật không có gây nên rất lớn manh động tiếp theo chính là lữ bố trực tiếp cho xếp tới người thứ hai mươi danh liệt thứ mười chín kim phong tế vũ lâu lâu chủ đồ tô về sau cầm tiên tử cung thiếu thương xếp hạng không có biến động lần này phong v â n bảng loại bỏ nguyên bản thứ mười bảy bạch hổ đường bạch hổ đường chủ hách liên quân hắn đã có năm mươi năm bế quan không ra tăng thêm niên kỷ cũng đã lớn trên thực tế sống hay chết cũng không biết loại tình huống này vẫn phải có d i ấ u diếm trong nhà hoặc tông môn tưởng giả chết đi tin tức tuyên bố bế quan không ra vì gia tộc hoặc tông môn kéo dài thời gian đã từng còn phát sinh qua một kiện rất không hợp thói thường sự tình bất quá không phải phong văn bảng bên chết người chỉ là một cái có thiên nhân hợp nhất cảnh gia tộc chính là người đã chết rồi còn vì hắn xử lý một trăm năm mươi tuổi sinh nhật dù thi thể của hắn tại k i a bên trong mô hình làm tàng là thật là ồ đại hiếu chỉ vì hắn là trong gia tộc duy nhất thiên nhân hợp nhất cảnh nếu là gia tộc khác phát hiện hắn đã chết rồi lại không có người có thể theo kịp tuy nói không đến mức chết được rất thảm nhưng trước đó không dám trả thù liền dám vũ mẹ giảng cùng trả thù liền sẽ theo nhau mà đến tiên vũ lâu trước đó một mực không có triệt hạ hách liên quân chỉ là bởi vì không có đáng giá thay thế danh sách vẫn không có đ e m hách liên quân từ phong v â n bảng bên trên loại bỏ dù sao hắn nói thế nào cũng là phản hữ cảnh nên có tôn trọng vẫn là phải có mà lần này năm mươi năm nếu là hách liên quân còn sống mà lại không phục cái bài danh này đều có thể xuất oan nguyên bản thứ mười tám tạ lập n ô n thăng một vị lữ linh tố cũng giống như thế biến thành thứ mười tám lữ bố một cái nhập đạo cảnh cựu trọng thiên lại danh liệt đã là phản hư cảnh cầm t i ê n tử cung thiếu thương cùng mặc kiếm tiên tô vũ mặc trước đó cái này liền có chút khủng bố lữ bố thành công bước vào phong vân bảng hai vị trí đầu mười mà lại lực gáp hai vị phản hư cảnh lữ bố tu vi hay là nhập đạo cảnh cựu trọng thiên đây càng nói rõ yên vũ lâu cho rằng lữ bố là có vợi cấp cùng phản hư cảnh tác chiến năng lực cái này cũng dẫn tới cực lớn nhận nghị thậm chí có người nói yên vũ lâu tại lung tung xếp hạng nhưng khi bọn hắn nhìn thấy lữ bố chiến tích về sau loại thanh âm này lập tức liền tiểu rất nhiều bọn hắn thình lình phát hiện nguyên lai người với người t r ê n lệ thế mà thật như thế lớn chương 521, t r ă a i dư ba đối sách liên hỏa ưng đột phá chương 521, t r ă a i dư ba đối sách liên hỏa ưng đột phá nhìn xem phong vân bảng bên trên lữ bố chiến tích 49 c a yên vũ lâu trước vây xem phong vân bảng đám võ giả biểu thị nhìn mà t h ắ n thở đầu tiên là một c á c lui thứ hai mươi tám bị khương văn nguyên mà lại là trọng thương khương văn nguyên trọng thương chạy trốn mặt khác hương văn nguyên bởi vì việc này trực tiếp từ 28 rớt xuống thứ 38 b ị thuộc về là ném mặt to càng kỳ quái hơn chính là lữ bố lấy một địch 20 nhưng không có thụ thường trong đó không thiếu g i ả là ảnh n h i ệ m loại này mặc dù không tại phong vân bảng bên trên nhưng cũng rất nổi danh v õ giả kinh k h ủ n g nhất chính là bọn hắn phát hiện lữ bố dưới loại tình huống này thế mà còn chém giết thứ 27 c u ồ n g đồ tông cốc thứ 32 h u y ế t c u ồ n g đạo là trường phong cộng thêm một cái ảnh n h i ệ m hết thể giết ba cái nhập đạo cảnh thuộc về là cách lớn v h thân b ú sáng tác ninh nguyện nga còn nói thẳng lữ bố là thả đi những người khác không phải hắn là có thể giết bọn hắn xem hết lữ bố tại thiên ngoại trời chiến tích về sau cho rằng n i ê n vũ lâu là tại loạn sắp xếp thanh âm lúc này tiểu không ít lý bạch xếp hạng không thay đổi hay là hai mươi ba mặt khác trương nguyên t r ì n h cùng vũ văn thành đ ô đạt song song ba mươi t ạ linh luận cùng vương tố tố đạt song song thứ ba mươi năm lần này phong văn bảng còn xuất hiện không ít k h u ô n mặt mới giống như là nguyên bản thế hệ tuổi trẻ hồi minh quân huyền sách nhao nhao leo lên phong văn bảng nhất là hồi minh bởi vì đánh bại cùng thế hệ già l a danh liệt thứ bốn mươi hai phong ly đi tới thứ bốn mươi lăm quân huyền sách thì là thứ bốn mươi sáu triệu vân cao sủng t i ế t nhất quý điển vi cùng hứa trừ bởi vì cơ bản không có xuất thủ cho dù tu vi của bọn hắn tăng trưởng cũng không có người biết được nhất là triệu vân càng là đợi đến thiên ngoại thiên quan bế hai canh giờ trước mới xuất quan mộ phi yên là biết triệu vân đã là nhập đạo cảnh cựu trọng tiên đồng thời đã báo cho n i n h mật nga nhưng dựa theo triệu vân bản nhân ý nguyện tạm thời không có c ơ bố cái này ở một mức độ nào đó có thể làm đại càn khắc một lá bài tày khi cái khác người ánh mắt đều tại lưu bố vũ văn thành đô cùng lý bạch trên thân tập trung thời điểm triệu vân thiết nhân quy củng cao sủng liền có thể làm kỵ binh trở thành không tưởng được chuẩn bị ở sau h ú n g chi hiện tại còn nhiều một cái nhập đạo cảnh cựu trọng thiên thường n ộ xuân nhập đạo cảnh thất trọng thiên q u a n v ũ đại càng che giấu thực lực thậm chí không thua gì bên ngoài thực lực đương nhiên nếu là lữ bố đột phá đến phản h ư cảnh vậy liền không thể so sánh nổi cho nên đang lúc bế quan nếm thử đột phá triệu vân cùng lữ bố liền cực kỳ trọng yếu tiềm long bảng thì không có tuyên bố tiềm long bảng là nghiêm ngặt tuân theo thời gian ban bố dưới đồng thời là tháng sáu năm một năm việc này thắc thương hoàng triệu đã sớm biết được cũng không có gây nên quá lớn manh động tấn công đại c à n kế hoạch sớm định ra không thay đổi tam thánh hoàng triều đông cung nghe tới giới trướng cho hắn báo cáo phong v â n bản g mới nhất biến hóa nhất là nghe tới lữ bố bọ thẳng đến người thứ hai mươi cùng chiến tích của hắn cho dù là quân huyền sách lại thế nào không nguyện ý tin tưởng i n t cũng không thể không tin tưởng phất tay để giới trướng lui ra về sau quân huyền sách nhăn đầu lông mày suy tư từ khi thác thương hoàng triều có thời thác thương hoàng triều chính là nam vực hoàn toàn xứng đáng đệ nhất thế lực cho dù là p h á p hoa tự cũng không có cách nào ngăn chặn thác thương hoàng triều p h á p hoa tự mạnh hơn cũng chỉ là một cái phật môn chùa miếu tôi già long thụ tôn giả mạnh hơn cũng không đến nôi đến nghiền ép thác thương vô đế tình trạng quân huyền sách có loại dự cảm nếu là thác thương không kịp ngăn cản nữa đại cản nam vực cân bằng chẳng mấy chốc sẽ bị đánh bỡ nam vực sợ là sắp biến thiên lấy liên vân nguyệt hữu cùng đại cản ba đại vương triều lại thêm một cái thác thương hoàng triều nam vực đoán chừng rất nhanh biến thành cái này bốn vương đại loạt đấu cái khác vương triều đoán chừng tiền chỉ không được bao lâu tam thánh hoàng triều đối với mặt khác bốn đại hoàng triều chọn lựa nhưng thật ra là giao hảo cũng chính là xa thân gần đánh kế sách mặc dù cái này xa đóng thực xa chút năm đại hoàng triều bên ngoài hay là không có trở ngại lẫn nhau ở giữa ngẫu nhiên còn có thông gia nhưng thật muốn nói quan hệ tốt bao nhiều cũng không có loại này xa như vậy minh hữu không có bất kỳ cái gì giá trị lợi dụng tình huống giới tùy thời có thể vứt bỏ quân huyền sách hiện tại muốn cân nhắc chính là ngồi nhìn mặc kệ hay là trợ giúp t h á c thương hoàng triều tiêu diệt đại cản đem nam vực thế cục lần nữa làm loạn đương nhiên tam thánh hoàng triều còn có một cái khác lựa chọn từ liên vân n g u y ệ t khưu cùng đại cản bên trong tuyển chọn một cái đồng minh mới trợ giúp cái này ba đại vương triều trong đó một trong trở thành mới hoàng triều để nam vực biến thành hai cái hoàng triều đại loạt đấu vất quá loại chuyện này không thể quá rõ ràng rất dễ dàng bị người khác đeo lên một cái tự tiện nhúng tay hắn một mũ chỉ dựa vào hắn một người t h ự c khó cân nhắc chu toàn quân huyền sách để người kêu lên hắn túi c ô n đoàn phong vân bảng biến động mặc dù gây nên n h ư n g nghị nhưng cũng thật không đến mức biến thiên lý thừa trạch cũng không có còn nhiều có một ngày lữ bố lý bạch bọn hắn leo lên trí tốt bảng đây mới thực sự là biến thiên vương tố tố đã xuất quan nàng không giống như là triệu vần cùng lữ bố muốn nếm thử đột phá đến phản h ư cảnh từ lăng tiêu tông lạc thu thủy kêu bên trong đạt được truyền thừa chậm rãi tiêu hóa là được không cần thiết bế tử quan t h n g chi nàng còn có lục phiến môn sự vụ phải xử lý cũng chính là lục phiến môn hiện tại còn có thiện hùng tín lục bình cùng ôn hành ngọc cùng tân đảng tại xử lý rất nhiều công việc không riêng gì văn vũ lý mục bọn hắn tiến về t i ề n tuyến thiện hùng tín lục bình bốn người cũng đã xuất động mang theo người đi tiền tuyến chọn lựa lục phiến môn trụ sở lục phiến môn phủ nha chủ đánh một cái có thể sử dụng là được bình thường là từ nơi đó phủ nha chọn một gian nhiều nhất là tu sửa một chút vương tố Tố cũng là đến cùng lý thừa trạch nói chuyện này nàng cũng dự định đi tiền tuyến hỗ trợ nhận người bất quá nàng còn không có tiến vào chính để thời điểm một tên người mặc giáp đỏ kim n ô vệ vội vàng đi tới ngự thư phòng bờ báo nàng chính là tại sơn thủy các bên ngoài phòng thủ một người trong đó nàng vội vã như vậy nguyên nhân rất đơn giản tại sơn thủy hồ thuế biến liệt hỏa ưng thủ lĩnh tựa hồ muốn thành công là cửu vị yêu hồ phái nàng đến bờ báo khi lý thừa trạch cùng vương tố tố đuổi tới sơn thủy hồ thời điểm bao vây lấy liệt hỏa ưng thủ lĩnh tương tự chứng đỏ sát thiêu đốt lên h ỏ a diễm kịch liệt nhiệt độ cao dường như v ặ n bẹo không gian chung quanh sơn thủy hồ nước hồ cấp tốc bốc hơi chộp lấy cánh tay cửu vị yêu hồ đứng tại bên cạnh ao màu cam hỏa diễm chiếu dọi tại nàng tình xảo gương mặt bên trên bên cạnh nàng là ngồi sổm trên mặt đất nhìn thấy lý thừa trạch cùng vương tố tố đến linh long lộ ra rất là hưng phấn đoạn thời gian trước bọn hắn nhập vấn đỉnh cát mà liệt hỏa ưng lại tại đột phá cái này bên trong bị phong tỏa không ai cùng nó chơi về phần tuyết ánh đoạn thời gian trước thôn vệ lý bạch tìm được lưu ly băng diễm về sau đồng dạng lâm vào ngủ say cả tòa tuyết ngưng cung trực tiếp theo nàng ngủ say hóa thành băng cung may là khi đó vương tố tố còn không có ly cung đi bế quan ngay lập tức ổn định hiện trường như thế nào cựu vĩ yêu hồ thuận miệm nói không sai biệt lắm cựu vĩ yêu hồ vừa dứt lời bao quanh quả trứng lớn này hỏa diễm chậm rãi rút đi hiện l trên có hỏa diễm văn cao hai mét ra mặt màu cam cự đản chương năm trăm hai mươi hai diễm quang lam ưng thiên hương sơn m ạ c h t r ư ơ n g năm trăm hai mươi hai diễm quang lam ưng thiên hương sơn m ạ c h r ă n g rác một tiếng vỏ trứng vỡ vụn thanh n m v ă n g lên chợ khe hở trải rộng toàn bộ màu cam hỏa diễm văn cự đản bạch s á c quang mang từ khe hở bên trong n h i ệ lên lại có hỏa diễm từ khe hở bên trong xuất hiện rất nhanh một đầu toàn thân thiêu đốt lên hỏa diễm màu đỏ cam thân thể chiều cao hẹn hai mét khối phi cầm từ đó cho ra liên hòa ưng không hiện tại nên đổi dọm diễm quang lam ưng diễm quang long hưng hình thể cùng l i ệ n hỏa ưng thời điểm không có khác nhau quá nhiều nó vũ mau chỉnh màu cam lông đ u ô i cùng hai cánh hậu phương vũ mau tiêu đốt lên hỏa diễm cái này khiến diễm quang long hưng phi hành thời điểm thoạt nhìn như là một đầu phun giá hỏa diễm chiến cơ chính là chiến đấu cơ này hơi t i ể u chút liền hai mét khối thân cao diễm quang long hưng ở trên không xoay quanh trong chốc lát sau tại sơn thủy trong ao rơi xuống đất diễm quang long hưng trước mắt chỉ là chín giai hung thú còn chưa tấn cấp thành linh thú chỉ dựa vào một gốc chỉ còn lại có thất diệp long huyết cựu h i ệ thảo dự lực không đủ long huyết c ử u điệp thảo chỉ là trợ giúp nó kích phát huyết mạnh trong cơ thể lột sắc thành diễm quang long ưng về phần từ bắt giai tấn thăng thành chín giai hung thú nhiều nhất xem như n h â n thiện nhưng cái này đã đầy đủ thuế biến diễm quang long ưng đại biểu cho nó chỉ cần tuần tự dần tiến bảo đợi một thời gian liền có thể trưởng thành là linh thú dựa theo ước định diễm quang long ưng phải vì lý thừa trạch làm việc lúc này diễm quang long ưng ánh mắt đột nhiên chuyển rời đến vương tố, tố trên ố t thân rất là tò mò đánh giá nàng vương tố, tố cũng động quay đầu nhìn về phía cựu vi yêu hồ không hiểu ra sao cựu vi yêu hồ chỉ là nhúm vai biểu thị nàng cũng không rõ ràng diễm quang long ưng gáy gọi một tiếng cựu vị yêu hồ giải thích nói nàng nói từ trên người ngươi cảm thấy thú vị đồ vật hoặc là nói vật hữu dụng càng thêm chuẩn xác liên hoà ưng đầu lĩnh nguyên bản là thư ư n g lột s á t thành diễm quang long ưng cũng sẽ không có biến hóa trên người của ta vương tố tố càng ngập ức tay chỉ mình không hiểu ra sao chữ vật giới chỉ có ngăn cách d ò xét công năng cho dù diễm quang long ưng mạnh hơn bình thường tới nói cũng không có cách nào cảm giác được nói cách khác khiến diễm quang long ưng cảm thấy hứng thú có lẽ là vương tố, tố tu hành công pháp lại hoặc là nàng đeo thứ gì vương tố, tố tu hành công pháp dĩ nhiên chính là vương gia g i a t r u y ề n tâm pháp phần thiên tâm kinh lý thừa trạch phỏng đoán có thể là phần thiên tâm kinh cùng là h ỏ a trúc gây nên diễm q u ă n g long ưng hưng tú h cựu v i yêu hồ cũng đồng ý lý thừa trạch phỏng đoán phần thiên tâm kinh cũng không phải là vương gia tự sáng tạo mà là lấy được tâm pháp truyền thừa đã lâu nghe nói là bắt t r ư ớ c chim thần thượng cổ sáng tạo mà tới nhưng bởi vì quá lâu vương gia đạt được công pháp này thời điểm cũng không biết nguyên nhân nhưng vấn đề là phần thiên tâm kinh trải qua vương gia nhiều đời như vậy người truyền thừa đã hơi có sửa chữa cũng kỷ như hiện tại vương lăng vân h ắ n bế quan cũng là vì để cho phần thiên tâm kinh càng thêm hoàn thiện theo vương tố tố nói vương lăng vân lần này xuất quan khẳng định là phần thiền tâm kinh có chút tâm đắc mới có thể đi tìm thiếu dương phái trưởng giáo giao thủ đương nhiên vương lăng vân mang thủ cũng là một nguyên nhân chính diễm quang long ưng cũng không biết đến tột cùng là cái gì trước mắt khẳng định là không có cách nào biết được nguyên nhân kết quả là vương tố tố quyết định không còn xoắn suýt đợi đến chính diễm quang long ưng phát hiện đến tột cùng là cái gì cảm thấy hứng thú lại nói đối với diễm quang long ưng cùng liệt hỏa ứng tộc q u â n á n bài lý thừa trạch cho chúng nó tìm chỗ tốt ngay tại dương trạch thành tây ngoại ô kia bên trong có một mảnh liên miên đại sơn nguyên bản cũng coi là dương trạch phòng tuyến một trong. lý thừa trạch đem nó đổi tên là thiên lương sơn mạch làm liệt hỏa ương tộc của nơi ở thiên lương sơn thủy mạch ở giữa sơn cốc tiểu đạo rất hiểm trở đầu kia tiểu đạo hiện tại đã bị mở rộng dùng để làm thương đạo kinh kỳ địa khu căn bản cũng không có mã phỉ loại này tồn tại vừa có mã phỉ liền ngay lập tức bị lục phiến môn quét sạch càng đừng đề cập còn có năm tòa quân doanh tại hai trăm dặm ngoài bảo vệ lấy kinh sư là cái gì mã phỉ sẽ đầu vóc xảy ra vấn đề lựa chọn tại dương trạch làm loạn hiện tại đại càn đối với mã phỉ đạo phỉ là từ xử phạt nặng trước đó bởi vì không có thổ địa vì mạng sống bị ép trở thành mã phỉ ngược lại là tỉnh có thể hiểu. nhưng bây giờ đại cản nếu như cả người cường thể kiện người trưởng thành không có cách nào nuôi sống mình nhất định là chính mình vấn đề theo chợ đêm cấp tốc phát triển trồng trọt đã không phải là bách tính sinh tồn duy nhất con đường chính là ở nhà bên trong bao điểm s ủ i c ả o lựa đi ra bảy cái b ả y hiện sát hiện bán chợ đêm bên trên đều có người ăn nếu là có một môn hảo thủ nghệ thậm chí có thể kiếm được đầy bùn đầy b á t mà lại cái này bên trong còn không có giữ trật tự đô thị tại b á t khỏi phải thời khắc lo lắng tùy thời chuẩn bị chạy trốn k h i ê n gánh đi khắp hang cùng ngõ hẻm bán hàng kéo xe kéo tại chợ đêm bên trên đưa thức ăn ngoài hoặc là thật tại tiểu lâu tìm một công việc thật đưa thức ăn ngoài theo thương nghiệp phát đ ạ t nhân viên giao hàng cái nghề nghiệp này đã tại dương trạch thiên đô thành cùng thành phố lớn lạng yên xuất hiện chỉ bất quá có thể chống đỡ đưa thức ăn ngoài phục vụ tiểu lâu số lượng xác thực không có nhiều như vậy chính là thậm chí không chỉ tiểu lâu lưu vân c á t hiện tại cũng cung cấp làm theo yêu cầu thợ may sau đó đưa tới cửa phục vụ chỉ cần tiền cho đủ là được chọn đi lưu vân c á t trên cơ bản đều là nhà có tiền nữ tử chút tiền này các nàng là sẽ không thiếu có thể làm sự tình có rất nhiều thực tế không bước đi tham quan nhà hoặc là đi sửa canh đạo tu đường cái tu kiến trúc đào quán loại khổ này l ư ợ c sống loại khổ này l ư ợ c sống vất vả nhưng tiền kiếm được cũng nhiều hơn nói tóm lại tại đại càn một người trưởng thành chỉ cần có tay có chân nguyện ý làm việc khẳng định là không nói chết cho nên lý thừa trạch đối với g i ớ i loại tình huống này còn đi làm mã phỉ đ ạ o phỉ tình huống là tuyệt không khinh xuất tha thứ lý thừa trạch đăng cơ năm thứ nhất đại càn cương b ự c bên trong mã phỉ số lượng hay là không ít nhưng cho tới bây giờ lấy một chút thành phố lớn làm trung tâm mã phỉ vấn đề đã cơ bản giải quyết hiện tại chỉ có một tiểu bộ điểm là thật hết ăn lại nằm ham ăn miếng làm mới có thể đi làm mã phỉ mặt khác chính là một chút đánh lấy khôi phục lại cái cũ hướng cờ hiệu dự định phạm thượng làm loạn vì chính mình t h u lợi bọn hắn biết rõ tại không thể có thể tình hùng giới còn đánh lấy loại này cờ hiệu kỳ thật chính là vì thu hoạch lợi ích vì chính mình làm cho món tiền đầu tiên nhưng những người này đều bị quét sạch cũng đã không người nào dám trắng trợn làm như vậy đại càng quân đội cùng lục phiến môn cũng không phải nuôi bất tài lý thừa trạch đem địa điểm nói cho diễm quang l o n g ưng nó liền xuất lĩnh lấy liệt hỏa h ưng cả tộc di chuyển đến kia bên trong thiên hưng sơn mạch cách dương trạch không xa tại dương trạch tây ngoại ô hẹn ngoài năm mươi dặm toàn bộ thương đạo cũng đại khá đồng thời lý thừa trạch cũng làm cho người ban bố một đạo chiếu lệnh tại dương trạch bốn phương cũng phái người hướng dẫn t r u y ề n bán rộng rãi nội dung chủ yếu chính là dương trạch tây ngoại ô đại sơn cải thành thiên lương sơn mạch đồng thời liệt hỏa ương tộc đàn sẽ tại kêu bên trong sống n h ở đi ngang qua bách tính cùng thương đội không cần kinh hoàng đồng thời thiên lương sơn mạch phụ cận nguyên bản liền có một tiểu nhánh quân đội đóng quân đại càn sẽ còn lại tăng thêm một tiểu nhánh quân đội tại kêu bên trong tuần tra mục đích là phòng ngừa đi tới dương trạch b á c tính cùng thương đội không biết việc này cùng liệt hỏa ư n g tộc đàn phát sinh xung đột